chương tám trăm năm mươi tám cưới châu lao đạo sĩ chương tám trăm năm mươi tám cưới châu lao đạo sĩ không đủ năm mươi năm chứng đạo thành đế nếu như không phải bậy ở trước mặt sự thật giao thiên tứ tuyệt đối cho là chính là thiên phương dạ đảm là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình mà hắn chứng đạo thành đế sử dụng thời gian cộng lại là hơn hai nghìn năm mặc dù tại từ xưa đến nay tất cả chứng đạo thành đế đại đế bên trong đều xem như cực nhanh hắn biết không ai có thể sánh được thế nhưng là cái này cùng lâm giật căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh cho nên đối mặt giao vân nhi m i m ai giao thiên tứ ha to miệng lại đem lời đến khỏe miệng n u ố t xuống nguyên bản thời điểm giao thiên tứ đối với lâm giật là có chút không để vào mắt lúc trước trong mắt hắn lâm giật thậm chí còn không bằng đoàn đức chân nhân vị này chuẩn đế hắn nhìn không thấu lâm giật tình huống nhưng là có thể nhìn thấu đoàn đức chân nhân một chút tình huống tuy biết đoàn đức chân nhân không có đạt tới đại đế cấp độ nhưng đoàn đức chân nhân c ũ n g không chết thiên tôn có quan hệ cùng lao đạo sĩ kia có quan hệ rất nhiều tình huống ra thân b ê n d i ớ i lúc trước giao thiên tứ mới càng để ý đoàn đức chân nhân nhưng bây giờ biết lâm g ậ t không đủ năm mươi năm chứng đạo thành đế cái này thật sự là vượt qua giao thiên tứ tưởng tượng lật đổ hắn nhận biết lâm giật mặc kệ chiến lược như thế nào chỉ là bằng vào điểm này liền đầy đủ để hắn không l ờ i nào để nói tuy nói chứng đạo thành đế thời gian n h i ề u ít, không có khả năng hoàn toàn đại biểu chiến lược thế nhưng là có thể ngắn như vậy thời gian chứng đạo thành đế lâm giật tiềm lực không gì sánh được to lớn diệu cảnh sơn bọn người một lát sau khi n g â y n g ẩ n giao vân nhi m â u thân giao chỉ đại đế dẫn đầu tiêu hóa tin tức này mở miệng nói ra lúc trước chúng ta thảo luận phân tích đại đế giả thiên hiện tại xem ra bố cục người mục đích lớn nhất, lớn nhất khả năng chính là thôi động để cho ngươi chứng đạo thành đế lúc trước thời điểm bọn hắn thảo luận phân tích cuối cùng chỉ hướng lâm d ậ t nhưng là cũng không thể xác định chỉ là đơn giản phỏng đoán mà bây giờ biết được lâm d ậ t chứng đạo thành đế dùng không đủ năm mươi năm có thể nói càng thêm nhận định đại đế g i ả thiên chính là vì lâm d ậ t bố trí đi ra ngươi thật sự là không đủ năm mươi năm liền chứng đạo thành đế lúc này giao thiên tứ hay là cảm giác cái này quá bất hợp lý quá mức thiên phương giả đảm lại hỏi lâm d ậ t một câu đối mặt giao thiên tứ yêu cầu lâm d ậ t gật đầu cười lần nữa sau khi xác nhận giao thiên tứ hít một hơi thật sâu giang sơn đời nào cũng có tài tử ra bằng vào điểm ấy ta cho rằng ngươi đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ta hiện tại hết sức tò mò chiến lược của ngươi là cái gì tiêu chuẩn n g ư ơ i ta một trận chiến như thế nào ban sơ giao thiên tứ để lâm giật cùng giao vân nhi cùng một chỗ cùng mình một trận chiến là tự phụ thực lực bản thân cường đại muốn m ư ợ n nhờ chiến đấu chỉ điểm một phen lâm giật cùng giao vân nhi hắn cho là cùng hắn giao chiến đối với lâm giật mà nói là một cái tiếp xúc chiến đấu hắn cấp độ này cường giả cơ hội tốt về sau cùng giao vân nhi đánh một trận xong biết lâm giật là giao vân nhi đạo lữ hắn liền có muốn tại lâm giật nơi này tìm một chút mặt mũi ý tứ mà bây giờ giao thiên tứ biết lâm giật một chút tình huống chính là hoàn toàn đối lâm giật chiến lực đạt tới cấp độ gì hiếu kỳ nghe nói giao thiên tứ nói tới lâm g i ậ t vừa cười vừa nói nhị ca cái này không nóng nảy chúng ta đi trước tìm bá dương chân nhân đi tìm hiểu một chút liên quan tới ta sư phụ cùng không chết thiên tôn vấn đề đợi giải việc này đằng sau chúng ta lại một trận chiến như thế nào từ lúc ngay từ đầu lâm g i ậ t cũng cảm giác đi ra giao thiên tứ đối với hắn thái độ không phải rất tốt bất quá người ta giao thiên tứ là giao vân nhi thân nhị ca lại là vô thủy đại đế mặc dù lâm g i ậ t cảm giác giao thiên tứ đối với hắn thái độ không phải rất tốt rất có xem thường ý của hắn vị ở trong đó nhưng một phen nói chuyện với nhau lâm dật cảm giác được giao thiên tứ tính cách chính là như vậy không riêng gì đối với hắn đối với giao cảnh sơn bọn hắn cũng đều là không sai bị lắm bình đẳng đối đãi xem thường bọn hắn tất cả mọi người đối với hắn chỉ là càng thêm nhằm vào một chút cho nên lâm giật một mực đến đều không có quá để ý điểm ấy có nhiều thứ vốn chính là chính mình cho mình tranh thủ lâm giật cho là chờ tìm cơ hội trấn áp một phen giao thiên tư sau hắn cũng không phải là hiện tại thái độ này lúc đầu hắn không muốn t r i ể n lộ chính mình không đủ năm mươi năm chứng đạo thành đế việc này đến là giao vân nhi nhìn giao thiên tứ thái độ quá không tốt nhịn không được mới vạnh trần đi ra mà bây giờ lâm dật còn cần dùng đến v ô thủy đại đế đi liên hệ bá dương đại đế lao đạo sĩ này hắn sợ hiện tại cùng giao thiên tứ một trận chiến đem c h ấ n áp giao thiên tứ sau giao thiên tứ bởi vì mặt mũi không nhịn được mà mặc kệ đả kích người loại sự tình này đi lâm dật cho là muốn một chút xíu đến tương đối tốt lập tức phóng xuất quá nhiều dễ dàng để cho người ta bởi vì rung động quá độ mà có chỗ miễn dịch nghe nói lâm dật nói tới giao thiên tứ k h ẽ gật đầu hiện tại lâm dật đã có thể vào giao thiên tứ mắt lâm dật như là đã đồng ý cùng hắn một trận chiến vậy cũng không cần thiết nhất định phải hiện tại mà lại giao thiên tứ đối với đoàn đ ứ c chân nhân cùng không chết thiên tôn các loại sự t ì n h cũng là rất ngạc nhiên muốn biết là chuyện gì xảy ra đám người một phen nói chuyện với nhau đằng sau lẫn nhau ở giữa nên hiểu rõ sự t ì n h đại khái đều giải vì phòng ngừa giao vân nhi tiếp tục nghĩa mai đối chính mình giao thiên tứ cho lao đạo sĩ bá dương đại đế đưa tin lao đạo sĩ ở nơi nào có chuyện quan trọng cùng người thương lượng làm tù tinh thượng nhân tộc trong liên minh người cầm đầu một trong lao đạo sĩ bá dương đại đế đã vừa mới từ người khác chỗ biết được đến giao thiên tứ cùng người giao chiến sự tỉnh bởi vì các đại cấm địa tồn tại cùng n h â n tộc đứng tại mặt đối lập bên trên mấy vị kia chạy trốn tới tụ giới cấm địa tồn tại bọn hắn đều là cùng ngoại tộc đại đế liên hệ bởi vậy n h â n tộc liên minh bên này chỉ là biết lúc trước đế tinh bên trên rất nhiều cấm địa hủy diệt dẫn phát thiên địa ba động nhưng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tuy biết giao thiên tứ cùng một vị cường giả giao chiến sự t ì n h nhưng cường giả này đối với nhân tộc bên này mà nói là không biết hiện tại giao thiên tứ đưa tin cho bá dương đại đế bá dương đại đế lập tức ý thức được cùng cái này không biết cường giả có quan hệ đối với cái này hắn không hiểu rõ không biết cường giả bá dương đại đế cũng là phi thường tò mò từ hắn biết đến giao chiến tình h u ớ n g đến xem cùng giao thiên tứ giao chiến không biết cờ g dạ cũng không phải là đứng tại mặt đối lập bên trên bởi vậy tại giao thiên tứ cho hắn đưa tin sau hắn rất nhanh liền cho giao thiên tứ trả lời tin tức một cái địa điểm gặp mặt giao thiên tứ đạt được trả lời tin tức sau đối với đám người nói ra lao đạo sĩ kia trả lời tin tức chúng ta đi tìm hắn bởi vì đối bất tử thiên tôn việc này đều tương đối hiếu kỳ có hứng thú giao cảnh sơn mấy người cũng đều đi theo cùng một chỗ bốn tôn đại đế tăng thêm một tôn đại thành thái cổ thánh thể c ộ n thêm thượng đoạn đức chân nhân một vị trần đế đám người đi theo giao thiên tứ cấp tốc hướng phía bá dương đại đế cho ra tới vị trí mà đi mấy phút đồng hồ sau đám người đi tới một chỗ cảnh sát sơn cóc ú ũ tính trên không đại đế cấp bậc tồn tại bố trí ra ẩn nạp c h ấ m pháp nếu như không phải tới gần liền xem như cùng là đại đế cấp bậc tồn tại cũng rất khó phát ra đến mà tù tinh diện tích cực lớn nếu như không phải có vị trí cụ thể rất khó biết nơi đây có một tôn đại đế ở đây mà đối với tù tinh bên trên rất nhiều đại đế mà nói bọn hắn cũng không chỉ nắm giữ một cái nơi ở bình thường liền xem như ngoài ý muốn gặp được cũng bình thường sẽ không đi chạm đến bởi vì rất nhiều chất、pháp. không riêng gì có ẩn nấp hiệu quả cũng có được giết địch hiệu quả nó trải qua vô số năm hoàn thiện bố trí là chính mình đại bản doanh có không ít trận pháp tại đại đế cấp bậc tồn tại chủ trì bên dưới khả năng có diện s á t đại đế cấp bậc tồn tại năng lực nơi đây đồng dạng có một cái bí ẩn trận pháp tồn tại tại trên không của s ơ n cốc giao thiên tứ trực tiếp mở miệng h ô lao đạo sĩ chúng ta tới tại giao thiên tứ tiếng la bên dưới nơi sơn cốc bao phủ trận pháp xuất hiện ba đậu một cái cơi trâu đen lao đạo sĩ t h trong sơn cốc đi ra ở tại sau khi đi ra hắn lần đầu tiên liền nhìn về hướng giao thiên tứ bên cạnh đoàn n ư c chân nhân t r ư ơ n g tám trăm năm mươi chín bá dương đại đế cùng không chết thiên tôn t r ư ơ n g tám trăm năm mươi chín bá dương đại đế cùng không chết thiên tôn cưới châu lao đạo sĩ bá dương đại đế tại từ trong trận pháp sau khi ra ngoài lần đầu tiên liền nhìn về hướng đoàn đức chân nhân không phải đoàn đức chân nhân tại trong mấy người tương đối xuất chúng mà là bá dương đại đế tại đoàn đức chân nhân trên thân cảm thấy nồng đậm cảm giác quen thuộc mà tại bá dương đại đế nhìn về phía đoàn đức chân nhân thời điểm đoàn đức chân nhân đồng dạng tại bá dương đại đế trên thân cảm nhận được một cố không hiểu cảm giác quen thuộc loại cảm giác này l i ê n cùng lúc trước đoàn đức chân nhân cùng phần cựu thiên lần đầu gặp mặt thời điểm cảm giác không sai bị ệ lắm b á dương đại đế đánh giá đoàn đức chân nhân một chút nhìn về phía vô thủy đại đế bọn hắn đ ố i bọn hắn thi lễ sau mở miệng nói ra các vị đạo hữu lại gặp mặt mấy vị này đạo hữu là b á dương đại đế khi nhìn đến giao vân nhi thời điểm liền ý thức được giao vân nhi là giao chỉ đại đế cùng diêu cảnh sơn tiểu nữ nhi giao vân nhi cùng giao chỉ đại đ ế tướng mạo có năm sáu phần tương tự khi hai người đứng chung một chỗ thật là tốt phấn rõ kết hợp lúc trước cùng giao thiên tứ giao chiến đại khái chính là giao vân nhi tại bà dương đại đế hỏi thăm sau giao thiên tứ mở miệng đối với nó giới thiệu nói ta tiểu h muội không có cuối cùng vị này là hoa nguyên vị này là đoàn nước tất cả đại đế cấp bậc tồn tại trên cơ bản đều có một cái tôn s ư n g đối ngoại giới thiệu chính mình thời điểm trên cơ bản đều sẽ dùng s ư n g hô thế này lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại thậm chí đều dùng chủng tộc của mình tên tự s ư n g tự thân bản danh đều là phi thường quen thuộc quan hệ hơi tốt giữa bằng hữu lẫn nhau s ư n g hô giống như là giao cảnh sơn loại này một mực dùng bản danh đối ngoại cũng có bất quá thuộc về số ít tại giao thiên tứ giới thiệu một chút lâm giật bọn hắn đằng sau b á dương đại đế hướng phía lâm giật bọn hắn chắp tay thi lễ lao đạo đạo hiệu b á dương gặp qua các vị đạo hữu đối mặt b á dương đại đế thi lễ cùng tự giới thiệu lâm giật mấy người cũng đều là hướng nó đáp lễ mặc dù tại gặp mặt trong nháy mắt b á dương đại đế liền nghĩ đến rất nhiều nhưng làm không biết sống bao nhiêu năm tháng tồn tại b á dương đại đế cái gì việc đ ờ i chưa thấy qua định lực không thể tầm thường so sánh hắn cũng không vì vậy mà có phản ứng gì tại lâm g ậ t bọn người đáp lễ sau bà dương đại đế nói với mọi người đạo các vị đạo hữu hàn xá một lần x dưới tình huống bình thường không phải rất quen thuộc rất tín nhiệm tình huống giới bình thường sẽ không tùy tiện tiến vào những người khác chỗ ở dù sao nếu như đối phương có á c ý nói đại trận vừa mở trong đó có thể sẽ khắp nơi nhận hạn chế lại thêm nó không biết có cái gì chuẩn bị ở sau có cái gì sắt chiêu tùy tiện tiến vào những người khác chỗ ở bên trong rất có thể lại bởi vậy thân tử đạo tiêu Bất ba bỏ tại tủ tinh danh tiếng vô cùng tốt, gạt tiến gạt tình. quả qua, danh lừa dương người cùng năm còn không mình đại đế khác chỗ vô vô vào có số sự ở mà kỳ thật liền hiện tại giao thiên tứ cho là có chính mình cùng giao vân nhi tại liền xem như bà dương đại đế dự định thông qua trận pháp ra tay với bọn họ hắn cùng giao vân nhi liên thủ cũng không sợ chút nào bá dương đại đế mà bà dương đại đế tại mọi người tiến vào trong sơn cốc sau chỉ là kích hoạt lên trận pháp tận nấp che lấp hiệu quả tù giới có đông đ ả o đại đế cấp bậc tồn tại lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại khả năng về mặt chiến lược không phải rất mạnh nhưng là có rất nhiều quỷ dị khó lường thủ đoạn đang thương thảo một chút chuyện trọng yếu thời điểm nếu như không cần trận pháp che lấp liền có bị người khác biết được đến khả năng đối với giống như là bá dương đại đế nhân vật như vậy đã sớm không tham luyến vật chất hưởng thụ tại trong s â n cốc liền có một cái phong cách cổ xưa nhà cỏ đám người tiến vào nhà cỏ trung hậu bá dương đại đế phất tay b à y ra đi ra mấy cái bồ đoàn đồng thời lấy ra một chút dị quả đi ra chiêu đãi lâm giật bọn hắn những dị quả này đều là tù tinh bên trên sản phẩm tại tù tinh d ư ớ i hoàn cảnh đặc t h ủ liền xem như bình thường nhất thường thấy nhất trái cây cũng có được so sánh đế tinh trên thế giới một chút chân quý đại dược hiệu quả trong đó có một ít cực kỳ đặc thù chân quý k ô n g hiệu quả mặc dù không đổi kị bất tử thần dược nhưng cũng không sai đ ư ợ nhiều đối với đại đế cấp bậc tồn tại đều không nhỏ tác dụng vô thủy lúc trước ngươi cùng người giao chiến xác nhận cùng lệnh m g ộ i đi tuy nói vừa thấy mặt bá dương đại đế liền đã phỏng đoán là chuyện như vậy nhưng dù sao không được đến chứng thực hiện tại giao thiên tứ bọn hắn đều tại bá dương đại đế trước tiên mở miệng hỏi thăm đối mặt bá dương đại đế nói tới giao thiên tứ nhẹ gật đầu không sai có thể cùng ngươi một trận chiến lệnh m g ộ i thực lực siêu phạm a lúc trước đế tinh rất nhiều cấm địa bị hủy diệt cũng là lệnh ngội làm a điểm ấy không có gì tốt dầu d i m giao thiên tứ lại là nhẹ gật đầu gặp giao thiên tứ nhận lấy Bá Dương đối ạ i nói, Giang Đế cảm thắn Sơn b có nhân tài ra, không có cuối cùng cái nhân không ngươi hoàn thành một cái hành động hữu tài một ra, đạo với ĩ đại. đại Đối dạng hạnh hiện ngươi Ta tộc thể xuất một tộc A. nhân này nhân có là vị, v sự tất cả nhân tộc đại đế cấp bậc tồn tại tới nói đế tinh bên trên các đại cấm địa hủy diệt đều là một kiện thật đáng mừng đại hì sự đối mặt bá dương đại đế cảm thán cùng thổi phồng giao thiên tứ mở miệng nói ra lão đạo sĩ chúng ta tới tìm ngươi không phải là vì để cho ngươi thổi phồng người là có chuyện muốn hỏi ngươi tại giao thiên tứ nói xong bá dương đại đế liền nhìn về hướng một bên đoàn n ư c chân nhân các ngươi muốn hỏi cùng vị này đoàn nước đạo hữu có quan hệ đi đối với ba dương đại đế đ o á n ra đám người tìm hắn mục đích lâm giật bọn hắn đều không có cảm giác bất luận ngoài ý muốn gì vừa mới nhìn thấy ba dương đại đế thời điểm ba dương đại đế lần đầu tiên nhìn về phía đoàn nước chân nhân lâm giật bọn hắn liền biết tìm đúng người là trước kia ta điều tra liên quan tới không chết thiên tôn sự tỉnh phát hiện cùng ngươi có chỗ liên quan ta từng hỏi thăm quan ngươi nhưng ngươi không cho ta giải thích cái gì hiện tại có hay không có thể nói cho chúng ta một chút liên quan tới không chết thiên tôn sự tỉnh đối với giao thiên tứ tới nói hắn điều tra một chút liên quan tới không chết thiên tôn sự tỉnh là hắn đối với cái này có chút lòng hiếu kỳ nhưng việc này đối với giao thiên tứ tới nói cũng không phải chuyện trọng yếu gì nhàn hạ không có việc gì vừa bàn gặp gỡ h i ể u đ ư ợ c giải gặp không được cũng không có tận lực đi quá mức chú ý lúc trước biết không c h ế thiên t tôn cùng bá dương đại đế có quan hệ sau giao thiên tứ có một lần cùng bá dương đại đế gặp gỡ liền hỏi thăm bá dương đại đế mà lúc trước đối mặt giao thiên tứ hỏi thăm bá dương đại đế cũng không có cùng giao thiên tứ giải thích cái gì giao thiên tứ cùng bá dương đại đế vân cũng không phải rất quen bá dương đại đế tại giao thiên tứ làm ra một ít chuyện thời điểm cùng giao thiên tứ trao đổi qua mấy lần đã t ừ n giao ý đồ để g thiên, thiên, thiên tứ muốn hỏi thăm bá dương đại đế liên quan tới không chết thiên tôn sự tỉnh người ta không nguyện ý cùng hắn nói hắn cũng không thể cưỡng cầu không phải đương nhiên chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là việc này đối với giao thiên tứ tới nói không phải chuyện trọng yếu gì điểm này ngược lại là cùng lâm giật không sai bị lắm lâm giật mặc dù đối với việc này vẫn còn tương đối đệ bụng nhưng cũng không phải một mực tại không ngừng tiến hành điều tra cho tới nay hay là đoàn đức chân nhân cái này b ả n chủ đang không ngừng điều tra nghiên cứu tại g i a o thiên tứ sau khi nói xong đoàn đức chân nhân hướng phía bá dương đại đế nói ra ta là không chết thiên tôn chín phần đằng sau chủ thể ta có thể cảm thụ tại trên người đạo h ư u có loại không hiểu cảm giác quen thuộc mong rằng bá dương đạo h ư u có thể vì ta giải hoặc chương 860, không chết thiên tôn ký ức cùng thần tộc chương 860, không chết thiên tôn ký ức cùng thần tộc đại đế là đế tinh thế giới đối với đại đế cấp bậc nhân vật tôn sưng tu giới đều là từng tôn đại đế gặp mặt hậu tướng lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng sẽ không xưng hô ai là mộ mộ đại đế đều là lấy đạo h ư u tương xứng đối với đoàn đức chân nhân tới nói dính đến chính mình thân thế là hắn đến tù giới muốn biết nhất rõ ràng một sự kiện đối mặt giao thiên tứ nói tới cùng đoàn đức chân nhân hỏi thăm bá dương đại đế có chút dừng lại khảo l ư ợ n g một phen sau mở miệng nói ra đoàn đức đạo h ư u ngươi nếu biết chính ngươi là không chết thiên tôn c h í n phần đằng sau chủ thể như vậy đối bất tử thiên tôn khẳng định là đã có rất nhiều hiểu rõ ngươi bây giờ thu được mấy cái phân thể ký ức bá dương đại đế mới mở miệng liền trực chỉ mấu chốt của vấn đề đoàn đức chân nhân thu hoạch được phân thể bộ phận ký ức việc này trừ đoàn đức chân nhân cùng lâm dân ngoại liền giao vân nhi ít nhiều biết một chút những người khác cũng không hiểu rõ tình hình đối mặt hỏi thăm đoàn đức chân nhân cũng không có dấu diếm nói thẳng ba phần những năm gần đây đoàn đức chân nhân một mực tại nghiên cứu điều tra liên quan tới không chết thiên tôn sự t ì n h tìm đến mấy chỗ cùng không chết thiên tôn có liên quan địa phương từ đó đạt được không ít cùng không chết thiên tôn có liên quan ký ức nghe nói đoàn đức chân nhân nói như vậy bà dương đại đế khé thở dài một cái nói ra với ba phần a xem ra ngươi không có đạt được một chút mấu chốt trọng yếu ký ức đoàn đức chân nhân cũng biết chính mình không có đạt được mấu chốt ký ức nếu không chính hắn liền biết rõ ràng không chết thiên tôn là chuyện gì xảy ra b á dương đại đế nói như vậy đằng sau đoàn đức chân nhân khẽ gật đầu sau đó nói trí nhớ của ta bên trên xảy ra vấn đề chỉ có thể nhớ tới ngàn năm tả h ư u sự tình lúc trước đều đã lắp bên khả năng ta đã từng tìm đến càng nhiều ký ức nhưng đều đã bị bên lãng n g h e đoàn đức chân nhân nói như vậy b á dương đại đế khẽ l ắ t đầu nói ra hóa thân thành chín trong đó một vấn đề lớn nhất ngay tại trên ký ức ngươi nói như vậy xem ra hay là tại trên ký ức xuất hiện vấn đề lớn a người tại trên người của ta cảm giác cảm giác quen thuộc ta cũng tương tự ở trên thân thể người cảm giác được cảm giác quen thuộc chúng ta coi như lời nói đã từng xem như một thể a đối mặt b á dương đại đế nói tới ở một bên lâm giật mở miệng nói ra b á dương đạo hữu nói như vậy hiển nhiên đạo hữu không phải không chết thiên tôn biến thành chín một trong đạo hữu là không chết thiên tôn tiền thân biến thành sao đoàn đức chân nhân rất nhiều tin tức đều là cùng lâm giật tiến hành cùng hưởng thương lượng vừa mới b á dương đại đế nói xem như một thể lâm giật liền nghĩ đến không chết thiên tôn tiền thân dựa theo đoàn đức chân nhân biết không chết thiên tôn hoa chín nó tiền thân cũng là hoa chín tại lâm giật nói xong bá dương đại đế nhìn về phía lâm giật sau đó mở miệng nói ra các người biết thần tộc sao đối mặt bá dương đại đế yêu cầu mọi người tại đây cũng hơi nhũ mày giống như là thần a tiên a nghe đồn có thể nói là từ xưa đến nay liền có đông đảo có đủ loại phiên bản mọi người ở đây tự nhiên đều là nghe nói qua rất nhiều liên quan tới thần lam tinh thế giới trong truyền thuyết thần thoại có nhất định miêu tả tin tức mà lam tinh trong truyền thuyết thần thoại thần cùng bá dương đại đế trong miệng thần tộc có liên quan gì sao ngay tại lâm giật muốn mở miệng thời điểm giao thiên tứ trước tiên mở miệng nói ra ta ngược lại thật ra biết liên quan tới một chút thần tộc sự t ì n h bất quá theo ta hiểu rõ thần tộc là trong truyền thuyết thời viễn cổ một trung tộc ít nhất ngược dòng tìm hiểu đến đế tinh mấy chục triệu năm trước thậm chí càng lâu nó là chân thật tồn tại sao thời gian có thể ma diệt rất nhiều thứ đế tinh mấy ngàn vạn năm đối tiêu tù giới thời gian đó cũng là đến một trăm năm đo lường l i ê n giao thiên tứ hiểu biết tù giới mặc dù không biết lúc nào liền tồn tại nhưng hắn không biết hai tại tù giới chờ đợi một trăm năm lâu giao thiên tứ lúc trước hay là tại đế tinh bên trên thời điểm hiểu được một chút liên quan tới thần tộc sự tỉnh tại tù tinh bên trên cũng không có bất luận cái gì phương diện này tin tức ít nhất là đế tinh mấy chục triệu năm trước sự tình giao thiên tứ liền cùng l a m tinh thường nhân đối với lam tinh truyền thuyết thần thoại nhận biết không sai biệt lắm hắn cho là cũng không nhất định chân thực tồn tại khả năng chỉ là hậu nhân thông qua một ít gì đó b i ể u đặt đi ra giao thiên tứ tại đế tinh bên trên sinh sống vài vạn và năm thế nhưng là biết thế gian có các loại trên phố nghe đồn những n à y trên phố nghe đồn thế nhân đều cho rằng là chân thật tồn tại nhưng kỳ thật có rất nhiều sự tình cùng tình huống thật t r a n l ệ quá lớn đối mặt giao thiên tứ nói tới ba dương đại đế nghĩ nghĩ sau mở miệm nói ra đi qua quá xa xưa ai cũng không có khả năng khẳng định thần tộc là có tồn tại hay không b ấ t quá liền ta hiểu biết thần tộc đại khái là đã từng chân thực tồn tại qua theo ta hiểu rõ có thể tiến hành nhất định xác nhận chính là thần tộc là một cái vô cùng cường đại chủng tộc tộc đàn cùng nhân tộc có lớn lao liên hệ có thể là rất nhiều nhân tộc bên trong một chủng tộc mà nó sở dĩ được xưng là thần tộc nó có cái lớn nhất c tính chính là tuổi thọ đã lâu trong đó bình thường nhất một cái không có tu vi thần tộc nếu như không có ngoại ý muốn bỏ mình tình hồn giới đều có thể sống trên vài vạn năm nếu như hơi tu luyện có thành kiểu, số mấy trăm ngàn năm mấy triệu năm đều thuộc về bình thường đối mặt bá dương đại đế nói tới thần tộc tuổi thọ thật dài chuyện này đám người đều không có bất kỳ nghi ngờ nào tuổi thọ dài chuyện này cái này tại đế tinh bên trên cũng không tính là là quá bất hợp lý sự t ì n h có chút chủng tộc trời sinh liền có tuổi thọ bên trên ư u thế yêu tộc tại tuổi thọ bên trên bình quân chính là nhân tộc gấp mười lần tả h ư u tỷ như nói huyền quy bộ tộc nó bình thường nhất thành viên số mấy vạn năm đều là dễ dàng một chút ma tộc a cái di tộc tuổi thọ đều viễn siêu đế tinh trên thế giới nhân tộc thần tộc phổ thông một thành viên có thể sống cái mấy bạn năm có được mấy v ạ n năm tuổi thọ so ra mà nói cũng không kỳ quái mặc dù không chất vấn thần tộc tuổi thọ dài thế nhưng là trong đó cũng có vấn đề khác giao thiên tứ tại bá dương đại đế sau khi nói xong suy nghĩ một chút hỏi lao đ ạ o sĩ dựa theo ngươi nói như vậy thần tộc có thể sống lâu như vậy nó liền xem như dựa vào thời gian đến chồng khẳng định cũng sẽ nô nước tấp nập đi ra một nhóm lớn cường giả đi vì sao hậu thế chưa từng nghe nói có người nhìn thấy qua thần tộc cũng chưa từng có quan hệ với thần tộc cụ thể tin tức đâu giao thiên tứ vấn đề này có thể nói là cho đến mấu chốt một chút như bà dương t r â n nhân nói tới thần tộc là cái chủng tộc mạnh mẽ tuổi thọ kéo dài như vậy tại sao không có đế tinh bên trên lưu lại một chút vết tích đâu l i ê n giống với nói tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ nó mấy ngàn năm không cách nào tiến thêm một bước nhưng nếu như là mấy v ạ n năm mấy trăm ngàn năm đ ầ u chắc chắn sẽ có không ít người bởi vì sống đủ dài từ đó có thể tiến thêm một bước tuổi thọ mặc dù không phải tu luyện trên đường trọng yếu nhất một hạng nhưng là có được siêu trường tuổi thọ tóm lại là so tuổi thọ ngắn càng có cơ hội dựa theo giao tiên tứ sở thiết mớn nếu thần tộc tuổi thọ không gì sánh được kéo dài không nói thần tộc đều có thể chứng đạo thành đế tối thiểu nhất đại đế cấp bậc phía dưới tu sĩ hẳn là có cực kỳ đa tài đ ố i v ớ i chỉ cần đã từng có cường đại thần tộc tu sĩ khẳng định như vậy hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút tung tích manh mối mới đối trừ phi thần tộc cùng yêu tộc huyền quy bộ tộc một dạng rất khó sinh sôi hậu đại nhưng vừa bạn bà dương đại đế cũng nói thần tộc đã từng là một chủng tộc mạnh mẽ tộc đàn nếu là một chủng tộc mạnh mẽ tộc đàn như vậy thần tộc về số lượng liền không phải là rất ít mới đối chương tám trăm sáu mươi mốt phân tích lam tinh bên trên thần linh thế gian liên quan tới thần a tiên a các loại nghe đồn cũng có thể nói là nhiều không k ể x i ế t mọi người ở đây cũng đều nghe qua không ít liên quan tới thần a tiên a các loại truyền thuyết nghe đồn nhưng đối với một chút sinh hoạt tại bí cảnh không cùng ngoại giới có liên hệ một chút sinh linh tới nói một cái tu vi tương đối cường đại tu sĩ bọn hắn khả năng đều sẽ đem nó nhận làm là thần a tiên a từ đó có một ít truyền thuyết lưu truyền tới nay kỳ thật cái này cũng bình thường đối với không ít sinh hoạt tại bí cảnh tiểu thế giới sinh linh tới nói bọn hắn không có được chứng kiến tình huống ngoại giới một cái có thể sáng tạo bí cảnh này tiểu thế giới tồn tại đều là cùng sang thế thần một dạng nhưng là mọi người ở đây đó cũng đều là từng tôn đại đế cấp bậc tồn tại đến bọn hắn một bước này đ ạ t đến thế giới đ ỉ n h phong đối với thế giới giải cực sâu rất nhiều thứ tính chân thực không nói trước tối thiểu nhất cũng phải có dấu vết mà theo thì như nói tiên mặc dù thần bí nhưng ở đế tinh trong thế giới liền có không ít tương quan manh mối dòng tin tức t r u y ề n xuống đồng thời có nhất định tung tích có thể tiến hành nhất định chứng thực nhưng là thần tại sao thiên tứ nhận biết bên trong từ xưa đến nay chỉ là tồn tại ở rất nhiều các loại trong truyền thuyết không có bất kỳ cái gì tin tức vết tích chỉ hướng nó tồn tại qua hãng đại đế tinh trong thế giới chờ đợi vài v ạ n năm như thần tộc thật đã từng tồn tại qua như vậy hắn làm sao một chút cụ thể tương quan manh mối đều không có bởi vậy giao thiên tứ hoài nghi thần tộc tồn tại tính chân thực giao thiên tứ dựa theo bá dương đại đế vừa rồi nói tiến hành tầm thường nhất suy luận thần tộc nếu đều có được không gì sánh được kéo dài tuổi thọ như vậy thì xem như trong đó phổ thông thần tộc tại dài rằng giặc sống lâu cũng sẽ có nhất định thành cựu vốn là đoàn đức chân nhân hỏi thăm bá dương đại đế liên quan tới tự thân vấn đề kết quả bởi vì bá dương đại đế đề cập đến thần tộc cho chuyển đến thần tộc t r ê thân b ấ t quá tất cả mọi người biết bá dương đại đế nếu đề cập đến thần tộc như vậy bằng nước chân nhân tiền thân không chết thiên tôn đáp lời thần tộc có quan hệ đám người cũng đều không nóng này hỏi thăm bá dương đại đế việc này tại giao thiên tứ nói ra chất vấn sau lâm giật nghĩ nghĩ rồi nói ra tại ta nguyên bản sinh hoạt trong thế giới có rất nhiều truyền thuyết thần thoại trong đó có miêu hội thần linh ta từng tại ta nguyên bản sinh hoạt trong thế giới tìm được một chút liên quan tới bọn hắn vật lưu lại lâm giật bọn hắn tìm đến bá dương đại đế là vì hiểu rõ một chút liên quan tới không chết thiên tôn sự tỉnh là để bá dương đại đế đến giải hoạt bất quá lâm dật giao vân nhi cùng đoàn đức chân nhân đều là lần thứ nhất nhìn thấy bà dương đại đế trước kia cũng không nhận ra vì gia tăng lẫn nhau ở giữa quen thuộc độ lâm dật cũng không để ý ném ra ngoài một chút tin tức đến đối với bà dương đại đế trong miệng thần tộc tiến hành một chút n g h i ệ p chứng lúc trước lâm dật cùng giao cảnh sơn bọn hắn tiến hành giao lưu thời điểm lâm dật hỏi tham q u a giao chỉ đại đế lời miệng hỏi tham nàng thành lập giao chỉ thánh địa căn cứ là cái gì tại lam tinh thế giới trong truyền thuyết t h ầ n h địa trên côn lôn sơn thế nhưng là đồng dạng có giao trì có tây hoàng mẫu cùng giao trì đại đế cùng tây hoàng đại đế có thể đối ứng bên trên mà giao chỉ đại đế cho lâm là nàng t ừ n g tại chứng đạo thành đế trước đó gặp được một cái đặc thù đầm nước tại đầm nước bên cạnh có một cái không biết cỡ nào xa xưa bia đà tàn phá trên tấm bia đa có khắc giao chỉ hai chữ bởi vì đầm nước này có đặc thù hiệu quả giao chỉ đại đế liền đem nó lấy đi dùng để khi nhàn hạ ngâm trong bột ắ m về sau nàng chứng đạo thành đế lúc liền lấy giao chỉ đến tự s ư n g bởi vì nàng cho mình tự s ư n g là giao chỉ cho nên có giao chỉ thành điện về phần cái gọi là tây hoàng đại đế cùng làm tinh bên trên tây hoàng mẫu cũng không có gì liên quan đế tinh trong thế giới châu đại hạ hoàng triều người thành lập là đông hoàng đại đế hạ vô song lúc trước chính là vì cùng hắn có cái đối ứng cho nên liền tự xưng là tây hoàng liên quan tới lam tinh trên thế giới có được côn lôn sơn giao chỉ tây hoàng mẫu cái gì giao chỉ đại đế cùng hạ vô song đều là không chút nào biết bởi vậy giao chỉ đại đế cùng hạ vô song đều cho rằng giữa hai bên khả năng chính là cái t r ù n g hợp chính mình đối ngoại danh hảo liệu là chính mình nhất thời tâm ý liền như là giao thiên tứ hắn tự xưng vô thủy giao vân nhi bởi vì hắn bởi vậy tự xưng là không có cuối cùng lúc trước lâm giật chứng đạo thành đế sau còn muốn cho mình tự xưng là hỗn độn không riêng gì lâm giật đoan đức chân nhân cùng giao vân nhi cũng biết trong đó nội tình mà giao thiên tứ và dương đại đế bọn người tại lâm giật nói có quan hệ với thần linh vật lưu lại đều nhìn phía lâm giật lâm giật cũng đem chính mình hiểu biết một ít gì đó cùng bọn hắn tiến hành chia sẻ lúc trước thời điểm lâm giật cùng giao thiên tứ bọn hắn đề cập đến chính mình không phải đế tinh thế giới người mà là lam tinh thế giới người đại đế g i ả thiên cũng chỉ là xuất hiện dính đến lam tinh trên thế giới giao thiên tứ bọn hắn đều không có đi qua lam tinh thế giới đối với lam tinh thế giới hoàn toàn không biết gì cả căn cứ lúc trước lâm g ậ t miêu tả bọn hắn đều cho rằng lam tinh thế giới chính là một cái thế giới tàn phá lưu lại bộ phận bị người cho sử dụng thủ đoạn giữ lại dù sao dựa theo lâm g i ậ t nói tới tại đại đế giả thiên chưa từng xuất hiện trước đó lam tinh thế giới chính là cái thế giới phản t ụ g ngay cả tu sĩ đều cơ hồ không có giao thiên tứ bọn người lúc trước cũng không biết lam tinh thế giới bá dương đại đế tự nhiên cũng không biết lâm g i ậ t lúc trước cho giao thiên tứ bọn hắn nói rất nhiều liên quan tới lam tinh thế giới sự t ì n h nhưng bây giờ hắn cùng bá dương đại đế cũng không phải là rất quen bởi vậy lâm dật nói tới đều là liên quan tới lam tinh thế giới một chút đế tinh thế giới rộng làm người biết sự tỉnh dính đến tự thân hắn trên cơ bản đều không có nói tại chia sẻ liên quan tới trong truyền thuyết thần thoại một ít chuyện sau lâm giật sẽ tại côn lôn sơn trong chỗ di tích kia một chút pho tượng cùng bia đá bích họa lấy ra cho mọi người quan sát những vật này lâm giật bọn hắn những năm này đều nghiên cứu qua đã không biết bao nhiêu lần cũng không có cái gì quá nhiều phát hiện giao chỉ đại đế cùng tây hoàng đại đế hạ vô song đang nhìn qua rất nhiều đồ vật kết hợp lâm giật lúc trước nói tới một chút truyền thuyết thần thoại không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu không phải chúng ta biết mình là tình huống như thế nào ta đều có chút cho là ta cùng mẫu thân của ta chính là các người lam tinh thế giới trong truyền thuyết thần thoại tây hoàng cùng tây hoàng mẫu đơn giản tựa như là bằng vào ta cùng mẫu thân của ta là khuôn mẫu từ đó lưu truyền tới các ngươi nói sẽ có hay không có lam tinh trong thế giới có người t h n g tại chúng ta niên đại đó hoặc là càng sau một chút niên đại tiến vào đế tinh thế giới đồng thời đem chúng ta tình huống mang về đến lam tinh thế giới sau đó có tương quan truyền thuyết thần thoại cùng lưu lại những vật này hạ vô song nói tới ngược lại là một cái rất hợp lý thuyết pháp tại hắn nói xong giao thiên tứ khẽn nhữ mày sau đó nói đại ca ngươi nói ngược lại là thật hợp lý có thể những vật này mặc dù không cách nào ngược dòng tìm hiểu cụ thể tồn tại bao lâu thời gian nhưng hiển nhiên vượt qua mấy trăm ngàn năm nếu là tại các ngươi đằng sau lời nói thời gian không chính xác đương nhiên cũng có một loại khả năng chính là dĩ vãng làm tinh thế giới thời gian cùng đế tinh thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống mới liền như là tù giới cùng đế tinh thế giới một dạng vì sao rất nhiều tu sĩ thích cùng người tiến hành luận đạo bởi vì rất nhiều chuyện đang tiến hành lẫn nhau nói chuyện với nhau nghiệm chứng sau liền có khả năng bởi vậy va chạm đi ra một chút hỏa hoa từ đó linh quang trợt hiện nghĩ đến một chút dĩ vãng chính mình không nghĩ tới đồ vật đối với tự thân tới nói có thể là trầm tư suy nghĩ cũng vô pháp nghĩ rõ ràng sự tình khả năng người khác thuận miệng một câu liền sẽ để tự thân mau nhét mở rộng từ đó nghĩ rõ ràng liên quan tới lam tinh thế giới truyền thuyết thần thoại lâm giật bọn hắn tiến hành qua đông đảo phỏng đoán nhưng làm mặc kệ là loại nào phỏng đoán đều không phải là rất hợp lý nghe nói giao thiên tứ nói tới lâm giật bọn hắn đều có một loại hiểu ra cảm giác nếu như thời điểm trước kia lam tinh thế giới cùng đế tinh thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt như vậy rất nhiều lam tinh trên thế giới truyền thuyết thần thoại liền có thể tương đối giải thích hợp lý chương 862, t h ầ n tộc sở sinh sống thần giới chương 862, t h ầ n tộc sở sinh sống thần giới nhiều khi rất nhiều chuyện đều là hết ngồi đại giếng nghĩ như thế nào đều muốn không rõ mặc dù lâm giật cùng giao vân nhi bọn họ cũng đều biết thông hướng tù giới thông đạo cùng đế tinh thế giới tốc độ thời gian trôi qua liền khác biệt nhưng là bởi vì không có quá nhiều tiếp xúc lâm giật bọn hắn mặc dù có ý hướng lấy phương diện này phòng đ o ắ n qua nhưng không có liên tưởng quá nhiều mà mặc kệ là hạ vô s o n g hay là giao thiên tứ bọn hắn tại tù giới sinh hoạt đã lâu bản thân kinh lịch bên giới giao thiên tứ lập tức liền liên tưởng đến điều ấy nó liền xem như giao thiên tứ không nói lâm giật bọn hắn đã đi tới tù giới quay đầu chính mình cũng có thể càng nhiều liên tưởng đến nhưng cần thời gian nhất định hiện tại giao thiên tứ nói ra lâm giật bọn hắn lập tức đều cảm giác trước kia lam tinh thế giới cùng đế tinh thế giới thời gian tốc độ chạy khả năng thật không giống với bá dương đại đế trước lúc này bởi vì cách tù giới ngay cả lam tinh thế giới cũng không biết nghe đám người nghị luận ở m ý, bá dương đại đế suy tư một lát sau cũng là lấy ra một ít gì đó ta chỗ này cũng có chút đồ vật cùng hoa nguyên đạo h ữ lấy ra những vật kia có chỗ giống nhau cho các ngươi nhìn xem bản thân bá dương đại đế chỉ là đơn giản nói một chút thần tộc bởi vì thần tộc cùng đoàn đức chân nhân không chết thiên tôn cùng hắn có liên quan rất lớn bạn không nghĩ tới chủ đề hiện tại trực tiếp chuyển hướng thảo luận thần tộc phía trên này bởi vì lâm giật nói tới lam tinh thế giới cùng lấy ra rất nhiều lam tinh thế giới côn lôn sơn trong di tích đồ vật để bá dương đại đế bởi vậy cảm thấy hứng thú vô cùng bá dương đại đế dự định cùng lâm giật bọn hắn xâm nhập thảo luận một chút vấn đề này đang nhìn qua b á dương đại đế lấy ra rất nhiều đồ vật sau giao thiên tứ trước tiên mở miệm đạo lao đạo sĩ ngươi những vật này là tại đế tinh hay là tại tủ tinh lấy được b nhưng Đại Đế lấy ra rất nếu như g họa không l biết vật gì đó tình huống như vậy sẽ đối với nó tiến hành giải nhưng nếu như không biết vật gì đó là dưới tình huống nào rất có thể sắp nó xem như rắt rưởi giao thiên tứ một đời vật ly kỷ cổ quái đã thấy nhiều một cái hình dạng có chút kỷ quái pho tượng tại không lẫn c h ứ a bất luận cái gì năng lượng tình huống giới đối với nó bỏ mặc cũng thuộc về bình thường tại giao thiên tứ nói xong cái này đằng sau giao thiên tứ lại đối bá dương đại đế nói ra lão đạo sĩ ngươi hay là cho chúng ta hãy nói một chút ngươi hiểu rõ thần tộc là tình huống như thế nào đi mặc kệ là lâm giật g i a n g thuật tình huống lấy ra đồ vật hay là bá dương đại đế lấy ra rất nhiều đồ vật đều cùng thần tộc có quan hệ giao thiên tứ cho là hay là trước nghe một chút bá dương đại đế đối với thần tộc còn có bao nhiêu hiểu rõ đối mặt giao thiên tứ nói tới bá dương đại đế khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói ra chư vị hẳn là đều nghe nói qua tam thiên thế giới khái niệm này đi đối với cái này lâm giật bọn người khẽ gật đầu biểu thị gia đã hiểu đế tinh bên trên có tam thiên thế giới mà nói nói là vũ trụ vô cùng minh m ô n g có được tam thiên thế giới tam thiên thế giới chia làm đại thiên thế giới trung thiên thế giới hàng ngàn tiểu thế giới bên trong một cái đại thiên thế giới bao gồm một nghìn trong đó ngàn thế giới một trong đó ngàn thế giới bao gồm một nghìn cái hàng ngàn tiểu thế giới một cái hàng ngàn tiểu thế giới bao gồm một nghìn cái tiểu thế giới Giống như là đế theo i n ta được biết đã tưởng h h giống như là đế tinh thế giới dạng này hoàn chỉnh thế giới có rất nhiều trong đó thần tộc chính là đông đảo trong thế giới một cái tên là thần giới trong thế giới sinh hoạt mỗi cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều là không giống mới So、t h、so、vừa mới hoang nguyên đạo hữu nói tới một chút liên quan tới lam tinh thế giới sự tỉnh ta suy đoán hoài nghi lam tinh thế giới có khả năng chính là lúc trước thần giới nghe nói ba dương đại đến nói như vậy mọi người tại chỗ đều xa vào đến ngắn ngủi trong chầm tư tù giới cùng đế tinh thế giới thời gian tốc độ chạy khác biệt đám người đều đối khác biệt thế giới thời gian không thống nhất có đại khái hiểu rõ liên hiện tại mà nói lâm g i ậ t bọn hắn đều có thể lợi dụng thiên địa quy tắc bố trí đi ra một chỗ để trong đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt t ỷ như nói bố trí đi ra một chỗ trong đó thời gian trôi qua một ngày kỳ thật ngoại giới đã qua trăm ngày hoặc là nói trong đó đi qua trăm ngày ngoại giới đi qua một ngày nhưng có định luật bảo toàn năng lượng mặc kệ là để thời gian gia tốc hay là để thời gian chậm lại đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng tốc độ thời gian trôi qua khác biệt đối với sinh hoạt tại trong đó người mà nói đi qua một ngày chính là đi qua một ngày trên bản chất cũng không có bị cải biến cũng t ỉ như nói lâm g i ậ t tại tù giới bên trong nghỉ ngơi một năm trở về đế tinh bên trên chính là đế tinh ba trăm sáu mươi lăm năm đằng sau nhưng đối với lâm g i ậ t mà nói hắn b ấ t quá là tăng lên một tuổi mà thôi mà tốc độ thời gian trôi qua khác biệt dùng vào tu luyện lời nói tình huống như vậy liền khác biệt quá nhiều t ỉ như nói tại đế tinh trên thế giới tu luyện một năm tù giới mới đi qua một trời nhưng đây cũng chính là về thời gian so sánh mà thôi liền tù giới tình huống đặc biệt mà nói tại đế tinh thế giới tu luyện một năm khả năng còn không bằng tại tù giới tu luyện một trời hiệu quả tốt tại tự thân tuổi thọ hạn chế bên giới đợi tại tù giới tu luyện là xa so với tại đế tinh thế giới tu luyện phải tốt nếu là bá dương đại đế nói tới chân thực tồn tại như vậy thần giới tốc độ thời gian trôi qua đối với tù giới mà nói coi như lớn không hợp thói thường loại tình huống này đại biểu cho thần giới 13.3 vạn năm nhiều mới là tù giới một năm đây chính là phi thường khủng bố một cái tỷ lệ chuyện này liền như là giao thiên tứ vừa biết lâm giật chứng đạo thành đế sử dụng không đủ thời gian 50 năm một dạng mọi người ở đây đều cho rằng là thiên phương dạ đ ả m phi thường không hợp thói thường một sự kiện kết hợp lúc trước bá dương đại đế lâm giật bọn người đã là cảm thấy phi thường không hợp thói thường lại cảm thấy giống như có chút hợp lý dựa theo ba dương đại đế nói tới thần tộc tuổi thọ cực kỳ dài lâu như vậy thần tộc ở tại thần giới sống một vạn năm mới tương đương với đế tinh thế giới hơn hai mươi bảy năm sống trên cái ba năm vạn năm cũng chính là tương đương với đế tinh thế giới mấy trăm năm đương nhiên trên thực tế khẳng định không phải chuyện như vậy bởi vì nếu như thần tộc tiến vào đế tinh thế giới lời nói liền xem như bị giới hạn hai thế giới thời gian khác biệt tuổi thọ không có ở tại thần giới dài nhưng cũng tuyệt đối so với đế tinh thế giới bản giới đại đa số sinh linh sống lâu mà bà dương đại đế phỏng đoán lam tinh thế giới có thể là đã từng t ầ n giới càng làm cho lâm g i ậ t tại thời khắc này liên tưởng đến rất nhiều thứ chương 863, liên quan tới tiên nhân phỏng đoán chương 863, liên quan tới tiên nhân phỏng đoán lam tinh đặc thù sao đặc thù vô cùng đặc thù tại lam tinh thế giới cùng đế tinh thế giới liên thông sau lúc đầu lam tinh không kiện toàn thiên địa quy tắc thủ đế tinh thế giới ảnh hưởng từ đó nhanh chóng hoàn thiện lúc đầu lam tinh thế giới linh lực m ở nhạt tại liên thông đế tinh thế giới sau nhanh chóng bị đế tinh thế giới ảnh hưởng từ đó đạt tới cùng đế tinh thế giới một cái tiêu chuẩn bên trên nói là đế tinh thế giới ảnh hưởng tới lam tinh thế giới đem lam tinh thế giới đồng hóa cũng giống như mình thế nhưng là thay cái phương thức đến xem chẳng phải là lam tinh thế giới mượn nhờ đế tinh thế giới đem chính mình tiến hành một loại nào đó khôi phục sao hai thế giới ở giữa đồng hóa dung hợp là a i đồng hóa dung hợp a i đây mặc kệ là lúc trước cùng giao thiên tứ bọn hắn nói chuyện với nhau hay là hiện tại cùng bá dương đại đế cùng một chỗ nói chuyện với nhau bởi vì bọn hắn kiến thức kiến thức để lâm giật bọn hắn đều từ đó được í c lợi không nhỏ tại một lát suy tư đằng sau giao thiên tứ mở miệm nói ra nếu như lam tinh thế giới là đã từng thần giới cái kia đã từng sinh hoạt tại lam tinh thế giới thần tộc đều đi nơi nào dựa theo hoa nguyên n g nói tới lam tinh thế giới truyền thuyết thần thoại cùng tìm tới tung tích còn xuất lại trong những thần thoại truyền thuyết kia thần linh hẳn là đều phi thường c ư ờ n g đại so sánh đại đế liền xem như một phương thế giới hủy diệt cũng không có khả năng tất cả đều diệt v o n g bỏ mình đi mà lại lam tinh thế giới tình huống cũng không tính là một phương phá toái thế giới giao thiên tứ đề ra vấn đề cũng là lâm giật bọn hắn đều đang suy nghĩ vấn đề bá dương đại đế nghĩ, nghĩ sau lắc đầu nói ra lam tinh thế giới có thể là đã từng thần giới cũng chỉ là suy đoán của ta phỏng đoán khả năng giữa bọn chúng cũng không phải là ta muốn như thế lam tinh thế giới chỉ là đã từng có thần tộc ở lại qua về phần đã từng thần tộc đều đi đâu ta ngược lại thật ra có tương đối minh sắc phỏng đoán liên quan tới lam tinh thế giới có phải hay không đã từng thần giới vấn đề này bá dương đại đế cũng là căn cứ vừa mới lâm g i ậ t miêu tả liên tưởng đến cùng một chỗ chỉ là bằng vào đã biết tin tức suy đoán kỳ thật không có khả năng làm đúng bá dương đại đế đem chủ đề một lần nữa kéo đến liên quan tới thần tộc trên thân đối mặt bá dương đại đế nói tới lâm g ậ n bọn người tất cả đều nhìn về phía bá dương đại đế chờ hắn kể ra đối với đế tinh bên trên nhân tộc tới nói thần tộc có thể sống không gì sánh được đã lâu đều tương đương với một loại trường sinh cũng chính là bởi vì có thể sống lâu bọn hắn mới tự xưng chi là thần đem bọn hắn sinh hoạt thế giới xưng là thần giới thế nhưng là khi người người đều có thể sống không gì sánh được đã lâu từ rất nhiều phương diện tới nói cũng không phải là một chuyện tốt có chút t r ù n g tộc hoặc là tại thân tuổi thọ bên trên so thần tộc trường hơn nhưng là nói như vậy bọn hắn tộc đàn nhận sinh sôi hoặc là các loại hạn chế tộc đàn về số lượng sẽ không rất nhiều liền ta hiểu rõ thần, thần tộc không riêng gì có siêu trường tuổi thọ tại sinh sôi phương diện cũng hiện tinh tại đế bởi ê trên n nhân tộc không tộc sai bị lắm. vậy ì có được siêu trường thọ, tăng thêm sinh sôi năng lực cực kỳ, mà lại thiên phú tu luyện cùng nhân tộc cũng trường siêu sinh sôi tội lại thiên nhiều. Bởi thêm tu luyện thọ, tăng năng nhân không phú mà kém kỳ, v thần tộc đản sinh ra vô số cường giả có thể một thế giới dung nạp trình độ cứ như vậy lớn khi thần tộc xuất hiện vô số cường giả sau đối với một phương thế giới mà nói liền trở thành một loại thế giới tai nạn ta phỏng đoán nó tại cường thịnh nhất thời kỳ bởi vì có quá rất mạnh lớn tồn tại từ đó đã dẫn phát rất nhiều tai nạn phát sinh thai hỏa ngập đầu liền chúng ta hiện tại chỗ sắp gặp phải tai nạn khả năng chính là khi đó bởi vì thần tộc mà xuất hiện bá dương đại đế nói tới là một loại tương đối có logic hợp lý phỏng đoán cùng là đại đế cấp bậc tồn tại lâm giật bọn hắn đều giải một tôn đại đế lớn bao nhiêu tính phá hư các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đình tiêm chiến lực đều xuất hiện phối hợp cực đạo đế binh mặc dù cực kỳ cường đại ngay cả rất nhiều đại đế đều không thể đơn độc cường đối cũng mặc kệ là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia hay là các đại trong cấm địa lúc trước so với phổ thông đại đế cấp bậc còn cường đại hơn cấm địa tồn tại nhưng bọn hắn đều cùng đại đế cấp bậc tồn tại có trên căn bản cấp độ c h ê n lệch chỗ bộc phát lực lượng thuộc về cứng nhắc sẽ không quá nhiều dính đến thế giới sẽ không đả thương vừa đến thế giới căn bản mà nếu như là hai tôn đại đế tại đế tinh thế giới toàn lực giao chiến lời nói khẳng định sẽ vận dụng dính đến thiên địa quy tắc thủ đoạn các loại thiên địa quy tắc ở giữa va chạm bên dưới là sẽ trực tiếp tổn thương đến thế giới căn bản đây cũng chính là rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại đều tại tù giới nếu là tù giới đại đế tồn tại đều tại đế tinh thế giới lời nói là rất dễ dàng đối với đế tinh thế giới tạo thành thiên băng địa liệt tính hủy diện phá hư khi bà dương đại đế nói đến đây ở một bên lâm giật trong lòng dâng lên một cái nghi vấn trực tiếp mở miệng hỏi bà dương đạo hữu ta có một cái nghi vấn h o à nguyên n g đạo h ư u ngươi nói tại đế tinh bên trên lưu truyền có tiên nhân truyền thuyết ta từng tại đế tinh bên trên còn chém giết qua một tôn tiên nhân dựa theo ngươi vừa mới nói tới ta cảm giác thần tộc cùng đế tinh này bên trên tiên nhân có không ít chỗ tương tự đều là tuổi thọ thật d à i và dương đạo h ư u đế tinh bên trên cái gọi là tiên nhân có phải hay không chính là thần tộc đâu đã từng liên quan tới tiên nhân chi mê chuyện này lâm giật đi đã điều tra giải qua không ít về sau lâm giật tự mình chém giết một tôn trong truyền thuyết tiên nhân thương minh con đằng sau lâm g ậ t đối với tiên nhân chú ý liền không nhiều lắm nghe nói bà dương đại đế miêu tả một phen thần tộc lâm dật liền liên tưởng đến đế tinh trên thế giới tiên nhân tiên nhân thế nhưng là tại đế tinh trên thế giới danh s ư n g có thể trường sinh tồn tại lâm dật những năm này không quá chú ý điểm ấy không có nghĩa là đối với cái này không có hứng thú đối mặt lâm dật chỗ hỏi thăm bà dương đại đế hướng phía lâm dật nhìn thẳng qua sau đó mở miệng nói ra hoa nguyên n g đạo hữu theo ta được biết đế tinh trên thế giới cái gọi là tiên nhân to lớn dự toán là thần tộc hậu duệ hoặc là nói là một loại nào đó thí nghiệm sản phẩm có một ít thần tộc huyết mạch nếu là dựa theo cái này tới nói đế tinh bên trên tiên nhân cũng coi là thần tộc đi. ta h ầ n tộc t đi. đã từng biết được đến một cái tương đối không hợp t ố i thường tin tức nói là thần giới là duy nhất một thế giới tất cả thế giới khác đều là thần tộc sáng tạo đi ra rất nhiều thế giới toàn bộ sinh linh cũng đều là thần tộc sáng tạo ra được đều có được thần tộc huyết mạch là thần tộc hậu duệ ngươi vừa mới nói tới lam tinh thế giới truyền thuyết thần thoại không thì có nữ ba tạo ra con người a nhưng là liên quan tới điểm này ta cho là cực kỳ không thể tin ta cho là khả năng chính là có người bịa đặt đi ra sau đó lưu lại một chút tin tức kỳ thật liền ta chúng ta vừa mới thảo luận cũng không nhất định liền đều là thật sự tình huống chỉ có thể nói căn cứ tương quan manh mối ta cho là tương đối tiếp cận tình huống thật đối với ba dương đại đế nói tới lâm giật nhẹ gật đầu thế gian rất nhiều chuyện tại trải qua tháng năm dài đằng đằng sau cụ thể chân tướng là cái gì đã sớm không cách nào triệt để ngược dòng tìm hiểu trừ phi là người tự mình trải qua mới có thể biết lúc trước đến cùng đều phát sinh một chút sự tình gì c ũ n g c h ỉ như nói cái gọi là lưu truyền tới đại đế cấp bậc tồn tại dựa vào bất tử thần dược lại còn sống một thế nghe đồn khi thật cùng tình huống thật cũng có cực lớn xuất nhập chương tám đại đế cùng bất tử thần dược chương tám đại đế cùng bất tử thần dược tại sao lại có loại truyền thuyết này nghe đồn lưu truyền tới là bởi vì tại đại đế tồn tại n ê n đại có trong cấm địa bất tử thần dược thành thục kết quả đại đế trên cơ bản đều sẽ tiến về xuất thủ tranh đoạt đối với một vị đại đế mà nói hoàn chỉnh thành thục bất tử thần dược trái cây đối với nó cũng là có nhất định tác dụng làm cướp đoạt trong cấm địa thành thục bất tử thần dược trái cây tiến về cấm địa đồng thời cùng cấm địa trong cấm địa tồn tại giao chiến từ đó chấn động thiên địa tu sĩ chứng đạo thành đế sau trên cơ bản đều không thế nào xuất thủ bởi vì trừ các đại cấm địa bên ngoài đế tinh trên thế giới trên cơ bản cũng không có cái gì m ặ khác có thể uy hiếp được bọn hắn các đại cấm địa mặc dù toàn bộ liên hợp lại có có thể làm cho đại đế bỏ ra cực lớn đại giới thậm chí giết chết đại đế năng lực thế nhưng là nếu thật là khai chiến lời nói các đại trong cấm địa tồn tại cũng tuyệt đối sẽ bởi vậy tổn thất nghiêm trọng tại không có bị hủy diệt nguy hiểm bên dưới các đại cấm địa trong cấm địa tồn tại bọn hắn từng cái cũng đều không muốn tại có đại đế niên đại trung hòa nhất tôn đại đế giao chiến cho nên bình thường có đại đế niên đại các đại cấm địa đều là càng thêm co đầu rút cổ đứng lên dù sao liền xem như bọn hắn toàn bộ liên hợp lại muốn triệt đệ diệt sắt một vị đại đế cũng là chuyện cực kỳ khó khăn mà th đế tinh trên thế giới các đại cấm địa cùng thái cổ thế gia cũng sẽ không tùy ý bọn hắn đi diện s á t đương đại đại đế tại bất tử thần dược trái cây thành thục thời điểm sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện cũng vô pháp triệt để ẩn nấp đi các đại cấm địa tồn tại tại đương đại đại đế đến đây tự nhiên biết nó là hướng về phía bất tử thần dược thành thục trái cây tới đối với các đại cấm địa trong cấm địa tồn tại mà nói bất tử thần dược thành thục trái cây tuyệt đại đa số đối bọn hắn đều đã không có tác dụng gì nhưng là bất tử thần dược là thuộc về bọn hắn liền xem như nhất tôn đại đế đến đây đòi hỏi bọn hắn cũng không thể trực tiếp cho ra đi thôi cái này liền cho ra đi cái k i ê u các đại cấm địa có bao nhiêu bất tử thần dược cũng không đủ ra bên ngoài cho cho nên mỗi khi có bất tử thần dược trái cây thành thúc lúc có đại đế đến đây cướp đ o ạ n đều sẽ bởi vậy bạo phát đi ra một trận chiến đấu mà tất cả cấm địa đều biết là tình huống như thế nào bọn hắn cũng không có ý định bộc phát càng lớn quy mô chiến đấu các đại cấm địa trong cấm địa tồn tại không liên hợp rất nhiều nhân loại thánh địa thái cổ thế ra biết bằng vào đơn nhất cấm địa không cách nào uy hiếp được nhất tôn đại đế toàn diện giao chiến đối với song phương tới nói đều không có chỗ tốt gì nhất là đối với nhân tộc mà nói bọn hắn mặc dù thực lực tổng hợp chiến thế nhưng là thật muốn toàn diện giao chiến thế tất sẽ xảy ra linh đồ thán bởi vậy khả năng dẫn phát ra một vòng mới hắc cám n ã o động các đại cấm địa không muốn khai chiến nhân tộc bên này cũng là không muốn cùng các đại cấm địa toàn diện giao chiến bởi vậy dưới tình huống bình thường đều là một cái cấm địa đơn độc đối kháng nhất tôn đại đế đối với rất nhiều cấm địa trong cấm địa tồn tại mà nói nhất tôn đại đế thời gian dài không xuất thủ tất cả mọi người không biết nó đến cùng đạt tới trình độ gì bất tử t h ầ n dược trái cây thành t h ủ cũng có thể mượn cơ hội giải một chút đương đại đại đế là có cỡ nào chiến lực mà xem như đương thế đại đế đã cực ít có chuyện có thể làm cho bọn hắn xuất thủ liền xem như đơn giản xuất thủ ngoại nhân cũng không thể mà biết nó cùng cấm địa b ộ c phát chiến tranh bởi vì cấm địa tồn tại cường đại thiên địa hội bởi vì chiến đấu mà độc đảng thiên hạ tu sĩ、si、bao nhiêu đều có thể biết một chút thời gian qua đi một hai vạn năm hoặc là ba bốn vạn có đại đế cùng cấm địa giao chiến cướp đoạt bất tử thần dược thành thục trái cây cuối cùng chuyển tới thành công cướp đoạt đến thế nhân liền đều cho rằng đây là đại đế là chính mình tuổi thọ gần cướp đoạt bất tử thần dược thành t h ụ trái cây vì chính mình kéo dài mạng sống những cái được gọi là sống hai đời ba thế đại đế bọn hắn mỗi lần xuất thủ trên cơ bản cũng là vì cướp đoạt bất tử thần dược thành thục trái cây mà cùng cấm địa giao chiến cho nên liền lưu chuyển tới đương thế đại đế là dựa vào lấy bất tử thần dược lại lần nữa sống qua một thế mà có đại đế vì chuẩn bị càng đầy đủ khi tiến vào đến tù giới trước đó sẽ chờ lấy trước thu h o ạ c h một phần bất tử thần dược thành thục trái cây tại đoạt vào tay bất tử thần dược thành thục trái cây không lâu sau nó liền tiến vào đến tù giới bởi vì đương thế đại đế tiến vào tù giới thiên đ ị a u t ấ n áp biến mất liền lưu chuyển tới đương thế đại đế không thể dựa vào bất tử thần dược lần nữa sống lại một đời mà vất l ạ từ xưa đến nay Tình huống tương tự huống h p dù sao đối với thiên hạ tu sĩ mà nói chỉ cần h thiên hạ tu sĩ trong mắt chính là vô địch biểu tượng mà ở thiên hạ tu sĩ trong mắt đế tinh bên trên chỗ nguy hiểm nhất chính là các đại cấm địa nhất tôn đại đế ngay cả các đại trong cấm địa bất tử thần dược thành thục trái cây đều có thể cướp đoạt đi ra không có người cho là đương đại đại đế là tiến vào nơi nào đó bị nuốt không cách nào đi ra rất nhiều chuyện chính là như vậy thời điểm ban sơ khả năng có cực ít người biết một ít chuyện chân tướng nhưng không biết chân tướng người đều sẽ căn cứ từ mình hiểu biết nhận định một cái thiên hướng về tự nhận là hợp lý nhất xem như chân tướng sự tình mà khi vô số người đều cho là như vậy nói coi như không phải chân thực cũng bị nghe đồn trở thành thật đồng thời một đợi một thế hệ sẽ đối với này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cho nên rất bao rộng làm người biết cho rằng là chuyện thật kỳ thật cùng tình huống thật có cực lớn xuất nhập tự thân không đạt tới trình độ nhất định căn bản là không có cách đi nhận ra là thật là giả lâm dật cũng là chứng đạo thành đế sau căn cứ tự thân tình huống cùng rất nhiều hiểu rõ mới biết được dùng bất tử thần dược thành thục trái cây để đại đế sống lại một đời cùng đại đế chết giả vẫn là cái này đế tinh vô số người nhận định sự t ì n h là giả bất tử thần dược thành thục trái cây hiệu quả là cực kỳ cường đại có thể cực lớn kéo dài tuổi thọ khôi phục các loại tương thế nhưng không có khả năng để nhất tôn đại đế sống lại một đời nếu không chết thần dược thành thục trái cây có loại hiệu quả này lời nói như vậy các đại cấm địa trong cấm địa tồn tại đã sớm bằng vào bất tử thần dược chứng đạo thành đế chỉ có thể nói đối với thế nhân mà nói bất tử thần dược quá cao cấp quá thần bí nghe nhầm đồn vậy liền đem nó thần hóa nhưng cái này cũng không trách thế nhân đều cho rằng như thế liền lấy hoang cổ cấm địa chín d i ệ u bất tử thần dược tới nói nó bất tử thần dược ngừng chân qua đầm nước đều có tái tạo lại toàn thân hiệu quả làm như vậy hoàn chỉnh bất tử thần dược để một vị đại đế sống lại một đời không phải rất phù hợp lẽ thường sao nhưng là phù hợp lẽ thường không có nghĩa là chuyện này chính là chân thật l i ê n lấy tù giới tới nói tại không có tiến vào tù giới trước đó đế tinh trên thế giới không ai biết tù giới đến cùng là tình huống gì lâm giật mặc dù trước đó phỏng đoán tù giới có thể là một cái lao tù nhưng cái này cũng bất quá là lâm giật căn cứ đoạt được tin tức chỗ suy đoán khi lâm giật bọn hắn thật tiến vào tù giới sau mới xác định tù giới chính là một cái cùng loại lao tù một dạng địa phương chương tám trăm sáu mươi lăm ai biết có phải hay không tiền nhân trò đùa quái đản chương tám trăm sáu mươi lăm ai biết có phải hay không tiền nhân trò đùa quái đản lâm giật bọn hắn lúc này mới chứng đạo thành đế không có nhiều năm liền đối với thế gian rất nhiều chuyện có không ít hiểu rõ những cái kia từ xưa đến nay đại đế cấp bậc tồn tại tại đế tinh trên thế giới chờ đợi tối thiểu vài vạn năm tại vài vạn năm trong cuộc sống những đại đế này cấp bậc khẳng định là đối với rất nhiều những thứ không biết tiến hành thăm dò đế tinh thế giới kết nối có rất nhiều mặt khác thế giới tàn phá có đi hướng thế giới khác thông đạo t h như nói lúc trước tại tây mạc lâm giật cùng giao vân nhi hủy diệt ma quật cái kia ma quật liền có một cái thông hướng đã tàn phá ma tộc thế giới thông đạo đã từng lâm giật cùng giao vân nhi sớm mấy năm hủy diệt tây mạc cái kia ma quật phía sau liên thông ma tộc thế giới lâm dật thông qua d i ệ t s á t siêu hồn cái kêu ma tộc chuẩn đế đã sớm đối với nó có sự hiểu biết nhất định tại vài thập niên trước lâm dật cùng giao vân nhi nhản rỗi không chuyện gì thời điểm liền đã đi hướng qua cái kêu tàn phá ma tộc thế giới thiên địa quy tắc không trọn vẹn mà hỗn loạn các loại thiên địa quy tắc phức tạp giao nhau trong đó bởi vì thiên địa quy tắc không trọn vẹn hỗn loạn trong đó hoàn cảnh có thể nói là không gì sánh được c ác liệt nó tựa như là vỡ thành vô số phiến giống như tấm gương vỡ ngụ trở thành vô số phiến mà lại cái kêu tàn phá ma tộc trong thế giới còn tràn ngập phi thường bạo ngược năng lượng liền xem như chuẩn đế cấp đừng tồn tại ở trong đó cũng sẽ bởi vậy nhận ảnh hưởng to lớn không thích hợp bất luận sinh linh gì ở trong đó ở lâu lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi tiến vào bên trong tiến hành đơn giản một phen dò xét sau liền từ giữa rời đi trừ cái này đã tàn phá ma tộc thế giới bên ngoài lâm giật bọn hắn còn phát hiện một chỗ khác thế giới tàn phá thông đạo trong đó tình huống cũng đã tàn phá ma tộc thế giới cơ bản giống nhau biết một mà dòm toàn cảnh tăng thêm lâm giật bọn hắn tự thân hiểu rõ nhận biết biết mặt khác đã thế giới tàn phá cũng đều cùng loại loại tình huống này lâm giật cùng giao vân nhi mới chứng đạo thành đế mấy chục năm liền có thể hiểu rõ rất nhiều liên quan tới thế giới tàn phá tình huống từ xưa đến nay rất nhiều đế tinh thế giới đại đế cấp bậc tồn tại tại bọn hắn đợi tại đế tinh thế giới vài vạn năm trong thời gian khẳng định là có từng tiến vào trong thế giới khác kinh lịch bọn hắn biết tình huống tuyệt đối sẽ so lâm giật bọn hắn hiểu rõ càng sâu lâm giật đều có thể suy tính ra thông qua thông đạo tiến vào tù giới sau khả năng không cách nào trở về từ xưa đến nay những cái tia đại đế cấp bậc tồn tại bọn hắn có thể chứng đạo thành đế khẳng định không phải người ngu tuyệt đối cũng sẽ đối với tù giới tiến hành giải có thể tù giới là tù một chút đại đế cấp bậc tồn tại như là vô thủy đại đế bọn hắn có một ít thủ đoạn có thể xuyên tấu hàng rào thế giới từ tù giới cách không tại đế tinh bên trên xuất thủ nhưng liền xem như vô thủy đại đế bị giới hạn tù giới đặc t h ủ cũng vô pháp đem liên quan tới tù giới một chút tình huống truyền lại đến đế tinh bên trên nếu không lời nói nó đã sớm cho giao vân nhi truyền lại tin tức cáo chi giao vân nhi một chút liên quan tới tù giới tình huống mà khác cùng đế tinh thế giới có kết nối thế giới tàn phá hoặc nhiều hoặc ít tại đế tinh trên thế giới còn có nhất định dòng tin tức chuyển xuống mà tù giới bởi vì tại đế tinh trên thế giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan đối với ban đầu ở đế tinh thế giới đại đế cấp bậc tồn tại mà nói là cái thế giới không biết không biết thời gian quy tắc khác biệt chỗ lối đi còn có nồng đậm sức sống thừa số phát ra mỗi một dạng đối với đại đế cấp bậc tồn tại tới nói đều là hấp dẫn cực lớn biết do tiến vào bên trong sau khả năng cũng không còn cách nào trở về nhưng là đối với lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại mà nói tiến vào tù giới là có khả năng để cho mình tiến thêm một bước một cái cơ hội rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại tại đế tinh thế giới đã đạt đến tự thân cực hạ đang động t i ế c vài vạn năm không có cái gì sau khi tăng lên tự nhiên là phi thường bức thiết muốn mưu cầu tiến thêm một bước nhưng phạm là có cơ hội liền xem như biết rõ có nguy hiểm to lớn bọn hắn cũng sẽ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà lại đối với bọn hắn mà nói tại đế tinh thế giới đợi quá lâu đằng sau đế tinh trên thế giới cơ bản đã không có cái gì có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú sự tỉnh tù giới cái này không biết thế giới lực hấp dẫn đối bọn hắn liền càng lúc càng lớn liền như là đế tinh bên trên thanh đồng tiết điện từ xưa đến nay tiến vào bên trong cái này không còn có người từ đó đi ra nhưng bởi vì nó truyền thuyết có bí mật thành tiên có thể thành tiên trường sinh liền xem như biết thanh đồng tiên điện nguy hiểm không gì sánh được không phải là có rất nhiều tu sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tiến vào bên trong a có đại đế cấp bậc tồn tại niên đại bên trong đại đế cấp bậc tồn tại cũng phần lớn đã từng tìm qua thanh đồng tiên điện bất quá từ xưa đến nay phàm là có đại đế cấp bậc tồn tại niên đại trên cơ bản thanh đồng tiên điện đều là ẩn nấp không ra tỷ như nói hoang tháp hoang tháp cũng là tại đại đế cấp bậc tồn tại niên đại ẩn nấp không ra nếu như không phải hoang tháp chủ động n h i t ầ n liền xem như lâm giật cũng vô pháp thu hoạch đến hoang tháp mà lâm giật sở dĩ có thể đạt được hoang tháp trừ hoang tháp chủ động hiện thân bên ngoài còn muốn có cái này vô cùng cường đại thực lực nếu không phải lâm giật lúc trước vô cùng cường đại hắn căn bản không ngăn cản nổi hoang tháp tự chủ rời đi mà lúc trước một khi để hoang tháp rời đi nói vậy coi như là lâm giật khả năng cũng rốt cuộc tìm không đến hoang tháp tung tích đế tinh thế giới mặc dù không phải rộng lớn vô biên nhưng chỉnh thể cũng là cực kỳ khổng lồ như có cái gì có thể triệt để ẩn nấp tự thân liền xem như đại đế cấp bậc tồn tại cũng là rất khó đem nó tìm đi ra như vậy cũng tốt so nói là một phạm nhân đi khắp sa mạc đem sa mạc toàn bộ đều nhìn một lần dễ dàng nhưng không cách nào mỗi một hạt hạt cắt đều đi tìm hiểu nhìn một lần là một cái đạo lý có rất nhiều sự tình chỉ có đạt tới nhất định độ cao đồng thời tự mình kinh lịch mới có thể cụ thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra tại lâm g i ậ t không có tiến vào tù giới trước đó đối với tù giới có đông đảo mặt khác phỏng đoán nhưng chỉ có tiến vào tù giới đối với tù giới tiến hành một phen d à i sau lâm g i ậ t bọn hắn mới có thể thông qua tự thân hiểu rõ đến phân phân ra đến chuẩn sắc nhất tình huống thật tù giới đặc thù đương đại đại đ ế tiến vào tù giới sau đế tinh thế giới thiên địa quy tắc liền sẽ bởi vì phương thế giới này không có đại đế cấp bậc tồn tại trấn áp mà xuất hiện biến hóa không có đại đế cấp bậc tồn tại chấn áp đương đại tăng thêm đã bị đại đế chấn áp vài v ậ n n ă m cái này c ũ n g bất tử thần dựng có thể làm cho đại đế cấp bậc tồn tại sống lại một đời tạo thành một cái bế hoàn ngoại giới tu sĩ khác tự nhiên là cho là đương thế đại đế đã chết già vất lạc từ đó lưu chuyển tới phi thường hợp lý nghe đồn rất nhiều chuyện bởi vì đi qua quá xa xưa tự thân không đạt tới độ cao nhất định liền xem như mắt thấy một ít gì đó đều không nhất định là thật từ xưa đến nay trên đời này khẳng định có không ít lao lục tồn tại có nhiều thứ khả năng chính là người ta lúc trước nhất thời cao hứng làm cái trò đùa quái đản đi ra chỉ cần có người có thể căn cứ một ít chuyện đem nó c h ả y đ ú t đi ra có hoàn thiện logic hợp lý tính như vậy không phải thật sự cũng bị chuyển trở thành thật lâm giật bọn hắn hiện tại cùng bá dương đại đế nói chuyện với nhau thần tộc thì thật cũng là như thế cái đạo lý chỉ bất quá lâm giật bọn hắn đều đứng ở thế giới đỉnh phong bên trên biết chỗ giải cùng nghiệm chứng thủ đoạn cường đại bọn hắn đối với một việc phỏng đoán phỏng đoán sẽ càng thêm tiếp cận với nguyên bản chân tướng sự tình chương tám r ư ơ bá dương cùng không chết tiên tôn tiền thân chương tám bá dương cùng không chết tiên tôn tiền thân đối với bá dương đại đế rất nhiều phỏng đoán phỏng đoán lâm dật cho là độ chân thật tương đối cao mặc kệ lam tinh thế giới có phải hay không đã từng thần giới tóm lại là một chỗ cực kỳ thế giới đặc t h ủ l i ê n giống với nói lam tinh người bất kể có phải hay không là có được thể chất đặc t h ủ đều khổ hải tự thông chỉ cần có tài nguyên tu luyện nhất định có thể phá vỡ khổ hải bước vào luân hải cảnh chỉ là điều này liền siêu v i ệ t đế tinh thế giới chín mươi chín trở lên phạm nhân lâm dật tiến hành qua nghiên cứu phát hiện lam tinh thế giới nguyên cư dân cùng đế tinh thế giới nguyên cư dân x、so、ó ra huyết mạch cẩn mạnh cho dù là một cái con mới sinh đều bởi vậy có cực cao thiên phú tu luyện liên quan tới thần tộc sự t ì n h đám người thảo luận đường à y từ đó diễn sinh ra đến rất nói nhiều đề bất quá lâm giật bọn hắn lần này đến đây chủ yếu là muốn hỏi thăm bá dương đại đế liên quan tới không chết thiên tôn sự t ì n h hiện tại liên quan tới thần tộc thảo luận trên cơ bản đã có một kết thúc lâm giật mở miệng hỏi b á dương đạo hữu nói nhiều như vậy liên quan tới thần tộc sự t ì n h vậy ta sư phụ còn có không chết thiên tôn cùng đạo hữu ngươi cùng thần tộc lại có quan hệ thế nào đâu l i ê n bá dương đại đế nói tới thần tộc dựa theo lâm giật suy đoán của bọn họ sát xuất lớn là chân thật tồn tại bởi vì lâm giật bọn hắn không riêng gì tại lam tinh trên thế giới có phát hiện trong truyền thuyết thần thoại thần linh manh mối tung tích còn chiếm được táng thần trải qua tiên nhân lâm giật cũng chém giết qua một tôn hiểu rõ không ít b á dương đại đế nói tới tiên nhân có thể là thần tộc hậu duệ hoặc là một loại nào đó thí nghiệm sản phẩm cũng cùng lâm giật hiểu biết có nhất định ăn cướp tiên nhân đúng là thật đặc biệt mà căn cứ lâm giật cùng đoàn nước chân nhân khi lấy được táng tiên trải qua địa phương hiểu biết tiên nhân là có khả năng người vì chế tác t ô n mà nói bà dương đại đế miêu tả thần tộc tình huống đều tại hợp lý phạm trù bên trong về phần trong đó đến cùng có bao nhiêu độ chuẩn xác tại ba dương đại đế lúc trước nhắc lên thần tộc thời điểm lâm h ậ t bọn hắn liền có phương diện này suy đoán bọn hắn lúc trước hỏi thăm chính là liên quan tới đoàn đức chân nhân tiền thân không chết thiên tôn sự tỉnh ba dương đại đế không có khả năng vô duyên vô cớ c ư ớ c năng lên thần tộc nhìn tất cả mọi người tại lắng nghe chính mình nói tới đối mặt bá dương đại đế nói tới lâm giật cùng đoàn nước chân nhân cũng hơi gật đầu loại tình huống này cùng đoàn nước chân nhân đi theo phần cựu thiên không sai biệt lắm đoàn nước chân nhân lúc trước nhìn phần cựu thiên đã là một cái độc lập cá thể cũng không có cùng phần cựu thiên tiến hành rung hợp về sau không chết thiên tôn tiến vào tù giới mà ta tại không chết thiên tôn tiến vào tù giới đằng sau bởi vì không chết thiên tôn chia sẻ cho ta một chút ký ức cho nên cho nên có thể chứng đạo thành đế về sau ta cũng tiến vào tù giới bên trong ta tiến vào tù giới đằng sau cùng không chết thiên tôn gặp qua một lần bất quá thời điểm đó không chết thiên tôn trên ký ức mặt xuất hiện một vài vấn đề đã không biết ta tại nhìn thấy ta đằng sau nó liền bất thiết muốn cùng ta tiến hành d u n g hợp tuy nói chúng ta đã từng thuộc về một cái t i ê n thân đã từng là một thể nhưng là vô số năm trôi qua ta cũng không muốn bởi vì rung hợp mà biến thành một người khác đối với cái này lâm giật bọn hắn đều cảm giác sâu sắc lý giải liền lấy lâm giật bọn hắn tới nói nếu như bây giờ nói bọn hắn có cái tiền thần sau đó để bọn hắn cùng đối phương tiến hành dung hợp lâm giật bọn hắn cũng đều tuyệt đối không nguyện ý cũng liền bởi vậy ta liền bắt đầu trốn tránh không chết thiên tôn tu giới đặc thù mà xem như lại đế muốn giấu kín đứng lên liền xem như chúng ta đã từng thuộc về một cái tiền t h ầ n không chết thiên tôn cũng tìm không đến ta thằng đến ta đã hiểu một chút liên quan tới giới này tình huống biết muốn buộc phát diệt thế hai lương sau ta trải qua nhiều năm suy tính bắt đầu chủ động tìm không chết thiên tôn đáng tiếc khi đó không chết thiên tôn đã biến mất không thấy gì nữa tung tích mặc cho ta như thế nào tìm kiếm cũng không có tìm tới không chết thiên tôn hiện tại nhìn thấy đoàn đ ứ c đạo hữu ta mới biết được năm đó không chết thiên tôn là về tới đế tình thế giới chỉ là không biết phía sau tục như thế nào đối mặt bá dương đại đế nói tới đoàn đ ứ c chân nhân nghĩ nghĩ đem hắn biết rõ liên quan tới không chết thiên tôn một ít chuyện chia sẻ cho bá dương đại đế đang nghe đoàn đ ứ c chân nhân nói tới sau bá dương đại đế thở dài một cái rồi nói ra ai lấy thân hoa chín vốn là một đầu không thể thực hiện được đường a khả năng khi đó không chết thiên tôn từ tù giới trở lại đế tinh thế giới tự thân vấn đề đã cực lớn mới bất đắc dĩ mới lần nữa lấy thân hoa chín đoàn đ ứ c đạo hữu ngươi ký ức xảy ra vấn đề đại khái cũng là bởi vì này dẫn đến đi lẫn nhau nói chuyện với nhau lẫn nhau chia sẻ xác minh mặc kệ là bá dương đại đế hay là đoàn đ ứ c chân nhân đều bởi vậy biết được đến không ít tin tức thông qua bá dương đại đế miêu tả đoàn đ ứ c chân nhân đối với mình tiền thân không chết thiên tôn có rõ ràng hơn nhận biết tại lẫn nhau tiến hành rất nhiều giao lưu sau bá dương đại đế nhìn xem đoàn n ư c chân nhân đối với nó nói ra đoàn n ư c đạo hữu nếu là tin được ta ta có thể giúp ngươi khôi phục một chút người quên lãng ký ức đoàn đức chân nhân tại bá dương đại đế nói như vậy đằng sau nhìn về hướng lâm dật mặc dù chính hắn cho là bá dương đại đế ứng sẽ không làm sao hắn nhưng cái này cũng không có khả năng không gì sánh được xác định hắn tu vi ngay sau đó chính là chuẩn đế cấp độ cùng bá dương đại đế t r ê n l ệ n h quá lớn nếu như bá dương đại đế đối với hắn có cái gì ác ý hắn nhưng là rất khó ngăn cản bá dương đại đế rất sớm thời điểm trước kia vẫn luôn là đoàn đức chân nhân che chở lâm dật cho lâm dật cung cấp rất nhiều trợ giút mà bây giờ tình huống đã trái ngược lâm dật bắt đầu che chở đoàn đất lâm dật tại đoàn đức chân nhân nhìn mình lúc suy nghĩ một chút đối với đoàn đức chân nhân nhẹ gật đầu sau đó nói sư phụ bà dương đạo hữu đồng ý giúp đỡ giúp người ký ức tiến hành khôi phục vậy dĩ nhiên là chuyện tốt bà dương đạo hữu không để ý chúng ta ở bên cạnh quan sát đi nghe lâm dật nói như vậy bà dương đại đế liền biết lâm dật đối với mình cũng không yên tâm bất quá hắn muốn giúp đoàn đức chân nhân k hiểu ô rõ càng nhiều liên quan tới không chết thiên tôn tin tức bà dương đại đế hướng phía lâm dật nhìn thoáng qua sau khẽ bước cảm sau đó nói tất nhiên là có thể từ vừa rồi giao lưu bên trong b á dương đại đế biết giao cảnh sơn bọn hắn bên này là lấy giao thiên tứ cầm đầu mà lâm giật đoàn đức chân nhân cùng giao vân nhi ba người là lấy lâm giật cầm đầu mặc dù có chút hiếu kỳ vì sao chiến lược so sánh giao thiên tứ giao vân nhi sẽ lấy lâm giật cầm đầu nhưng loại chuyện này thuộc về việc riêng tư của cá nhân b á dương đại đế cùng lâm giận bọn hắn cũng không phải quá quen tất nhiên là không tiện hỏi nhiều chương tám t r ư i n h khủng hỗn độn sát trận cùng chứng đạo thành đế chương tám t kinh khủng hỗn độn sát trận cùng chứng đạo thành đế đối với ba dương đại đế cái này tại tù giới cũng không biết sống bao lâu tồn tại giao thiên tứ bọn hắn tại một ít kiến thức kiến thức bên trên là kém xa bá dương đại đế kỳ thật có rất nhiều sự tình nếu như không phải giao thiên tứ quá đau đầu độc lập chuyên đi bá dương đại đế cũng là không để ý cùng hắn chia sẻ mà bây giờ bá dương đại đế sở dĩ nguyện ý đối với lâm giật bọn hắn nói rất nhiều chuyện trong đó còn dính đến tự thân một chút nền móng thứ nhất chính là đoàn đức chân nhân thứ yếu có rất lớn trình độ bên trên là xem ở giao vân nhi trên mặt núi lúc trước giao vân nhi cùng giao thiên tứ một trận chiến có được không kém gì giao thiên tứ chiến lực thế nhưng là phi thường đáng giá đem giao vân nhi kéo vào nhân tộc liên minh trận doanh mà lại liền xem như không thể đem giao vân nhi lôi kéo tới tại bá dương đại đế xem ra cũng không thể để giao vân nhi cùng giao thiên tứ một dạo giao thiên tứ một cái không thể làm gì nhân tố đã đủ để cho người ta nhức đầu cũng không thể lại nhiều đi ra một cái mà lâm dật đối mặt bá dương đại đế đưa ra cho đoàn đức chân nhân tiến hành lãng quên ký ức khôi phục cũng không sợ b á dương đại đế đối với đoàn đức chân nhân thế nào đoàn đức chân nhân tự thân cũng là có năng lực tự vệ lâm dật nghiên cứu qua đoàn đức chân nhân thể nội khắc họa có thượng cổ đệ tam sát trận nếu như toàn diện bạo phát đi ra lời nói thế nhưng là có diện s á t đại đế cấp bậc tồn tại năng lực bọn hắn ở bên cạnh quan sát chiêu ứng bất quá là ngoài định mức nhiều hơn một tầng bảo hiểm mà b á dương đại đế làm không biết còn sống bao lâu tồn tại trừ chính hắn bên ngoài ai cũng không biết hắn có nắm giữ bao n h i ê u thủ đoạn mà thuật nghiệp hữu chuyên công làm đã từng cùng không chết thiên tôn cùng nhau phân hóa đi ra một trong b á dương đại đế tại linh hồn ký ức bước chân bên trên có không gì sánh được chỗ độc đáo hắn kết hợp tự thân tình huống có, có thể giúp đoàn đức chân nhân khôi phục một chút lãng quên ký ức thủ đoạn tại lâm giật dưới sự chú ý của bọn họ đoàn đức chân nhân trên thân nổi lên một cô rất khí tức cổ xưa theo đoàn đức chân nhân trên người viễn cổ khí tức càng ngày càng dày đặc lâm giật bọn hắn biết bá dương đại đế thủ đoạn đối với đoàn đức chân nhân có hiệu quả mà ở đoàn đức chân nhân trên thân khí tức bước lên bắt đầu co lại thời điểm bá dương đại đế sắc mặt h ư n g tụ ngay tại lúc đó lâm giật mấy người cũng đều là có phản ứng nao nhìn chăm chú đoàn đức chân nhân tại đám người có phản ứng đằng sau bá dương đại đế cấp tốc mở ra chung quanh đại trận chức năng phòng vệ tiếp lấy một cô vô cùng cường đại mà kinh khủng hỗn độn trí lực từ đoàn đức chân nhân trên thân tán phát ra. một cái trận pháp từ đoàn đức chân nhân hiện lên đi ra kinh khủng lực sát thương trong nháy mắt đem bá dương đại đế chỗ ở vỡ nát tiếp lấy trực tiếp trùng kích hướng về phía bá dương đại đế bố trí đi ra trận pháp hỗn độn sát trận đối với lâm giật mà nói đoàn đức chân nhân thể nội khắc họa chính là thượng cổ đệ tam sát trận hỗn độn sát trận nhưng là đối với bá dương đại đế mà nói khả năng cũng không phải là thượng cổ thứ nhất mắt liền nhận ra tại đoàn đức chân nhân trên thân nổi lên trận pháp là cái gì có diện sát đại đế cấp bậc tồn tại vi năng hỗn độn sát trận tại bá dương đại đế trong trận pháp toàn diện bộ phát ra tại khổng lồ mà khủng bố hỗn độn chi lực bên giới b á dương đại đế chủ trì trận pháp bị súng kích xuất hiện to lớn vận sóng đây cũng chính là có b á dương đại đế bố trí trận pháp đồng thời tại b á dương đại đế chủ trì phía dưới có được vô cùng kinh khủng phòng hộ năng lực nếu không khủng bố mà khổng lồ hỗn độn chi lực t r ù n g kích ra ngoài tuyệt đối sẽ đối với chung quanh tạo thành to lớn phá hư bởi vì có b á dương đại đế chủ trì trận pháp tồn tại b á dương đại đế cùng lâm giật bọn hắn đều không có nhận trùng kích nhưng liền nhìn trận pháp tình huống tại hỗn độn sát trận không ngừng buộc phát b ê n giới cũng không chống được bao lâu tại trận pháp sắc bị sông phá thời điểm đoàn đức chân nhân c h u n g quanh hiện ra hỗn độn sát trận bắt đầu từ từ một lần nữa ẩn nấp đến đoàn đức chân nhân thể nội theo hỗn độn sát trận ẩn nấp nó chỗ bạo phát đi ra huy năng cũng nhanh chóng co vào đứng lên hảo thủ đoạn thế mà tại thể nội khắc họa có hỗn độn sát trận loại đại sát chiêu này nhìn thấy hỗn độn sát trận tu liễm bá dương đại đế có chút thở dài một hơi cảm t h ắ n nói đoàn đức chân nhân thể nội có được hỗn độn sát trận chuyện này đế tinh trên thế giới ngược lại là có một ít người biết mà tại tù giới chỉ có lâm giật bọn hắn biết nó làm đoàn đức chân nhân một cái siêu cấp đòn sát thủ lúc trước thời điểm tự nhiên không có cùng những người khác nói qua mà tại hỗn độn sát trận một lần nữa thu liễm sau khi trở về đoàn đ ứ c chân nhân trên thân khí tức bắt đầu nhanh chóng tiêu thăng mắt thấy loại tình huống này lâm giận bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra bá dương đại đế trước tiên đem trận pháp hủy bỏ n ư ơ n g theo lấy kịch liệt thiên địa ba động nồng đậm thiên địa bản nguyên tại bá dương đại đế đem trận pháp hủy bỏ sau bao p h ủ tại đoàn đ ứ c chân nhân trên thân bản thân khí tức ngay tại tiêu thăng đoàn đ ứ c chân nhân tại thời khắc này khí tức càng là đạt đến một loại nào đó cực hạ đoàn n ư c đạo hữu đi trong tâm không độ tiếp vừa mới đoàn đ ứ c chân nhân thể n ộ i hỗn độn sát trận bút p h á t b á dương đại đế nhà cỏ đều đã hóa thành cho tàn bất quá nơi đây b á dương đại đế bố trí trận pháp cũng còn hoàn chỉnh nếu để cho đoàn đ ứ c chân nhân ở chỗ này độ kiếp lời nói như vậy nơi đây coi như triệt để bị hủy diệt nơi đây là b á dương đại đế tốn hao một chút thời gian tinh lực bố trí đi ra cũng không muốn bị đại đế thiên kiếp phá hủy nghe được b á dương đại đế nói tới sau minh bạch b á dương đại đế có ý tứ gì đoàn đ ứ c chân nhân gọn thẳng về phía chân trời tù giới cùng đế tinh thế giới khác biệt nó mặc dù như là lồng ra một dạng k h ố n trụ tất cả ở bên trong xi linh nhưng nó không giống như là đế tinh thế giới một dạng tại có đại đế tồn tại tình hữu g ư ớ i có thiên đ ị a quy tắc chấn áp làm cho không người nào có thể chứng đạo thành đế bị b a dương đại đế khôi phục một chút di thất ký ức đoàn đ ứ c chân nhân tại hỗn độn sát trận hiện hiện một k h ắ c này chạm tới chứng đạo thành đế thời cơ tù giới không phải là không có sinh linh chứng đạo thành đế qua bất quá cái k i a đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến không biết bao nhiêu năm trước đó khi đoàn đ ứ c chân nhân lên không sau phong thích chính mình toàn bộ khí t ứ c thiên đ ị a chấn động kiếp vân bắt đầu tạo ra tại thời khắc này tù tinh bên trên rất nhiều đại đế tất cả đều có cảm ứng cảm ứng được có sinh linh chứng đạo thành đế phụ cận đã có không ít đại đế cấp tốc đã tìm đến phụ cận cùng đế tinh thế giới một dạng chứng đạo thành đế lúc kiếp vân bao phủ nhất định khu vực đều là người khác không có khả năng đặt chân nếu không liền sẽ bị thiên kiếp coi là người tham dự vì vậy mà liên lụy đi b ả o lâm giật b ọ n người cũng tại đoàn đức chân nhân lên không s a o đi tới đoàn đức chân nhân độ kiếp khu vực biên giới đa tạ bá dương đạo hữu giúp ta sư phụ chứng đạo thành đế vừa mới đoàn đức chân nhân bởi vì thời cơ đội hiển không có thời gian đi cùng lâm giật bọn hắn có quá nhiều giao lưu lâm giật làm đoàn đức chân nhân đồ đệ đối với đoàn đức chân nhân có thể chứng đạo thành đế tự nhiên là cảm thấy cao h hiện tại hắn sư phụ không có thời gian tiến hành nói lời cảm tạng lâm g i ậ t trước hết cùng bá dương đại đế gửi tới lời cảm ơn đây là đoàn nước đạo hữu cơ duyên ta cũng không ngờ tới hắn có thể mượn cơ hội chứng đạo thành đế xem ra hắn cũng không phải là chỉ lấy được không chết thiên tôn chín phần đằng sau phần thứ ba ký ức chỉ bất quá bởi vì tự thân ký ức bị hao tổn mà quên lãng đi qua quá nhiều ký ức hiện tại hắn lan g quên nhớ được tới trình độ nhất định khôi phục như hắn có thể độ kiếp thành công chứng đạo thành đế vậy hắn có thể nói chính là đã từng không chết thiên tôn chương tám trăm sáu mươi tám nắm lớn mới là đạo lý quyết định chương tám trăm sáu mươi tám năm đ ấ m lớn mới là đạo lý quyết định b á dương đại đế giúp đoàn đức chân nhân khôi phục lãng quên ký ức là muốn từ đoàn đức chân nhân nơi này giải cảng nhiều liên quan tới không chết thiên tôn tin tức hắn cũng không có nghĩ đến đoàn đức chân nhân sẽ ở lãng quên nhớ được tới trình độ nhất định khôi phục sau có thể chạm tới chứng đạo thành đế thời cơ đối với cái này b á dương đại đế cũng là rất có c ả m khái đồng thời trong lòng suy tính lấy nếu như đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế sẽ đối với hắn có ảnh hưởng gì lúc trước thời điểm hắn cũng không hề nói dối hắn cùng không chết thiên tôn cùng là tiền thân chủ thể tại cùng lâm dật sau khi nói xong bá dương đại đế trong lòng thầm nghĩ thế giới đại k i ế p sắp tới nó nếu như có thể toàn diện t h ô i phục cũng là không phải một chuyện xấu lâm dật cùng bá dương đại đế sau khi nói xong liền cùng giao vân nhi bọn người tất cả đều cùng một chỗ nhìn về phía đoàn đức chân nhân bên kia có chứng đạo thành đế thời cơ từ đó dẫn phát ra đại đế thiên k i ế p cũng không đại biểu đã trở thành một tôn đại đế bất quá dựa theo lâm dật đối với đoàn đức chân nhân hiểu rõ, nó vượt qua đại đế ứ thiên tiếp hẳn là không bao lớn độ khó nhưng tủ giới không phải đế tinh thế giới giới này có quá bao lớn đế đối với đoàn đức chân nhân tôi nói đại đế thiên kiếp lôi k i ế p quá trình không khó lắm vượt qua nhưng thiên kiếp hồi cuối một đoạn thời gian cái gọi là nhân kiếp đối với đoàn đức chân nhân tới nói mới là nguy hiểm nhất mà lâm giật đã cùng giao vân nhi tiến hành câu thông nếu có người tại thời điểm này xuất thủ ngăn cản lời nói vậy liền trăm phần trăm đều là địch nhân rồi đến lúc đó bọn hắn liền muốn đại khai sát giới lâm giật bọn hắn đi vào tù giới thông qua lúc trước cùng giao thiên tứ bọn hắn nói chuyện với nhau cùng mới vừa cùng bà dương đại đế nói chuyện với nhau đối với tù giới đã hiểu rõ rất sâu bản thân lâm giật là dự định căn cứ một chút đã biết tin tức tự mình đi nghiệm chứng chứng thực một ít chuyện tỉ như nói trong thâm không khu xương đỏ bực chỉ bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh đoàn đ ứ c chân nhân đột nhiên dẫn phát đại đế thiên kiếp muốn chứng đạo thành đế lâm dật đã làm tốt đại khai sát giới dự định lâm dật cùng giao vân nhi đơn giản tiến hành thần niệm sau khi trao đổi giao vân nhi liền cùng giao thiên tứ bọn hắn tiến hành câu thông tiểu mũi có người ta tại đến từ ngoại giới uy hiếp không phải năn đề tại lâm dật bọn hắn tiến hành tự mình câu thông thời điểm bá dương đại đế cũng liên lạc đứng lên rất nhiều nhân tộc đại đế đối với ba dương đại đế mà nói đoàn n ư c chân nhân cùng hắn có nguồ hắn là vui đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế nhưng đoàn đức chân nhân cũng là nhân tộc một thành viên những ngoại tộc kia đại đế như có cơ hội chắc chắn sẽ không để đoàn đức chân nhân nhẹ nhõm chứng đạo thành đế sẽ tiến hành các loại ngăn cản tuy nói ở đây có hắn còn có giao thiên tứ cùng giao vân nhi cùng tây hoàng bốn người bọn họ đều có chém giết đại đế cấp bậc tồn tại năng lực là đại đế cấp bậc bên trong cường giả thế nhưng là chém giết về chém giết nhưng bọn hắn là muốn bảo vệ đoàn đức chân nhân ngoại tộc đại đế cũng không phải không có đại đế bên trong cường giả mà lại ngoại tộc đại đế chỉnh thể so với dân tộc liên minh đều cường đại hơn rất nhiều như có ngoại tộc đại đế bên trong cường giảng ngăn bọn họ lại phối hợp rất nhiều ngoại tộc đại đế nghĩ như vậy muốn bảo vệ đoàn đức chân nhân độ khó nhưng làm u ố n so chém giết một tôn đại đế càng khó nhân tộc liên minh cùng ngoại tộc liên minh là có đ ớ c định bình thường sẽ không dễ dàng lẫn nhau giao chiến thế nhưng là lúc trước giao thiên tứ cùng tây hoàng vừa chém giết ngoại tộc đại đế tuy nói giao thiên tứ cùng ngoại tộc đại đế giao chiến thời điểm nhân tộc liên minh bên này đều không có xuất thủ thế nhưng là cũng cho bọn hắn bậy ứng giao thiên tứ chính mình nói là không cùng người ta tộc liên minh cùng là một phép cánh nhưng hắn cũng là nhân tộc đây là không cách nào cải biến nếu có cơ hội có thể làm cho n h â n tộc thiếu một tôn đại đế lời nói ngoại tộc các đại đế cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đoàn nước chân nhân mặc dù còn không phải một tôn đại đế thế nhưng là phá hư đoàn nước chân nhân chứng đạo thành đế để nó không cách nào chứng đạo thành đế vậy cũng chẳng khác gì là diệt nhân tộc một tôn đại đế n h â n tộc liên minh cũng tốt ngoại tộc liên minh cũng tốt bọn hắn đang liên hiệp mới bắt đầu k h ì thật chính là lẫn nhau ở giữa b a o đoàn là vì phòng bị đối phương liên hợp cùng có lợi hỗ trợ về phần cấp thế giới đại tiếp là khả năng sắp đến có thể đây không phải còn chưa tới đền a bởi vì nó cũng không có phát sinh không cách nào biết được đến lúc đó cấp thế giới đại kiếp sẽ như thế nào lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại cũng không cho là cái này sẽ uy hiếp được tính mạng của bọn hắn và không làm sao những cái kia không phải n h â n tộc liên minh cũng không phải ngoại tộc liên minh rất nhiều đại đế vì sao đều đối với cái này thờ ơ phải biết trừ n h â n tộc liên minh cùng ngoại tộc liên minh hai phe cánh bên ngoài tù giới còn có đại lượng không tham dự hai phe cánh đại đế bộ phận này đại đế thế nhưng là chiếm toàn bộ tù giới một nửa trở lên số lượng mà lại đối với cấp thế giới đại kiếp không ít đại đế cấp bậc tồn tại còn có chủ ý của mình bọn hắn còn muốn lấy có lẽ kiếp nạn phát sinh l i ê n có thể mượn cơ hội rời đi t ù dưới lồng g i a m này tình huống hiện tại chính là tuy nói ngoại tộc đại đế lần này không nhất định sẽ chọn xuất thủ nhưng cũng nhất định phải tiến hành phòng bị ứng đối nếu như không có đầy đủ chiến lược uy hiếp lời nói đối phương khả năng liền cho rằng là cái cơ hội tốt l i ê n như là lúc trước đế tinh trên thế giới rất nhiều cấm địa tồn tại liên hợp một dạng bọn hắn là không có toàn diện khai chiến ý nghĩ nhưng bọn hắn không phải cũng là dốc hết toàn lực đây chính là cho lâm giận bọn hắn hiện ra một phen bọn hắn bên kia chiến lược tình huống để lâm giận bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ lúc trước nhân tộc đại đế bên trong cường giả cùng ngoại tộc đại đế bên trong cường giả tiến hành một chút ước định không bằng nói là mấy vị đại đế bên trong có chém giết đại đế cường giả tiến hành cái ước định bọn hắn không tùy ý xuất thủ mà thôi dù sao bọn hắn đều có chém giết mặt khác đại đế chiến tích đối với lớn bao nhiêu đế tới nói mới là trí mạng uy hiếp cái này như là l à m tinh bên trên trước kia đạn hạt nhân các quốc gia biết sử dụng bọn chúng uy lực quá lớn cho nên ước định một chút đều không cần một dạng nó liền giống với nói bá dương đại đế bá dương đại đế không phải cũng là đã từng có chém giết mặt khác đại đế tồn tại mới có loại chiến tích này a liền Có mấy cái đại quốc, đều có có mấy đại đều thể nhưng ẹ nhóm năng n hủy khác h mặt diệt tiểu gia quốc lực. kỳ h phát chiến tranh toàn diện tình hôn phần mình hàng, che không không Nhưng ô n toàn diện riêng Người bên này, cũng dàng người bên g giới, buộc đều quốc xếp tìm trở. ta kiếm đại kia. ta là làm làm dễ k thật bí mật các loại tranh chấp hay là còn nhiều rất nhiều chính là khống chế tại trong phạm vi nhất định nếu thật là làm lớn chuyện liền có mấy cái đại quốc ra mặt tiến hành điều hòa đem sự kiện đẻ xuống rất nhiều chuyện đều không phải là lập tức phát sinh mà là từ từ diễn biến đi ra từ từ diễn biến đi ra một cái tuyệt đại đa số người đều cho rằng tương đối hợp lý có thể tiếp nhận phạm trù bên trong nhưng nói trắng ra là hay là nắm tay người nào lớn ai nhất có quyền nói chuyện ai liền nói tính nếu là ngoại tộc có có thể diện s á t tất cả nhân tộc đại đế năng lực người xem bọn hắn có thể hay không cùng nhân tộc đại đế chung sống hòa bình trái lại cũng giống như vậy nhân tộc đại đế nếu là có lấy h ủ diệt ngoại tộc đại đế năng lực cũng sẽ không giữ lại bọn hắn cái này cũng đã từng đế tinh thế giới các đại cấm địa cùng nhân tộc các đại thánh địa thái cổ thế g i a lẫn nhau rằng có không sai biệt lắm và dương đại đế làm nhân tộc bên này người dẫn đầu một trong hiện tại triệu tập rất nhiều nhân tộc đại đế tới trợt trợ. chương tám trăm sáu mươi chín rất nhiều đại đế cường giả tệ tụ t r ư ờ n g 869, r ấ t nhiều đại đế cường giả t ề tụ liền như là lúc trước nhân tộc liên minh bên này cho giao thiên tứ bệ đứng giúp giao thiên tứ ngăn lại rất nhiều ngoại tộc đại đế một dạng tại ba dương đại đế liên lạc bên dưới từng tôn nhân tộc đại đế tại đoàn nước chân nhân độ tiếp thời điểm không ngừng xuất hiện tới gần nơi này khu vực không riêng gì có rất nhiều n h â n tộc đại đế tới gần đồng dạng còn có rất nhiều ngoại tộc đại đế cùng một chút không gia nhập hai cái này trận doanh đại đế xa xa quan sát lấy những cái kia không gia nhập bất luận cái gì trận doanh các đại đế mặc dù mặt ngoài không tham dự rất nhiều chuyện thoặc nhìn là bảo trì trung lập nhưng bọn hắn tâm tư lại khó mà n ắ m lấy ai cũng không biết bọn hắn có tính toán gì không tại rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại nhanh chóng trình diện sau đoàn đức chân nhân đại đế thiên kiếp dần dần hình thành đoàn đức chân nhân phía trên bầu trời bị kiếp vân bao phủ sấm sét v a n g rội toàn bộ thế giới đều tại bởi vậy run dậy khi kiếp vân triệt để thành hình sau tường đạo vô cùng kinh khủng l ô i kiếp rơi vào kiếp vân trung tâm đoàn đức chân nhân trên thân cùng chúng ta khi đó so uy lực hay là kém không ít nhìn xem lối kiếp không ngừng mà rơi vào đoàn đức chân nhân trên thân đồng thời bị đoàn đức chân nhân ngăn trở lâm giật cùng giao vân nhi tiến hành thần n i ệ m giao lưu、Ân. dựa theo sư phụ của ngươi tình huống hắn vượt qua lôi kếp i không là vấn đề mà đúng lúc này đợi một bóng người cất tốc hướng phía kiếp vân khu vực chạy đi ở trong nháy mắt này giao vân nhi c h ư ớ c mắt đã tới đi vào nó bên cạnh ở tại sắp tiến vào kiếp vân khu vực thời điểm một c ỗ hủy thiên diệt địa hủy diệt năng lượng rơi vào trên thân đạo thân ảnh này sau một khắc đạo thân ảnh này liền trực tiếp hóa thành cho bụi bị giao vân nhi trong nháy mắt diệt sát trong nháy mắt diệt sát đi một vị thực lực so sánh đại đế cấm đ i ệ tồn tại đối với giao vân nhi tới nói vô cùng n h ạ nhóm mà lâm giật cũng là biết giao vân nhi có thể giải quyết cho nên không có xuất thủ thời điểm trước kia phang là có người độ kiếp người khác sẽ không dễ dàng tiến vào thiên kiếp trong khu vực mà vị này cấm địa tồn tại là lúc trước đế tinh thế giới trốn vào đến tủ giới trong đó một vị nó biết lâm giật cùng giao vân nhi lúc trước cùng nhau chứng đạo thành đế có lâm giật cùng giao vân nhi thành công tiên lệ hiện tại gặp đoàn đức chân nhân độ kiếp bởi vậy muốn bắt trước nhưng lâm giật bọn hắn đã sớm phòng bị điểm này cho nên về căn bản không có cơ hội tiến vào đoàn đức chân nhân thiên kiếp khu vực trước mắt đã tới giết chết đối phương giao vân nhi khí t ứ c q u y t tán chung quanh rất nhiều đại đế cấp bậc tồ tại đều cảm giác rung động vị tiêu cấm địa tồn tại mặc dù có so sánh đại đế thực lực nhưng là nó dù sao không phải một tôn đại đế cùng đại đế cấp bậc tồn tại có cấp độ t r ê n h lệ ở đây có rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại nếu như đánh đổi khá nhiều đều có có thể đem nó chém giết năng lực bất quá bọn hắn liền xem như có thể đem nó chém giết cũng tuyệt đối sẽ không như là giao vân nhi như vậy cấp tốc nhẹ nhõm kết hợp lúc trước có không biết cường giả cùng giao thiên tứ chiến đấu lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại đều biết giao vân nhi chính là lúc trước cùng giao thiên tứ chiến đấu không biết cường giả thật mạnh lúc trước chính là nàng hủy diện đế tinh rất nhiều cấm địa đi ân là nàng đế tinh bên trên không có cuối cùng đại đế ngoại tộc đại đế bên này có mấy vị từ đế tinh thế giới chạy đến tới cấm địa tồn tại thông qua bọn hắn ngoại tộc đại đế bên này hiểu biết tình huống so với nhân tộc trừ bá dương đại đế bên ngoài những nhân tộc khác đại đế hiểu rõ nhiều vừa mới vị tiêu cấm địa tồn tại ý đồ tiến vào đoàn nước chân nhân t i ê n kiếp khu vực cũng là ngoại tộc đại đế bên này tiến hành thúc đẩy nếu nàng ở chỗ này xuất thủ vậy bọn hắn là cùng đi đến tù giới v ô thủy tây hoàng bọn hắn h ẳ n là cũng đều ở chung quanh chung quanh có rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại bởi vì đều không có bục phát khí tức của mình ai, cũng không biết đều có ai ngoại tộc liên minh bên này nhanh chóng tiến hành liên lạc c â u thông căn cứ đã biết tình huống thương thảo phỏng đoán ước định phải trang xuất thủ mà rất nhiều trình diện n h â n tộc đại đế khi nhìn đến giao vân nhi là vì n h â n tộc đại đế đằng sau đều cao hứng phi thường lúc trước n h â n tộc các đại đế mặc dù phỏng đoán cùng giao thiên tứ tiến hành giao chiến không biết c ờ n giả có thể là một vị nhân tộc đại đế nhưng lúc đó quan chiến lúc khoảng cách quá xa bởi vậy cũng không thể mười phần xác định mà bây giờ được chứng minh một vị chiến lược so sánh giao thiên tứ nhân tộc đại đế tăng thêm lại có một vị sắc chứng đạo thành đế dân tộc đối với n h â n tộc bên này nói là một kiện thật đáng mừng sự tình bởi vì có giao vân nhi lộ diện uy hiếp tăng thêm không có cái gì đại đế cấp bậc tồn tại muốn mạo hiểm bởi vậy, vậy sau đó không có bất kỳ sinh linh gì lại đi ý đồ tiến vào đoàn đức chân nhân tiên kiếp khu vực thiên kiếp lôi k i ế p chi uy rất khủng bố toàn bộ tiếp tục chống đỡ sau đoàn đức chân nhân bị thương rất nặng nhất là thiên kiếp biến thành cường giả lạc ấn càng là bị đoàn đức chân nhân mang đến uy hiếp cực lớn tại đế tinh trong thế giới độ đại đế ước hiện hóa ra ngoài cường giả thiên địa lạc ấn đều là lúc trước tại đế tinh thế giới độ kiếp đại đế mà tại tù giới hiện hóa cường gi là từng tại tù giới xuất thủ qua đại đế mặc dù cường giả thiên địa lạc ấn thực lực bị hạn chế nhưng cả đám đều có không kém gì phổ thông đại đế chiến lược nhưng bởi vì tại tù giới rất nhiều hiển hóa ra ngoài cường giả thiên địa lạc ấn nó bản thân cũng còn còn sống bởi vậy có thể có một ít liên hệ có chút hiển hóa ra ngoài cường giả thiên địa lạc ấn cũng là bởi vì thực lực này tăng nhiều nếu không phải đoàn đ ứ c chân nhân thôi động thể nội hỗn độn sát trận nhất cử diện s á t vô số cường giả thiên địa lạc ấn hắn một kiếp này rất khó vượt qua hỗn độn sát trận người này là lai l ị c gì lúc trước thời điểm đoàn n ư c chân nhân thể nội hỗn độn sát trận hiển hóa bị bá dương đại đế trận pháp bao phủ không có khí tức lộ ra ngoài cho nên trừ lâm giật bọn hắn bên ngoài không ai biết đoàn đ ứ c chân nhân còn có cái này một đại s á t chiêu hôn đ ộ n sát trận lực lượng tại đoàn đ ứ c chân nhân đ ộ kiếp trong quá trình hiện ra lúc chung quanh đại đế cấp bậc tồn tại đều cảm thấy chấn kinh trong bọn họ có đã từng được chứng kiến hôn đ ộ n sát trận uy lực biết đây là một loại cực kỳ khủng bố sát trận có thể ngưng tụ hôn đ ộ n chi lực hình thành tính hủy d i ệ t công kích người này vậy mà nắm giữ hôn đồn sát trận xem ra lai lịch của hắn không phải bình thường nhất định phải ngăn cản hắn chứng đạo thành đế ngoại tộc đại đế lẫn nhau nghị luận trong mắt lóe ra vẻ kiên rẻ tại đế tinh trong thế giới hỗn độn sát trận uy danh hiền hách cho dù là đại đế cấp bậc tồn tại cũng rất khó nắm giữ nó tinh túy mà đoàn đức chân nhân lại có thể đem nó khắc họa tại thể nội cái này không có điểm lai lịch lớn không thể nào nói nổi mà trong tay nắm giữ hỗn độn sát trận đoàn đức chân nhân một khi chứng đạo thành đế vậy đối với lớn bao nhiêu đế tới nói trình độ uy hiếp không kém gì vừa mới xuất thủ giao vân nhi đoàn đức chân nhân tại nhất cử diệt sát rất nhiều thiên kiếp hiển hóa cường giá thiên địa lạc c n đằng sau h ỗ độn sát trận nhanh chóng thu liễm hán hiện tại mặc dù thực lực ti mà cũng liền vào lúc này ngoại tộc rất nhiều đại đế đã làm tốt quyết định cho là nhất định phải ngăn cản đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế đang làm tốt quyết định sau một tôn người mặc hắc bảo ngoại tộc đại đế cấp tốc đi tới giao vân nhi trước mặt vô thủy tây hoàng các ngươi cũng ra đi chương tám trăm bảy mươi siêu cấp đại chiến hết sức căng thẳng chương 870, siêu cấp đại chiến hết sức căng thẳng tôn này hiện thân ngoại tộc đại đế chính là lúc trước ngoại tộc cầm đầu muốn diện sát giao thiên tứ bị kia ngoại tộc trong miệng đại nhân đối mặt người này xuất hiện cùng nói tới giao thiên tứ cùng hạ vô song cùng bá dương đại đế cùng nhau hiện thân đi tới giao vân nhi bên cạnh tại hiện thân tới đằng sau giao thiên tứ liền mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem trước mặt cái này ngoại tộc đại đế đối với nó nói ra à ngay cả ta một cái ngươi cũng đánh không lại còn muốn đồng thời đối với chúng ta ba huy ngội ngươi cũng quá để ý mình đi nhìn thấy xuất hiện ba người tăng thêm giao vân nhi tại ô n này n g o tộc đ ạ bọn, bọn hắn hơi rời xa sau lại có hai tôn ngoại tộc đại đế bên trong cường giả hiện thân tới hai vị này ngoại tộc đại đế bên trong cường giả là thực lực không kém gì ban sơn lộ diện vị kia ngoại tộc đại đế bên trong cường giả tồn tại hiện thân lộ diện sau trong đó có một vị đối với giao thiên tứ bọn hắn nói ra chư vị đã lâu không gặp tại bọn hắn thoại âm rơi xuống thời khắc có một vị nhân tộc đại đế bên trong cường giả cũng hiện thân đi tới bá dương đại đế bên cạnh vị này nhân tộc đại đế bên trong cường giả tại đi vào sau hướng phía bá dương đại đế bọn hắn có chút ra hiệu sau trực tiếp mở miệng nói ra chư vị chỉ là ta nhân tộc có một người độ kiếp chứng đạo thành đế chúng ta không cần thiết vì thế giao thủ đối mặt người này nói tới về sau hai tôn ngoại tộc đại đế bên trong cường giả trong đó một vị mở miệng nói ra nếu như chỉ là một vị phổ thông đại đế như vậy xác thực không có khai chiến giao thủ tất yếu nhưng hắn thể nội khắc họa có hỗn độn s á t trận nếu như hắn chứng đạo thành đế đối với chúng ta tới nói cũng không phải một chuyện tốt tại hắn sau khi nói xong lại là một tôn ngoại tộc đại đế bên trong cường giả hiện thân vị này ngoại tộc đại đế bên trong cường giả tại hiện thân sau khí tức của hắn trong nháy mắt bộc phát hướng phía giao thiên tứ bọn hắn vượt c h i n đến đồng thời mặt khác ba vị ngoại tộc đại đế cũng đều là bộc phát khí thức lợi dụng khí cơ đem giao thiên tứ bọn hắn toàn bộ khóa chặt giao thiên tứ bọn người cũng là tại thời khắc này bộc phát tự thân khí tức đem đối phương dùng khí cơ khóa chặt ngay tại lúc đó đem hơn mười vị đ ã s ơ m chuẩn bị xong ngoại tộc đại đế cấp bậc tồn tại bọn hắn cũng là nhao nhao phóng thích tự thân khí tức hướng phía đoàn đức chân nhân bên này tới gần mà rất nhiều đến đây nhân tộc đại đế cũng từng cái h i ể n lộ thân ảnh ngăn cản đường đi của bọn họ trong chốc lát song phương tạo thành r ă n g co đại chiến hết sức căng thẳng lúc trước có đế tinh thế giới cấm địa tồn tại tiến vào tù giới cho ngoại tộc các đại đế mang đến một chút liên quan tới đế tinh thế giới rất nhiều cấm địa h ủ diệt tin tức bất quá v i này liền ngay cả bọn hắn tự thân đều là không hiểu ra sao không rõ ràng trên trăm vị cấm địa tồn tại vì sao trong khoảng thời gian ngắn bị diệt sát. nhưng không thể phủ nhận một điểm là hủy diệt đế tinh thế giới rất nhiều cấm địa cùng đế tinh thế giới hai tôn đại đế lâm giật cùng giao vân nhi có quan hệ bởi vì rất nhiều cấm địa tồn tại liên thủ thực lực phi thường cương đại vừa mới bắt đầu ngoại tộc các đại đế biết được đại khái tin tức sau suy đoán là giao thiên tứ tiến hành bố c ù n giao g thiên tứ tại tù giới gần đây xuất thủ tấp nập lúc trước giao vân nhi cùng lâm giật hủy diệt luân hồi hải cấm địa thời điểm giao thiên tứ cách không xuất thủ trực tiếp d i ệ t sát luân hồi hải trong cấm địa mạnh nhất một vị đồng thời tại tù giới giết chết một vị ngoại tộc đại đế vì thế rất nhiều ngoại tộc liên minh đại đế cùng nhau t r i n h phạt giao thiên tứ đúng lúc gặp giao vân nhi chứng đạo thành đế vì cho giao vân nhi chứng đạo thành đế giảm b ấ t một chút áp lực giao thiên tứ lại là liên trạm bà tôn ngoại tộc đại đế nếu như không phải lúc trước giao thiên tứ liên lụy rất nhiều tù giới ngoại tộc đại đế bọn hắn khẳng định sẽ cách không xuất thủ quấy nhiêu giao vân nhi chứng đạo thành đế bản thân tù giới rất nhiều ngoại tộc đại đế cho là đế tinh thế giới rất nhiều cấm địa bị hủy diện là cùng giao thiên tứ cùng một nhị tở là giao thiên tứ bố c ù n dù sao mặc kệ là lâm giận hay là giao vân nhi bọn hắn liền xem như cường đại chứng đạo thành đế thời g liền như là giao thiên tứ không có nghĩ đến giao vân nhi có thể so với vai hắn đồng đạo rất nhiều ngoại tộc đại đế cũng không cho rằng giao vân nhi sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy liền trưởng thành khủng bố như vậy nhưng khi giao vân nhi cùng giao thiên tứ một trận chiến để rất nhiều ngoại tộc đại đế minh bạch giao vân nhi chiến lược chính là vượt qua tưởng tượng cường hãn vừa mới giao vân nhi trong nháy mắt diễn s á t một vị cấm đ ị a tồn tại càng là xác nhận giao vân nhi là thật có so sánh giao thiên tứ chiến lược cũng không phải là giao thiên tứ tận lực bố trí đi ra bóng k ó i lúc này b ố tôn ngoại tộc đại đế bên trong cường giả cùng giao thiên tứ bọn hắn năm người tạo thành rằng co lẫn nhau b ộ c phát tự thân khí tức lợi dụng khí cơ lẫn nhau khóa chặt để ai cũng không có khả năng tùy tiện thoát chiến rời đi giao thiên tứ chiến l ự c trước đó không lâu vừa mới hiện lộ ra khả năng đủ tại rất nhiều ngoại tộc đại đế dưới vây công còn phản s á t ba vị ngoại tộc đại đế chiến l ự c phi thường khủng bố m à tây hoàng hạ vô song lúc đó bỏ ra không nhỏ đại giới nhưng tương tự diễn s á t một vị ngoại tộc đại đế sức chiến đấu cỡ này tại tù tinh bên trên cũng coi là đại đế cấp bậc bên trong cơn giả chỉ là không có giao thiên tứ khủng bố như vậy mà thôi v ề phần bá dương đại đế lao đạo sĩ này nó đã là nhiều năm không thế nào xuất thủ ai cũng không biết nó hiện tại đến cùng sẽ là c ơ nào mạnh vị kia về sau tới trợ trận nhân tộc đại đế bên trong cường giả cũng là một vị cùng bá dương đại đế tương tự cường giả hiện tại lại tăng thêm giao vân nhi như thế một vị có thể sánh ngang giao thiên tứ đại đế bên trong cường giả ở trên đỉnh cường giả phương diện nhân tộc bên này hiện tại là đã chiếm ưu thế vất quá đối mặt giao thiên tứ bọn hắn đối phương bốn tôn ngoại tộc bên trong đại đế bên trong cường giả cũng không lo lắng gì giao thiên tứ bọn hắn có khủng bố có thể diễn sát đại đế năng lực bọn hắn cũng tương tự có tại đại khái không sai biệt lắm tình mưu dưới bọn hắn liền xem như không cách nào trong chiến đấu chiến ưu nhưng là ngăn lại giao thiên tứ bọn hắn một đoạn thời gian vẫn là không có quá đại nạn độ trái lại một bên khác n h â n tộc liên minh đến đây đại đế cấp bậc tồn tại hết thể hơn ba mươi vị mà ngoại tộc liên minh bên này trình diện hơn sáu mươi vị c h ọ n vẹn là n h â n tộc liên minh bên này gần gấp đôi tại trên nhân số ngoại tộc liên minh bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối b ấ t quá trung quanh còn có rất nhiều đại đế không có ngoi đầu lên tăng thêm đoàn đức chân nhân vừa mới hiện hóa ra ngoài hỗn độn sát trận ngoại tộc liên minh bên này mặc dù chiếm cứ trên nhân số ưu thế tuyệt đối nhưng đều không có tùy tiện đi đầu xuất thủ bọn hắn đang đợi lấy giao thiên tứ bọn hắn bọn người đi đầu xuất thủ lâm dật hiện tại cũng không có t h ò đầu ra đối với lâm dật mà nói đoàn đức chân nhân tiếp nhận xong thiên đ ị a tẩy lễ chứng đạo thành đế mới là chuyện trọng yếu nhất hắn đại khai sát giới diệt sát ngoại tộc đại đế bắt đầu so sánh ngược lại là không có trọng yếu như vậy hiện tại đoàn đức chân nhân đang tiếp tụ h thiên đ ị a tẩy lễ thời gian tại bọn hắn bên này tại đối phương còn không có xuất thủ tình hôn giới lâm dật trước mắt liền có thể trước lấy bất biến ứng và biến chương 871, t r chúc d u n g cùng nữ ba như thân chương 871, t r chúc d u n g cùng nữ ba như thân nhân tộc đại đế bên này cũng đều biết kéo dài thời gian đối với bọn hắn có lợi ở ngoại tộc đại đế không có đầu tiên xuất thủ tình m ụ n giới bọn hắn cũng đều là không có xuất thủ bất quá ngoại tộc đại đế bên này nhân số chiếm ưu tại bọn hắn thả ra khí tức bên dưới nhân tộc các đại đế bên này nhận cực lớn áp chế thật muốn bạo phát chiến đấu nhân tộc các đại đế khẳng định là rất khó ngăn cản trên trăm vị đại đế cấp bậc tồn tại toàn bộ bộ phát khí tức tại trong thâm không tạo thành một cái khí tức kinh khủng khu vực liền khu vực này hiện tại phổ thông đại đế cấp bậc tồn tại nếu như tùy t i ệ n tiến vào bên trong đều sẽ nhận khí tức ảnh hưởng mà bị thương cũng l i ề n tại rất nhiều đại đế lẫn nhau tạo thành đối chỉ trí hoành một bóng người từ phía dưới hiện hiện trước mắt đã tìm đến tới đây là một người thân mặt thú thân cao ba trượng có một đầu như l ử a tóc đỏ sinh linh thứ nhất xuất hiện liền tản ra một thân nóng n ả y khí tức như muốn đốt cháy khu vực này một dạng lâm giật tại hắn xuất hiện trước tiên liền nhìn về hướng sinh linh này không riêng gì lâm giật giao tiên tứ mọi người cũng đều phân thần chú ý sinh linh này hòa thân chúc dung la tinh trong truyền thuyết thần thoại thần linh Bọn hắn quả nhiên quả là tại tù giới. Lúc trước ạ i giới. tù t Lúc thời điểm, lúc â m g i ậ này g bá d ư đối với những thần linh này cũng biết không nhiều không có quá nhiều tin tức tương quan manh mối lúc trước lâm giật bọn hắn phỏng đoán nếu có lam tinh thế giới thần linh còn sống lớn như vậy khái sẽ ở tù giới bên trong hiện tại hỏa thần trúc dung ngoi đầu lên xác nhận lâm giật suy đoán của bọn họ hỏa thần trúc dung tại hiện lộ thân hình b ộ c phát khí tức tới gần đằng sau liền sừng sững ở bên chỉ là từ nó vừa mới phát ra khí tức liền có thể đoán được đối phương xa không phải tầm thường đại đế nhưng so sánh mặc dù nhìn thấy l a m tinh trong truyền thuyết thần thoại thần linh lâm d ậ t cảm thấy mười phần k i n h hỉ nhưng là bây giờ tình huống không rõ không biết đối phương là địch hay bạn có mục đích gì tại hỏa thần trúc dung hơi có chút tới gần đoàn đức chân nhân thời điểm lâm d ậ t đã làm tốt phòng bị tùy thời chuẩn bị ra tay với hắn bất quá nó tại sắp tới gần lâm g ậ t xuất thủ vị trí lúc dừng lại lâm g ậ t tạm hoan đối với nó xuất thủ từ nó tư thái đến xem h á n t ự ợ n h ư là tại cho đoàn đức chân nhân tiến hành hộ đạo đột nhiên xuất hiện một vị khí tức cực kỳ cường đại đại đế hay là dĩ vãng chưa bao giờ lộ diện qua một tôn đại đế không riêng gì lâm giật bọn hắn ngoại tộc trong liên minh ba vị đại đế cấp bậc tồn tại bên trong cường giả cũng đều đối với lựa thần trúc dung có chú ý mà liền tại hỏa thần trúc dung xuất hiện sừng sững bất động sau lại là một bóng người hiện hiện trong nháy mắt đi vào hỏa thần trúc dung bên cạnh lúc nào tới đến hỏa thần trúc dung bên cạnh sau hướng phía hỏa thần trúc dung khẽ bước cảm mà hỏa thần trúc dung đối với nó thi lễ lâm giật tại thời khắc này có chút h hòa thần trúc dung đột nhiên xuất hiện để lâm giật cảm thấy mười phần kinh hỷ bởi vì đây càng thêm xác nhận l à m tinh truyền thuyết thần thoại tính chân thực mà sau đó vị này lâm giật cũng không xa lạ gì mặc dù nó không giống như là trên pho tượng một dạng người thân gián thủ nhưng là khi nhìn đến nàng lần đầu tiên lâm giật liền biết vị này là l à m tinh trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa nàng tướng mạo cực đẹp một đầu hất lên tóc dài như là từng đầu linh động tiểu xà một dạng ở trên người nàng tán phát khí tức bên trong có một cỗ bình thản thành kiết nàng xuất hiện một lát lại là một bóng người xuất hiện đạo thân ảnh này đi tới trúc dùng cùng nữ hoa phía trước trúc dung cùng nữ hoa ở đây trừ lâm giật bọn hắn bên ngoài những người khác không biết mà đạo thân ảnh này xuất hiện phát ra khí tức sau có không ít sinh linh nhận ra nó là ai bá dương đại đế khi nhìn đến vị này sau khi xuất hiện n ế u mày ra hỏa này thế mà cũng còn sống đây là một vị ngoại tộc đại đế bên trong cơn giả nó tại tù giới bên trong thuế nguyệt so bá dương đại đế lao đạo sĩ này còn phải xa xưa hơn bởi vì nó đã vô số năm không có lộ mặt qua bá dương đại đế đều coi là nó khả năng đã chết già bất lạc vị này ngoại tộc đại đế bên trong cơn giả đi vào trúc dung cùng nữ h a phía trước sau đối với trúc dung cùng nữ h a thi lễ rồi nói ra hai vị đạo hữu các ngươi ứng không phải nhân tộc đi vị này nhân tộc chứng đạo thành đế cùng hai vị không quan hệ còn xin hai vị đạo hữu tạo thuận lợi không nhúng tay vào việc này mặc kệ là từ bề ngoài hay là tán phát trên khí tức t r ú c dung cùng nữ hoa đều cùng nhân tộc có khác biệt cực lớn lúc này rằng có một lát ngoại tộc các đại đế còn không có xuất thủ cũng là bởi vì c h ú n g quanh có phe thứ ba rất nhiều đại đế bởi vì không biết t r ú c dung cùng nữ hoa hai vị ẩn tàng cường giả là ai vị này ngoại tộc đại đế bên trong cường giả nhìn chúc dung cùng nữ o a không phải nhân tộc đối bọn hắn tiến hành quyết cách bản thân hắn âm thầm ẩn nút không có h i ệ n lộ thân dấu vết chính là muốn chờ chút giao thiên tứ bọn hắn giao chiến đằng sau xuất thủ kết quả t r ú c dung cùng nữ hoa hai vị cường đại đại đế xuất hiện cũng không có lập tức đối với đoàn đức chân nhân xuất thủ cái này ngừng một chút nó biết t r ú c dung cùng nữ hoa đã cùng bọn hắn không phải người một đường vị này âm thầm ẩn nút ngoại tộc đại đế đang sợ không do t r ú c dung cùng nữ hoa đến cùng dưới tình huống nào chỉ có thể lộ diện nếu như đối phương không phải địch vậy liền khuyên đối phương rời đi nếu như là địch lời nói hắn lộ diện cũng tốt kiểm chế lại hai vị này đối mặt vị này ngoại tộc đại đ ế bên trong cường giả nói tới nữ o a mở miệ hắn là bạn tốt của chúng ta đối với chúng ta có cực lớn ân huệ hiện tại hắn chứng đạo thành đế chúng ta tự nhiên đến đây vì đó hộ đạo mặc dù tại trúc dung cùng nữ hoa châu đứng bên trên đã nhìn ra trúc dung cùng nữ hoa giống như là cho đoàn đức chân nhân tiến hành phòng ngự nhưng bây giờ nữ hoa chính miệng nói ra vị này ngoại tộc đại đế bên trong cường giả cổ lão cũng không có nói thêm cái gì đạo khác biệt n h u cầu khác nhau bản thân nhân tộc bên này trên mặt nội liền giao thiên tứ bọn hắn năm vị đại đế bên trong cường giả ngoại tộc liên minh bên này tăng thêm cái này sau xuất hiện đồng dạng là năm vị bởi vì còn có rất nhiều mặt khác ngoại tộc đại đế trên chỉnh thể là ngoại tộc đại đế bên này chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn mà bây giờ trúc dung cùng nữ hoa xuất hiện ngoại tộc liên minh bên này ưu thế bị bình phục rất nhiều lúc trước thời điểm giao thiên tứ một người độc chiến mười hai vị ngoại tộc đại đế đồng thời chém giết trong đó ba vị tuy nói đây là bởi vì giao thiên tứ mạnh mẽ khủng khiếp mới có chiến tích như vậy nhưng liền xem như ném đi giao thiên tứ loại này mạnh mẽ khủng khiếp dưới tình huống bình thường đã từng có chém giết qua đại đế cấp bậc tồn tại đại đế bên trong c ờ giả làm sao cũng muốn năm vị trở lên đại đế cấp bậc tồn tại cộng đồng ứng đối mới có thể bảo hộ sẽ không ở trong giao chiến bỏ ra quá lớn đại giới t r ú c dung cùng nữ hoa xuất hiện nó chỉ là nương tựa theo thả ra khí tức liên để mọi người ở đây biết bọn hắn có được có thể chém giết tầm thường đại đế năng lực mà bởi vì t r ú c dung cùng nữ hoa đối với mọi người ở đây tới nói trước kia chưa từng có hiện lộ qua tung tích bởi vậy không ai biết bọn hắn ca nguyên n càng là không cách nào đánh giá sức chiến đấu của bọn họ như thế nào không biết không biết theo hầu cường giả bởi vì không biết cụ thể chiến lược như thế nào thế nhưng là so triển lộ qua tự thân càng có lực uy hiếp Chương 872, không ngừng nô nước tấp nập ra c ử a giả chương tám trăm bảy mươi hai không ngừng nô nước tấp nập ra c ử a giả bởi vì t r ú c dung cùng nữ h o a đến để bản thân cũng định lập tức xuất thủ ngoại tộc các đại đế tạm thời dừng lại nhanh chóng tiến hành thương thảo phải t r a n g xuất thủ đối với ở đây rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại tới nói nhiều khi có vào hay không đi chiến đấu đó cũng là muốn cân nhắc lợi và hại nếu như chuyện không thể làm thành công cơ hội không lớn như vậy cuối cùng rất có thể sẽ chọn không xuất thủ mà nếu như nếu là tự thân gặp phải đại nguy hiểm cái kia từng cái tuyệt đối chạy so với ai khác đều nhanh cũng t h ỉ như nói hiện tại nếu như không phải b á dương đại đế gọi tới nhân tộc liên minh đại đế trợ trận tăng thêm bên ngoài có đông đảo phe thứ ba tình huống không rõ đại đế tại có ưu thế cực lớn tình huống d ư ớ i ngoại tộc liên minh bên này đã sớm tại đoàn nước chân nhân sau khi độ t i ế p tiếp nhận thiên địa tẩy lễ trước tiên đối với đoàn nước chân nhân xuất thủ lâm giật cùng rất nhiều bên ngoài không lệ thuộc vào nhân tộc cùng ngoại tộc hai cái liên minh đại đế một dạng không có hiện lộ tự thân bởi vì không có hiện lộ tự thân đối với chung quanh mặt khác đại đế cấp bậc tồn tại tôi nói chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng được khu vực này có một tôn đại đế ở chỗ này tất cả mọi người ở đây mặc dù không thể biết chung quanh có ai tại nhưng là có thể cảm ứng được bên ngoài có rất nhiều đại đế một dạng t r ú c dung tại nữ hoa sau khi nói xong có chút quay đầu hướng phía lâm giật chỗ khu vực nhìn bên này tới lâm giật ban đầu ở lam tinh thế giới côn lôn trong di tích đạt được t r ú c dung một phần truyền thừa còn được đến một phần t r ú c dung bản nguyên thiên hỏa bởi vì cái này bản nguyên thiên hỏa chính là t r ú c dung tự mình tu luyện đi ra đối với cái này ẩn ẩn có một chút cảm ứng đang nhìn hướng lâm giật bên này khu vực một chút sau chúc dung hướng phía lâm giật bên này khu vực khẽ gật đầu nữ o a cùng ngoại tộc đại đế bên trong cường giả giao lưu mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lâm dật cách bọn họ không xa nghe rõ ràng lúc đầu nữ hoa cùng t r ú c dung đối với lâm dật mà nói là địch hay bạn không cách nào phân biệt nghe nói nữ hoa nói tới sau lâm dật biết bọn hắn đại khái là đứng tại phía bên mình sư phụ ta thật sự là giao hữu rộng lớn à, còn cùng đã từng làm tinh bên trên thần linh có quan hệ bất quá cái này cũng cũng không kỳ quái không chết thiên tôn một cái mộ h u y ệ t chính là đoàn nước chân nhân tại lam tinh trên thế giới phát hiện chín con rồng kéo hỏng quan tài bên trong có t á n g thần trải qua cũng đại biểu cho lam tinh thế giới đã từng xuất hiện thần linh cùng không chết thiên tôn có cực lớn liên hệ hiện tại lâm giật đối với rất nhiều chuyện hiểu rõ rất nhiều thông qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi lâm giật liền suy tính ra không ít đại khái tình huống không chết thiên tôn một cái mộ huyện tại lam tinh trong thế giới một cái tinh cầu bên trên bị đoàn đức chân nhân phát hiện điều này đại biểu lấy không chết thiên tôn khẳng định là tại lam tinh trên thế giới l ợ i qua điểm ấy không dung hoài nghi về sau chín con rồng kéo hỏng q u a n tài cũng có không chết thiên tôn một chút t u n g tích tồn tại nữ hoa cùng t r ú c dung sẽ cho đoàn đức chân nhân b ệ đứng trợ trận cho hắn hộ đạo hiển nhiên là nhận ra đoàn đức chân nhân ngay tại lâm giật nhanh trong cân nhắc những chuyện này thời điểm lại là hai đạo khí tức bốc lên mà cái này hai đạo khí tức tại xuất hiện đằng sau là trực tiếp nhanh chóng chạy về phía đoàn đ ứ c chân nhân ngay tại lúc đó lúc đầu ở vào rằng co song phương tại thời khắc này đều có phản ứng nao nhao hướng phía trước mặt đối thủ xuất thủ trừ giao vân nhi bên ngoài giao thiên tứ bọn hắn tại cái này hai đạo khí tức cấp tốc tới gần đoàn đ ứ c chân nhân lúc là dự định nhanh chóng thoát ly bốn vị ngoại tộc đại đế cường giả mà bốn vị ngoại tộc đại đế cường giả tại khí cơ khóa chặt bên dưới nhanh chóng ra tay với bọn họ tiến hành chặn đường kiềm chế đồng dạng chúc dung cùng nữ ba bên này vị kia ngoại tộc đại đế cường giả cũng là trước tiên ra tay với bọn họ chặn đường bọn hắn đi cứu viện đoàn nước chân nhân ngoại tộc bên này cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ mà lại lại xuất hiện hai tôn đại đế bên trong cường giả đại chiến tại sát na trong nháy mắt liền bay lên các loại khí tức toàn diện bạo phát đi ra hai tôn xuất thủ đại đế bên trong cường giả tại khí tức buộc phát hiện lộ thân ả n h trong nháy mắt bá dương đại đế liền cảm giác được đối phương là ai phó phương đạo hữu tên quyết đạo hữu ta nhân tộc cùng các ngươi không nhiều lắm văn đoán vì sao xuất thủ bá dương đại đế một bên hướng phía đối thủ công kích một bên gọi hàng đối mặt bá dương đại đế gọi hàng hai vị này đại đế bên trong cường giả nhau nhau đáp lại bà dương đạo hữu xin lỗi ta thiếu hắc bên đạo hữu một cá i nhân tình bà dương đạo hữu ta cũng là thiếu hồng thiên đạo hữu một cá i nhân tình hắc bên là ngoại tộc đại đế bên trong vị t i a người mặc hắc bảo đại đế cũng là lúc trước ngoại tộc đại đế bên trong thường xuyên lộ diện m à h ồ n g thiên là phía sau xuất hiện cùng trúc d u n g cùng nữ o a giao chiến tôn kia đại đế phó phương cùng t ê n quyết mặc dù không phải nhân tộc nhưng cùng nhân tộc không có gì đối lập thù hận hơn nữa còn cùng bà dương đại đế đã từng có một chút giao tỉnh nhưng tủ giới nhân số hết thể liền những cái kia bọn hắn cùng bà dương đại đế có chút giao tỉnh đồng dạng cùng ngoại tộc trong liên minh hai vị cường giả có càng sâu giao tình nhân tình thứ này đối với lớn bao nhiêu đế tồn tại mà nói là tương đối khó trả lại nếu bọn hắn là bởi vì nhân tình mà ra tay bá dương đại đế cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì tiểu mộ i chờ chút phối hợp ta ta giúp ngươi chặt đứt khóa chặt ngươi khí cơ ngươi đi chặt đường hai tên kia bị tức cơ khóa chặt bên dưới nếu như muốn mạnh mẽ không quan tâm phát huy rất dễ dàng lộ ra một chút sơ hở gặp địch nhân như lôi đình công kích giao vân nhi bọn hắn đã bị đối phương bốn vị khí cơ khóa chặt giao chiến cùng một chỗ muốn phát chiến lời nói cần đánh đổi khá nhiều bất quá giao thiên tứ thực lực bản thân cường đại cho là mình có đầy đủ năng lực có thể giúp giao vân nhi thoát chiến để đi ngăn cản vừa mới xuất hiện hai vị đại đế bên trong cường giả khi giao thiên tứ như thế cho giao vân nhi truyền t h ô sau giao vân nhi nhanh chóng cùng giao thiên tứ giao lưu không cần bên kia không có việc gì ngươi cho ta sáng tạo một cơ hội chúng ta thử một chút có thể hay không trọng thương bọn hắn mặc dù ngoại tộc lại có hai vị đại đế bên trong cường giả xuất thủ nhưng một bên khác có lâm dật tại giao vân nhi căn bản không lo lắng gì nghe nói giao vân nhi nói tới giao thiên tứ có chút không hiểu không hiểu giao vân nhi ở đâu ra lòng tin chẳng lẽ là đoàn đức còn có cái gì mặt khác sát chiêu đoàn đức chân nhân có lai lịch lớn cùng không chết thiên tôn có quan hệ lúc trước còn bạo phát đi ra thể nội khắc h ỏ a h ô n độn sát trận hiện tại giao vân nhi không nóng nảy để hắn chặt đức khí cơ đi cứu viện đoàn đức chân nhân giao thiên tứ suy đoán đoàn đức chân nhân có thể là còn có cái gì mặt khác năng lực bảo vệ tính mạng bên này giao thiên tứ giao vân nhi hạ vô song cùng bá dương đại đế cùng một vị nhân tộc đại đế bên trong cứng giả cùng một chỗ chiến đấu bốn vị ngoại tộc đại đế bên trong cứng giả trong nháy mắt giao thủ đối phương liền bị giao thiên tứ bọn hắn đánh cho liên tục bại lui m a đổi thành một bên trúc dung cùng nữ hoa bị về sau xuất hiện hồng thiên cho khí cơ khóa chặt ba cái giao chiến ở cùng nhau lúc trước hồng thiên sở dĩ h i ể n lộ thân hình xuất hiện chính là vì xảy ra chiến đấu lúc hắn có thể trước tiên khí cơ khóa chặt ngăn lại trúc dung cùng nữ hoa trừ bọn hắn bên ngoài giao chỉ đại đế bọn hắn bên này trên trăm vị đại đế tồn tại cũng là nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau hơn sáu mươi vị ngoại tộc đại đế đối chiến hơn ba mươi vị nhân tộc đại đế tại trên nhân số có tranh lệ cực lớn nhân tộc các đại đế bên này liền bởi vì nhân số chênh lệch đại đa số đều cần một cái k i ể m chế hai cái tại giao chiến trong nháy mắt bọn hắn liền từng cái áp chế từ đó liên tục bại lui chương 873, vô số cường giả thịnh thế đại chiến chương 873, vô số cường giả thịnh thế đại chiến phó phương cùng tên quyết hai vị bởi vì không có đối thủ ngăn cản cấp tốc hướng phía đoàn nước chân nhân tới gần trong chấp mắt liền tiếp cận đoàn nước chân nhân ngay tại lâm giật sẽ phải ra tay với bọn họ thời điểm một c ố khí tức lại là bạo phát đi ra khí cơ đem phó p ư ơ n g cùng tên quyết khó chặt lúc đầu cấp tốc tới gần đoàn đ ứ c chân nhân phó phương cùng tiên quyết b ị khí thế mạnh mẽ khóa chặt cảm nhận được một chút uy hiếp bọn hắn m u ố n là bởi vì nợ nhân tình mới ra tay tại tự thân cảm nhận được nhất định nguy hiểm sau bọn hắn lập tức n ừ n g lại đừng nhìn hiện tại lẫn nhau giao chiến trong nháy mắt liền chiến kịch liệt thì thật tuyệt đại đa số đại đế cũng không có đụng tới quá mạnh lực lượng vốn đã dự định thử một chút có thể hay không đối phó phương hoặc là tên quyết nhất kích tất sát lâm dần, t ạ i bọn hắn dừng lại ứng sau tạm thời quan sát có thể khí cơ khóa chặt phó phương cùng tên quyết hai vị đại đế bên trong cường giả đồng thời để bọn hắn cảm nhận được nhất định nguy hiểm hiển nhiên người đến đồng dạng là một vị đại đế bên trong cường giả tù giới có bao nhiêu hận tàng đại đế liền liền tại tù giới bên trong sinh hoạt vô số năm bá dương đại đế đều không thể biết được mới tới vị này đồng dạng là ở đây rất nhiều đại đế chỗ không hiểu biết một vị lạ lẫm đại đế mà ở tại khí tức bộc phát cấp tốc đuổi kịp phó phương cùng tên quyết hai tôn đại đế thời điểm lâm giật nhận ra người là ai là p h ú c hy nữ hoa trúc dung p h ú c hy thật sự là càng ngày càng có ý tứ cũng không biết lam tinh thế giới trong truyền thuyết thần thoại còn có bao nhiêu thần linh trong truyền thuyết còn sống lâm dật từng tại côn lôn trong di tích mang đi rất nhiều pho tượng c ú n g bích họa trong đó có phục hy bích họa rất nhiều tù giới đại đế tại không xuất thủ lẩn nấp tình m u ố n của mình bên dưới người khác là rất khó thăm dò gốc dễ chân lớn bao nhiêu đế khả năng tham dự quan sát qua một ít chuyện nhưng bởi vì không có nhúng tay cho nên đồng dạng không bị người khác thu mà biết nó mặc dù bích họa cùng hiện tại phục hy có chỗ chính lệnh nhưng cực kỳ rất giống bởi vậy lâm dật có thể một chút nhận ra bản thân phục hy cùng nữ hoa cùng trúc dung là trước sau chân tới trúc dung cùng nữ h a dẫn đầu hiển lộ từ sau lưng phục hy cùng lâm dật một dạng không có hiện lộ tự thân mà chúc dung cùng nữ hoa sở dĩ hiển lộ tự thân bất quá là muốn hình thành một sự uy hiếp bọn hắn lộ diện sau nếu như không có hai vị ngoại tộc đại đế bên trong cường giả lợi dụng nhân tình để phó phương cùng tên quyết hai tôn đại đế xuất thủ như vậy trận chiến này có thể là chiến không nổi nhưng thể nội khắc họa có hỗn độn sát trận đoàn đức chân nhân đối với ngoại tộc liên minh tới nói là cái uy hiếp cực lớn bọn hắn hiện tại thà rằng nguyện đánh đổi khá nhiều cũng muốn ngăn cản đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế rất nhiều chiến đấu đều là thời gian thực biến hóa ai cũng không biết đang chiến đấu trên đường sẽ phát sinh d i biến gì liên hiện tại mà nói Ai cũng phúc hy Hi xuất hiện ngăn chở hai vị muốn đối với đoàn nước chân nhân xuất thủ phó phương cùng tên quyết hai tôn đại đế liên trước mắt mặt ngoài đến xem giao vân nhi bọn hắn bên kia giao vân nhi bọn hắn là có ưu thế cực lớn đối diện bốn tôn đại đế đối mặt giao vân nhi bọn hắn năm người chỉ có thể là thi triển các loại thủ đoạn kiểm chế chống cự bị toàn diện để lên đánh mà trúc dung cùng nữ h o a bên này bọn hắn đồng dạng là chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn đối phương chỉ có thể là đối bọn hắn có chỗ kiểm chế đồng dạng phúc hy cũng kiểm chế phó p ư ơ n g cùng tên quyết hai tôn đại đế để bọn hắn không cách nào đối với đoàn đức chân nhân xuất thủ cái này ba bên chiến trường trừ giao vân nhi bọn hắn bên này đánh cho mười phần m á n h liệt bên ngoài mặt khác hai bên nhìn tình huống đều là kiềm chế lẫn nhau làm chủ còn không có đánh ra chân hỏa về phần rất nhiều n h â n tộc đại đế cùng ngoại tộc các đại đế bên này giao chiến n h â n tộc các đại đế bên này đang không ngừng liên tục bại lui nhân số khác biệt lớn bên dưới có thể chặn lại liền kỳ quái mà lại đối với rất nhiều n h â n tộc đại đế mà nói bọn hắn là bởi vì cùng thuộc dân tộc liên minh cho nên tại ba dương đại đế hiệu triệu bên dưới trợn xuất thủ nhưng có thể hay không là đoàn đ ứ c chân nhân ngăn lại ngoại tộc các đại đế để đoàn đ ứ c chân nhân chứng đ ạ o thành đế đối với rất nhiều nhân tộc đại đế mà nói cũng không quá trọng yếu tại bị đệ lên đánh tình mục giới bọn hắn đầu tiên suy tính đều là tự thân có thể hay không gặp được nguy hiểm một khi cảm giác bị uy hiếp được tự thân bọn hắn đều là phi thường quả quyết triệt thoái phía sau tranh n ẽ đối với ngay sau đó toàn bộ tình hình chiến đấu mặt ngoài t i nói có thể có chỗ thành tích một thì chính là giao vân nhi bọn hắn bên kia thứ hai liền chính là rất nhiều nhân tộc đại đế cùng ngoại tộc các đại đế bên này nhưng so ra mà nói hay là ngoại tộc các đại đế bên này chiếm cứ ưu thế càng lớn đại chiến bộ p h á t rất nhiều đại đế giao chiến cùng một chỗ chỉ là thời gian trong n ấ y mắt các loại khí cơ khí tức cùng chiến đấu ba động phía dưới cả mảnh trời không ngừng xuất hiện vết nước không gian mà rất nhanh bị thiên địa quy tắc sở thu phục mặt ngoài đến xem nếu như không có những biến cố khác ưu thế ở ngoại tộc liên minh bên này đối mặt chừng gấp đôi đối thủ nhân tộc rất nhiều đại đế căn bản không cản được đối phương nếu như không phải rất nhiều ngoại tộc đại đế biết đoàn n ư c chân nhân có hỗn nộn sát trận đại sát khí này rất nhiều ngoại tộc đại đế đã sớm có thể phân ra đến bộ phận đại đế đi đối với đoàn n ư c chân nhân xuất thủ giao vân nhi bọn hắn bên kia mặc dù chiếm cứ ưu thế cực lớn nhưng nhất thời một lát cũng không thể có chỗ thành tích giao vân nhi cùng giao thiên tứ nhanh chóng giao lưu hai người bọn họ cùng một chỗ công phạt hắc quên muốn lấy hắc quên làm đột phá khẩu mà b á dương đại đế cùng một vị khắc nhân tộc đại đế cường giả cùng hạ vô song r i ê n g phần mình kiềm chế một vị ngoại tộc đại đế chiến đấu sau b á dương đại đế bên này ngược lại là không có vấn đề gì cùng đối phương một tôn đại đế chiến có qua có lại nhìn qua ai cũng không cách nào phân tâm một vị khắc nhân tộc đại đế cũng là cùng bà dương đại đế tình huống không sai bị lắm mà hạ vô song mặc dù đã từng chém giết qua một vị đại đế thế nhưng là chiến lược tương đối đối phương tôn kia đại đế hay là hơi yếu một chút tôn kia đại đế tại cùng hạ vô song trong quá trình giao chiến còn có thể có một ít dư lực giúp đỡ bị giao vân nhi cùng giao thiên tứ liên hợp công kích hạ vô song lúc này kỳ thật phương pháp tốt nhất là giao thiên tứ hoặc là giao vân nhi một người trong đó thoát khỏi hạ vô song đi giúp sấn rất nhiều nhân tộc đại đế bên này nhưng bởi vì giao vân nhi lúc trước cùng giao thiên tứ giao lưu bọn hắn là muốn tìm cơ hội ý đồ chém giết hạ v u s o n nếu như bọn hắn có thể tại nhân tộc rất nhiều đại đế bên này triệt để tan tắc thời điểm đi đầu trọng thương hoặc là chém giết hát quên lời nói như vậy sẽ nghịch chuyển thế cục mà hát quên cũng là cho là hắn chỉ cần có thể tại nhiều liên lụy ở giao vân nhi cùng giao thiên tứ một đoạn thời gian như vậy mục đích của bọn hắn liền đã đạt thành cho nên hiện tại hắn vẫn là có ý định nhiều chống đỡ một chút mặc dù giao vân nhi cùng giao thiên tứ chiến lược vô cùng c ư ờ n g đại độc thân đối mặt hát quên cũng có thể để ép hắn đánh thế nhưng là người ta hát quên cũng không cùng giao vân nhi cùng giao thiên tứ chính diện giao chiến mà là lấy kiềm chế làm chủ đối mặt quá mạnh công kích hắn ngay lập tức rút lui không chính diện đường đối do cùng hạ vô song giao chiến vị kia đại đế khí cơ khóa chặt giao thiên tứ cùng giao vân nhi dưới loại tình huống này cho dù là giao vân nhi cùng giao thiên tứ hai người cùng một chỗ cũng vô pháp nhanh chóng lấy được thành quả làm đại đế bên trong cơn giả hắc uyên kinh nghiệm chiến đấu cũng là không gì sánh được phong phú không cho giao thiên tứ cùng giao vân nhi có có thể bộ phát siêu cường thủ đoạn thời cơ nếu như giao vân nhi cùng giao thiên tứ không đánh đổi khá nhiều lời nói hắc uyên còn có thể kiểm chế bọn hắn một đoạn thời gian chương tám xuất thủ đối chiến hơn ba mươi vị đại đế chương tám xuất thủ đối chiến hơn ba mươi vị đại đế bởi vì phó phương cùng tên quyết hai vị đại đế bên trong cường giả bị phục hy cho ngăn cản lâm dật bởi vậy lại không có lộ diện xuất thủ l i ê n từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ trong chốc lát cục diện là một mực tại b i ế n hóa lâm dật cũng không biết ngoại tộc liên minh bên k i a phải chăng còn có cái gì những hậu thủ khác đối với lâm dật t ớ i nói chỉ cần hắn ở chỗ này trông coi l i ê n có thể bảo đảm bất kể là ai đối với đoàn đức chân nhân xuất thủ hắn đều có thể kịp thời giải quyết mà trước mắt mặc dù nhân tộc rất nhiều đại đế bên này đã rơi vào tuyệt đối hạ phòng nhưng còn có thể hơi kéo dài một lát tuy nói rất nhiều nhân tộc đại đế tại bá dương đại đế hiệu triệu từng hạ xuống đến chợ trận xuất thủ nhưng lâm giật sơ đến tù giới trừ giao vân nhi một nhà bên ngoài chính là cùng bá dương đại đế có ngắn ngủi gặp nhau về phần những nhân tộc khác đại đế hắn cũng không nhận ra cũng không có bất kỳ gặp nhau hắn đối với rất nhiều nhân tộc đại đế cũng không có bao nhiêu tín nhiệm có thể nói hắn trừ phòng bị không biết địch nhân bên ngoài cũng tương tự tại phòng bị nhân tộc rất nhiều đại đế dù sao chỉ c ầ n bước vào đến cùng đoàn đức chân nhân khoảng cách nhất định bên trong bất kể có phải hay không là nhân tộc lâm g ậ t liền đều sẽ diệt đối phương mà lại lâm g i ậ t hiện tại cũng là nghĩ thông qua trước mắt tình huống đến xem tủ giới đều có bao nhiêu xem như bạn lại có bao nhiêu là đ ị c h nhân liên tình huống bây giờ đến xem phục hy nữ hoa còn có c h ú t dùng bởi vì đoàn đ ứ c chân nhân mà lộ diện xuất thủ đều xem như bạn bên này về phần ngoại tộc liên minh bên kia bao quát phó phương cùng tiên quyết đều là đ ị c h nhân trừ giao vân nhi bên ngoài không có ai biết nơi đây còn có lâm g i ậ t như thế một tôn siêu cấp đại thần tại vì đoàn đ ứ c chân nhân hộ đạo giao thiên tứ bà dương đại đế bọn hắn ngược lại là đều phát hiện lâm giật một mực không có hiện lộ tung tích xuất thủ bất quá cũng không có quá mức để ý giao thiên tứ bọn hắn mặc dù biết lâm giật từ tu luyện tới chứng đạo thành đế hết thể dùng không đến năm mươi năm cái này mặc dù để bọn hắn đều vô cùng rung động thế nhưng là lâm giật tu hành thời gian quá ngắn chứng đạo thành đế thời gian cũng quá ngắn giao vân nhi đã đủ người tiên bọn hắn cũng không cho là lâm giật tại về mặt chiến lược cũng cùng giao vân nhi một dạng người tiên về phần bà dương đại đế hắn chỉ là biết lâm giật chứng đạo thành đế năm mươi năm mặt khác cũng không hiểu rõ hắn cùng giao thiên tứ bọn hắn đều không có nghĩ tới lâm dật là một tôn chiến lược siêu cường đại đế mà l i ê n tình huống hiện tại đến xem bọn hắn đều cho rằng đa lâm dật dạng này một vị đại đế đối với toàn bộ cục diện tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng cho nên lâm dật có phải hay không lộ diện xuất thủ dâu ria bọn hắn cũng không có ý thức được lâm dật tồn tại mới là toàn bộ chiến cuộc mấu chốt thời gian một chút xíu trôi qua tình hình chiến đấu càng kịch liệt ngoại tộc liên minh các đại đế bọn hắn bằng vào nhân số ưu thế đã lấy được cực lớn chiến quả có không ít nhân tộc đại đế bởi vì tự thân đụng phải liên hợp công kích cảm thụ chính mình khả năng gặp phải nguy hiểm lùi bước ra ngoài không còn tiến hành ngăn cản đã mất đi một số nhân tộc đại đế kiềm chế đối với những người còn lại tộc đại đế tới nói tình cảnh càng khó dù sao trên nhân số thiếu một nửa ngắn ngủi sau một lát nhân tộc các đại đế liền từng cái bị ngoại tộc các đại đế tầng tầng bức bách không thể không rút lui qua một bên đem nhân tộc các đại đế bức bách đến qua một bên sau đoàn đ ứ c chân nhân phía trước đã mất đi trở ngại ngoại tộc đại đế bên này trừ lưu lại gần ba mươi vị tiếp tục kiềm chế nhân tộc các đại đế bên ngoài còn lại hơn ba mươi vị toàn bộ hướng phía đoàn n ư c chân nhân cấp tốc tới gần cũng chính là giao vân nhi cho giao thiên tứ nói không có việc gì để hắn yên tâm chiến đấu nếu không giao thiên tứ đã sớm cưỡng ép thoát chiến đem hát quên lưu cho giao vân nhi không tiếp tục bị hát quên s ở kiên chế dưới tình m u ố n bình thường hơn ba mươi vị đại đế cùng một chỗ là phi thường khủng bố liền xem như giao thiên tứ loại này đã từng lấy một đôi chiến mười hai vị ngoại tộc đại đế đồng thời chém giết ba vị cường giả khủng bố cũng muốn tránh né mũi nhọn một khi bị vây kín giao thiên tứ nếu là không bỏ ra cực lớn đại giới thoát đi mà là tử chiến không lùi lời nói liền xem như hắn cũng vô cùng có khả năng vất lạc đại đế cấp bậc bên trong cương giả là có năng lực chém giết đại đế cấp bậc tồn tại nhưng cái này không có nghĩa là bị chém giết đại đế thực lực yếu nó đều là ở vào một cái cấp độ không có trên cấp độ trên lệ so sánh xuống nói đại khái có thể coi như là trong người bình thường trưởng thành cùng nhi đồng khác nhau một người bình thường bên trong trưởng thành có thể nhẹ nhõm nắm nhi đồng nhưng l à như muốn giết chết cũng là cần bỏ ra thời gian nhất định cùng lực lượng nếu như là tương đối cường đại nhi đồng liền xem như trưởng thành cũng không tốt đối phó nhi đồng nếu là số lượng nhiều vậy được người liền xem như có cường đại hơn bọn hắn nhiều lực lượng vậy cũng bị không nổi đương nhiên đây cũng chính là cái đại khái so sánh tình huống thật không phải chuyện như vậy liền đại khái là như thế cái đạo lý hơn ba mươi vị đại đế cấp bậc tồn tại không có bị bất luận cái gì kiềm chế cấp tốc tới gần đoàn nước chân nhân chỉ là thời gian trong n y mắt bọn hắn liền đã tiếp cận đoàn nước chân nhân không xa đối mặt loại tình huống này lâm g i ậ t biết hắn cần xuất thủ rất nhiều tù giới đại đế bị vây ở tù giới không cách nào từ đó rời đi mà lâm g i ậ t khi tiến vào đến tù giới trước đó liền có cực lớn tự tin có thể đi vào tù giới sau từ đó rời đi tự tin này là xây dựng ở lâm dật thực lực bản thân trên cơ sở t i lâm dật có có tập tập đồng dạng có bảo vệ đoàn đức chân nhân chứng tạo thành đế lòng tin cùng năng lực thế cục thay đổi trong nháy mắt đối với lâm dật tới nói là quan sát tù giới một cái cơ hội tốt bình thường thời điểm thế nhưng là rất khó có loại này trên trăm vị đại đế giao chiến cùng một chỗ tình huống xuất hiện cũng chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên lâm g i ậ t vẫn luôn không có xuất thủ ngoại tộc bên này cũng là vì ổn thỏa một mực có ưu thế áp đảo sau mới hơn ba mươi vị đại đế đồng thời tới gần đoàn đức chân nhân tuy nói hiện tại không biết âm thầm phải chăng còn có mặt khác đại đế có thể hay không lựa chọn xuất thủ nhưng đối với lâm g i ậ t mà nói là không thể để bọn hắn có cơ hội đối với đoàn đức chân nhân xuất thủ mà đoàn đức chân nhân lúc này đã là thiên đ i ệ tẩy lễ thời khắc mấu chốt nếu như bị đánh gãy lời nói hắn liền xem như có thể chứng đạo thành đế cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng đoàn đức chân nhân tại s a u khi vượt qua thiên thiết tiếp cũng là có chú ý chung quanh tình huống khi hơn ba mươi vị đại đế đồng thời hướng phía hắn tới gần thời điểm đoàn đức chân nhân cũng là làm s o n g phòng ngự chuẩn bị mặc dù lâm giật còn không có xuất thủ đoàn đức chân nhân cũng là biết lâm giật phi thường c ứ n g hãn thế nhưng là hơn ba mươi vị đại đế đồng thời tới gần để đoàn đức chân nhân cảm nhận được uy hiếp cực lớn nếu như tính được lời nói hơn ba mươi vị đại đế có thể coi như là tương đương với ba năm cái giao thiên tứ thế nhưng là đồng thời nhiều như vậy đại đế đoàn đức chân nhân cũng không biết lâm giật nội tỉnh đến cùng như thế nào hắn cũng không cho là lâm giật có thể giúp hắn ngăn lại tất cả địch nhân b ấ t quá bây giờ đoàn đức chân nhân lúc trước khôi phục rất nhiều lãng quên ký ức hắn có thể nói đã là không chết tiên tôn mặc dù bây giờ địch nhân vô cùng cường đại thế nhưng là hắn cũng không phải một chút ngăn cản chi lực không có khi hơn ba mươi vị đại đế cấp bậc tới gần đến đoàn đức chân nhân nhất định khu vực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lâm giật tại thời khắc này b ộ phát khí tức vô cùng kinh khủng khí tức tại thời khắc này phát ra hơn ba mươi vị đại đế cấp bậc trong nháy mắt toàn bộ bị lâm giật khí tức hóa chặt lâm b i n h đấu giả đều là trận liệt tiến lên chương 875, siêu cường bộc phát nhất cử chém giết mười hai vị đại đế chương 875, siêu cường bộc phát nhất cử chém giết mười hai vị đại đế lâm giật tại hiện lộ chính mình bộc phát tự thân khí tức khóa chặt hơn ba mươi vị ngoại tộc đại đế sau trực tiếp vận dụng c ử u bí hợp nhất trong n g á y mắt này không riêng gì bị lâm giật khí cơ khóa chặt hơn ba mươi vị ngoại tộc đại đế liên quan ở đây tất cả đại đế cấp bậc tồn tại tất cả đều là hướng phía lâm giật bên này chú ý tới năng lượng kinh khủng khí t ứ c so với ở đây tất cả đại đế cấp bậc cường giả cũng cường đại hơn rất nhiều lần mà tại lâm giật kiểu bí hợp nhất buộc phát sát thế giới khác này đã tới gần đoàn nước chân nhân nhất định khu vực bị lâm giật khóa chặt hơn ba mươi vị ngoại tộc đại đế tất cả đều sợ hãi không thôi bọn hắn đồng thời đều cảm nhận được không có gì sánh kịp nguy hiểm lúc này rất nhiều ngoại tộc đại đế tất cả đều mặc kệ mặc khác bọn hắn từng cái nhanh chóng thi triển các loại thủ đoạn tiến hành phòng ngự đồng thời nhanh chóng muốn thoát đi nhưng mà đối mặt lâm giật xúc thế đã lâu vô cùng kinh khủng sát c h i ê u bọn hắn bây giờ muốn trốn cũng đã chậm lúc trước thời điểm giao vân nhi vận dụng k i u bí hợp nhất chỉ là hai thành lực liền để giao thiên tứ dùng ba thành lực mới miễn cưỡng ngăn cản mà lâm giật tại c ử u bí bên trên tạo nghệ thế nhưng là so giao vân nhi còn cao thâm hơn nhiều thủ đoạn giống nhau bị lâm giật dùng đến trong nháy mắt bao phủ hơn ba mươi vị ngoại tộc đại đế mặc dù công phản sát thương năng lực bị cực lớn phân tán nhưng cũng không phải phổ thông đại đế cấp bậc tồn tại có thể chống cự tại c ử u bí hợp nhất khủng bố năng lượng trùng tích vào những ngoại tộc kia các đại đế như bị xét đánh từng cái thân hình lảo đảo trong miệng máu tươi còn u vún rất nhiều tới gần ngoại tộc đại đế hoảng sợ phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu n ạ o phòng ngự tại lâm giật trước mặt lại như giấy giống như yêu đất giờ khác này ở đây tất cả đại đế cấp bậc cường giả đều sợ ngây người bọn hắn khó mà tin được đột nhiên xuất hiện một tôn nhân loại đại đế lại có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy đoàn đ ứ c chân nhân cũng là khiếp sợ không thôi hắn nguyên bản còn lo lắng lâm giật không cách nào ngăn cản nhiều như vậy ngoại tộc đại đế bây công nhưng hiện tại xem ra lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa những ngoại tộc kiếm các đại đế tại lâm giật trước mặt căn bản không chịu n ổ i mực kích trong nháy mắt trọng thương hơn ba mươi vị đại đế cấp bậc tồn tại lâm giật thân hình không ngừng nhanh chóng tiến hành truy sát một cái nháy mắt ở giữa một cái khoảng dìm giật gần nhất ngoại tộc đại đế bị lâm giật trong nháy mắt biểu sát từ đoàn n ư c chân nhân lôi tiếp qua đi tại giới vị thứ nhất đ đế đạo thân tử tiêu. Nhị ca, cơ hội. Vốn ca, cơ lâm à cùng giao Thiên Giao Giao đi theo Tứ v n Nhi chiến Quyền, vẫn Thiên cùng Vân Nhi Hát chế lợi hại. giao Giao Giao lợi Tại Tứ bị â áp l giật buộc phát trong nháy mắt hắc y ê n bởi vì lâm giật chỗ buộc phát ra thực lực quá mức khủng bố mà có sát na thất thần giao vân nhi biết lâm giật là tình huống như thế nào một mực chờ trở, trở lấy thời cơ này nhìn giao thiên tứ cũng bởi vì lâm giật buộc phát mà có sát na dừng lại vội vàng chả hỏi giao thiên tứ bắt lấy hắc bên bởi vì thất thần lộ ra sơ hở ta sát ma đức đó là cái quái vật gì đang nhanh chóng hướng phía hắc bên xuất thủ đồng thời giao thiên tứ trong lòng lõe lên ý nghĩ này cho tới nay giao thiên tứ cũng không có cho là lâm giật chiến l ự c cường đại c ỡ nào lúc trước biết lâm giật chứng đạo thành đế sử dụng không đủ thời gian năm mươi năm đã cảm giác phi thường không hợp t ố i thường d u n g động nhưng dù sao bất kể như thế nào lâm giật tu hành thời gian quá ngắn cũng không đủ nội tình nếu không phải đoàn đ ứ c chân nhân đột nhiên chứng đạo thành đế giao thiên tứ đang còn muốn sau này cùng lâm giật tranh tài một trận mà liên hiện tại lâm giật chỗ buộc phát kỹ năng giao thiên tứ đột nhiên minh bạch vì sao lâm giật lúc trước không cùng giao vân nhi cùng một chỗ cùng mình chiến đấu khi hắn đề cập muốn cùng lâm giật thời điểm chiến đấu giao vân nhi cùng lâm giật ngay lúc đó biểu hiện đều có chút dị dạng khi đó hắn còn tưởng rằng lâm giật là bởi vì kiến thức đến thực lực của mình cho nên không thế nào muốn cùng chính mình chiến đấu hiện tại xem ra tình huống căn bản không phải có chuyện như vậy bất quá giao thiên tứ cũng là phản ứng cấp tốc tại giao vân nhi nhắc nhở hắn sau trong nháy mắt kịp phản ứng cùng giao vân nhi cùng một chỗ bắt lấy h á u bên một chút kẽ hở triển khai càng m á n h liệt hơn tiến công ý thức được tình huống không đúng hát bên tại gặp mãnh liệt hơn tiến công sau cũng là nhanh chóng kịp phản ứng nhưng là chiến đấu trên đường một chút kẽ hở bị giao vân nhi cùng giao thiên tứ bắt lấy chỉ là trong nháy mắt hắn bên này liền hiểm tượng h o à n sinh mà đổi thành một bên hơn ba mươi vị ngoại tộc đại đế bị lâm giật một k í c h trọng thương sau liền nao nao không quan tâm điên cuồng thoát đi mặc dù bị lâm giật khí cơ khóa chặt không quan tâm thoát đi hội môn hộ mở rộng lộ ra rất nhiều sơ hở nhưng bây giờ tình huống đối với bọn hắn tới nói bọn hắn chỉ cần so với chính mình bên cạnh đồng dạng bị thương nặng ngoại tộc các đại đế trốn được nhanh như vậy thì có một chút hy vọng sống lâm giật trong nháy mắt bộc phát vô cùng kinh khủng rụ động tất cả mọi người ở đây bị lâm giật một k í c h trọng thương hơn ba mươi vị ngoại tộc đại đế bọn hắn tự mình gặp phải càng là bản thân cảm nhận được lâm giật trình độ kinh khủng như thế nào đối với bọn hắn mà nói cái gì liên hợp ngăn cản căn bản không tồn tại bọn hắn cũng biết căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn hiện tại chỉ có một cái tâm tư đó chính là nhanh lên trốn bọn hắn đều hiểu hiện tại ai chạy nhanh như vậy ai liền còn có cơ hội sống sót bởi vì lâm giật đột nhiên xuất thủ thế cục trong nháy mắt bị chuyển lúc đầu riêng phần mình cuốn lấy đối thủ rất nhiều ngoại tộc đại đế hiện tại từng cái cũng đều là nỗi lòng lưu động suy nghĩ phải chăng hiện tại liền chạy cách mà bây giờ t h ẳ n nhất trừ lâm giật nhanh c h ó n g truy sát rất nhiều ngoại tộc đại đế là thuộc hát bên bản thân về mặt chiến lược hát bên liền bù không được giao thiên tứ cùng giao vân nhi trong đó bất kỳ một người nào tại có một vị đại đế bị lâm giật đuổi kịp d i ệ t sát s a u hát bên đã bị giao vân nhi cho trong nháy mắt trọng thường hắn bây giờ muốn trốn đ ề u vô cùng khó khăn càng là cao cấp chiến đấu càng là chú trọng sát na thời cơ hiện tại nếu như không có người có thể đi cứu viện hát bên lời nói đen như vậy bên rất có thể bị giao vân nhi cùng giao thiên tứ cho lưu lại mà nhìn hát bên bên này tình huống hạ vô song cũng là toàn diện bộ phát hắn hết sức kiềm chế lại hắn đối mặt vị đối thủ kia không để cho hắn có cơ hội đi cứu viện h ắ c quên bản thân mặc kệ là nhân tộc liên minh hay là ngoại tộc liên minh mặc dù chiến ở cùng nhau thế nhưng là cũng không có tiến hành từ chiến đối với ở đây rất nhiều nhân tộc đại đế mà nói bọn hắn đã lấy hết một phần của mình lực đoàn đức chân nhân phải chẳng có thể chứng đạo thành đế đều xem tạo hóa mà đối với rất nhiều ngoại tộc các đại đế mà nói nếu như chuyện không thể làm lời nói bỏ m ặ t đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế thì như thế nào tất cả mọi người không nghĩ tới lâm giật đột nhiên bạo khởi trực tiếp để ngoại tộc đại đế bên này xuất hiện nhân viên thương vong mà liên hiện tại thế cục đến xem nếu như ngoại tộc các đại đế bên này không có cường giả đi ngăn lại lâm giật lời nói như vậy bị lâm giật một k í c h trọng thương rất nhiều ngoại tộc đại đế hiện đại đa số đều rất khó trốn qua lâm giật truy sát nhưng lâm giật vừa mới chỗ sức mạnh bùng lên quá mức khủng bố không hợp thoái thường ngay cả đại đế cấp bậc bên trong cường giả cũng tự nhận là không cách nào ứng đối lâm giật mà bởi vì không có người đến ngăn cản lâm giật đông đảo bị lâm giật lúc trước trọng thương ngoại tộc đại đế từng cái bị lâm g ậ t cho diết sát chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền có mười hai vị ngoại tộc đại đ ế bị lâm g ậ t tiêu diết Trưng 876, lần i ê n trạng nữ tử t 23, h bí.、Lần、trước phát sinh đại đế vẫn lạc hay là bởi vì giao thiên tứ cùng hạ vô song bọn hắn lúc đó hết thể diệt s á t bốn tôn ngoại tộc đại đế tăng thêm lúc t r ư ớ c giao thiên tứ còn từng diệt s á t qua một tôn ngoại tộc đại đế tù giới mấy ngàn năm hết thể liền vẫn lạc như thế năm vị mà bây giờ ngắn dây lát ở giữa chết tại lâm g i ậ n trong tay ngoại tộc đại đế đã mười hai vị đây chính là tù giới nhiều năm như vậy chưa bao giờ phát sinh qua sự tình mà cái này tử vong số lượng còn tại thời gian trôi qua bên dưới nhanh chóng gia tăng vừa mới bắt đầu thời điểm lâm giật trong nháy mắt bộc phát nhất cử trọng thương đến gần hơn ba mươi vị ngoại tộc đại đế hiện lộ rõ ràng đi ra lâm giật vô cùng kinh khủng sức chiến đấu nếu như đến gần không phải hơn ba mươi vị ngoại tộc đại đế mà là giống hát bên loại này đại đế bên trong c ờ a giả lâm giật cũng có n ắ m chắc đem nó trong nháy mắt nhanh chóng chém giết hiện tại hơn ba mươi vị bị lâm giật trọng thương ngoại tộc đại đế liều lĩnh b à mệnh lâm giật cũng là không cách nào chặn lại tất cả tại lâm giật không ngừng chém giết ngoại tộc đại đế trong quá trình, có gần vị ngoại tộc đại đế trong quái t h o á t đi ra n g o à Mà i hắn cũng tại bỏ ra cái giá khổng lồ đằng sau e o lấy trọng thường chi thân tại giao thiên tứ cùng giao vân nhi thủ hạ đ à o t ẩ u l i ê n hắn tình h u n g đến xem hắn bị thương cực sâu không có cái mấy ngàn năm chữa thương căn bản là không có cách khôi phục cũng liền tại lâm giật không ngừng chém giết ngoại tộc đại đế trong quá trình cùng nhân tộc liên minh rằng có rất nhiều ngoại tộc đại đế cũng là từng cái đánh đổi khá nhiều thoát chiến có lâm giật dạng này một vị tồn tại kinh khủng ở chỗ này trận chiến đấu này căn bản không có cách nào tiếp tục đánh xuống n h â n tộc liên minh bên này đối với ngoại tộc đại đế đánh đổi khá nhiều thoát khỏi chiến đấu cũng không có đuổi đánh tới cùng khi hát quên bị thua đảo tẩu giao vân nhi cùng giao thiên tứ truy đuổi cho hắn lại lưu lại một chút thương tích b ò n g trở lại sau bá dương đại đế đi theo tôn kia nhân tộc đại đế bên trong cường giả cùng bọn hắn đối thủ đặt thành một loại hiệp nghị thả bọn họ đi cùng tây hoàng đại đế hạ vô song giao chiến đối thủ kia bởi vì thực lực phải mạnh hơn hạ vô song cũng là tại giao vân nhi cùng giao thiên tứ trọng thương hát quên sau bỏ ra cái giá không nhỏ cưỡng ép thoắt chiến mà chúc dung cùng nữ ba bên này lúc trước chính là hai đánh một ngoại tộc minh nó cũng bị trúc d u n g trọng thương mặc dù không có hát bên thảm như vậy thương thế nặng như vậy nhưng không có mấy trăm hơn ngàn năm cũng vô pháp khôi、phủ. phục phục hy lúc trước là hai đánh một hắn cùng bá dương đại đế một dạng tại đối phương tiến hành thoát đi thời điểm không có cưỡng ép đem đối phương lưu lại mà trúc dung nữ hoa cùng phục hy dừng tay sau bọn hắn cũng là nhanh c h ó n g tiến hành rời xa bọn hắn lần này tới xuất thủ là giúp đoàn đức chân nhân hộ đạo không sai thế nhưng là lâm giật hiện tại bày ra thực lực thật sự là quá quá mạnh bọn hắn cùng lâm giật lại không biết đối mặt lâm giật loại này siêu cấp cường giả không cùng lâm giật kéo ra khoảng cách nhất định bọn hắn cũng là không có cái gì cảm giác an toàn một trận đại chiến bắt đầu đột nhiên kết thúc cũng nhanh từ bắt đầu đến kết thúc cũng chính là thời gian cực ngắn khi ngoại tộc rất nhiều đại đế tất cả đều rút lui đến một cái đủ xa khoảng cách an toàn sau lâm giật sừng sững hư không vẫn nhìn bốn phía lúc trước sở dĩ để bị hắn trọng thương hơn ba mươi vị ngoại tộc đại đế đ à o tho á t gần mười vị là bởi vì lâm giật không có đối bọn hắn tiến hành quá nhiều truy sát hắn còn muốn bảo vệ lấy không khiến người ta lợi dụng sơ hở ảnh hưởng đến đoàn đức chân nhân Nếu n k h ô giao có lấy đoàn đức chân lấy này đoàn nhân tầng k i bị vị hắn trọng thương hơn trọng n g ạ i thiên ộ một c cái cũng đại đế, đừng n g ĩ lào cầu. g a o t h i tứ cùng giao vân nhi truy sát hấp bên vòng trở lại sau gặp bà dương đại đế cùng tôn kia nhân tộc đại đế cường giả thả đi đối thủ giao thiên tứ hướng phía bọn hắn nhìn thật sâu một chút nếu như bà dương đại đế cùng tôn kia nhân tộc đại đế cường giả có thể liên lụy đối phương không để cho đối phương thoát đi nói hắn cùng giao vân nhi vòng trở lại liên hợp bà dương đại đế bọn hắn cùng một chỗ là phi thường có khả năng đem đối phương triệt để lưu lại bất quá cho tới nay giao thiên tứ chưa bao giờ cho là mình cùng bá dương đại đế là người một đường bá dương đại đế có thể hiệu triệu đến rất nhiều nhân tộc đại đế đồng thời xuất thủ cản lại ngoại tộc đại đế bên trong cửa giả đối với giao thiên tứ mà nói hắn cho là b á dương đại đế đã đủ có thể tại giao thiên tứ cùng giao vân nhi vòng trở lại sau bá dương đại đế nhìn về phía lâm giật bên này hoa nguyên đạo hữu thế mà cường đại như vậy thái cổ thánh thể chứng đạo thành đế khủng bố như vậy sao đối mặt bá dương đại đế nói tới giao vân nhi cùng giao thiên tứ đều không có đáp lại cái gì giao vân nhi là biết lâm g ậ t tình huống nàng biết lâm giật không phải dựa vào thái cổ thánh thể mới mạnh mẽ như vậy b ấ t quá liên quan lâm giật tình huống giao vân nhi không muốn cùng bá dương đại đế giải thích cái gì mà giao t h i ê n tứ bây giờ không có ở đây trong chiến đấu giờ phút này trong lòng suy nghĩ n g à n v ạ n cũng không muốn lý hội bá dương đại đế chỉ có vị t i a nhân tộc đại đế bên trong cơn ư giả g tại bá dương đại đế sau khi nói xong đưa cho bá dương đại đế đáp lại quá mạnh nhìn nó trạng thái còn có dư lực liền xem như hai người chúng ta đối đầu chỉ sợ cũng là không chống được bao lâu thời gian hai tôn nhân tộc đại đế bên trong cơn giả so sánh tự thân cùng lâm d ậ t vừa mới chỗ bộc phát ra sức chiến đấu đều cho rằng bọn hắn không cách nào ngăn cản lâm d ậ t mà lâm d ậ t uy hiếp đoàn nước chân nhân bốn bề nhất định khu vực đều không có bất luận kẻ nào tới gần một trận chiến đấu lâm d ậ t bày ra vô cùng kinh khủng chiến lược nhất cử d i ệ n sát hai mươi ba vị ngoại tộc đại đế không riêng gì rất nhiều ngoại tộc đại đế trực tiếp tất cả trốn cách ra ngoài liền ngay cả rất nhiều nhân tộc các đại đế trừ giao cảnh sơn bọn hắn bên ngoài mặt khác từng cái cũng đều cùng lâm d ậ t kéo ra cực xa khoảng cách vừa mới lâm g ậ t quá kinh khủng không cùng lâm g ậ t bảo trì khoảng cách nhất định bọn hắn cũng đều không có cảm giác an toàn mà liền tại đoàn đức chân nhân sắp tiếp nhận xong thiên địa tẩy lễ chứng đạo thành đế lúc một cái khí tức nhanh chóng hướng phía lâm giật bên này mà đến đạo khí tức này vô cùng cường đại lâm giật đều cảm nhận được nhất định uy hiếp ngay cả lâm giật đều cảm nhận được nhất định uy hiếp chớ nói chi là những người khác tại thời khắc này ở đây tất cả mọi người chú ý đạo này đột nhiên xuất hiện khí tức đoàn đức chân nhân bây giờ còn không có có hoàn toàn chứng đạo thành đế lâm giật tại cảm nhận được c ố khí tức này cấp tốc, tốc tới gần mình làm xong toàn phương vị xuất thủ chuẩn bị chỉ là trong chốc lát một bóng người xuất hiện ở lâm g ậ t phía trước cách đó không xa là nàng giao thiên tứ sau khi nhìn rõ người tới không khỏi mở miệng nói ra đối mặt giao thiên tứ nói tới giao vân nhi hỏi ngược lại nàng là ai một vị người phi thường cường đại tộc đại đế tục danh ta cũng không thể mà biết lúc trước ta cùng nàng có một ít gặp nhau nàng thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại ta lúc trước thời điểm giao thiên tứ bởi vì một chút bố cục cho là mình sát xuất thành công không cao muốn tìm giúp đỡ tại giao thiên tứ trong thế giới thời điểm trước kia hắn có thể nói là bình đẳng chướng mắt rất nhiều người nhưng ở trong đó có một cái ngoại lệ đó chính là hiện tại xuất hiện nữ từ này Giao t h i ê n Tứ đã từng c ù n g nữ từ n à y từng c ó đơn g i ả n g ặ p nhau, được c h ứ n g kin ế đôi phương xuất t h ủ b i ế t đôi phương vô cùng c ư ờ n g đại. Nó mạnh m ẽ t r ì n h đ ộ ngay cả lúc t r ư ớ c g i a o thiên t ứ đều c ả m g i á c tâm h t h ú y khó lường. Chung tam ư ờ i bảy, đoàn đức chân n h â n c h ứ n g đạo tang đê. Chung tam h ă m b a ư ờ i bảy, đoàn đức chân n h â n c h ứ n g đạo t h à n h đ ế Một đạo c ư ờ n g đại m à k i n h k h ủ n g khí tức xuất hiện, c ấ p tốc tới g ầ n mình, lâm dật c ũ n g k h ô n g có t r ư ớ c t i ê n lựa chọn xuất t h ủ h ắ n c ó t h ể c ả m t h ụ đ i r a đ ố i phương k h ô n g c h u n g khói, mà lại không phải hướng về phía đoàn đức chân nhật tới, mà l ạ nhằm vào lây hà tới. n ã n dây lát ở giữa, đối phương xuất hiện ở lâm d ậ n trước mặt lâm d ậ n đang nhìn hướng nàng sau nỗi lòng lưu động không thôi nàng dáng người cao gầy mà thẳng tắp phản phất t ẩ n chứa lực lượng vô tận khuôn mặt lãnh diễm mà tuyệt mỹ như là trên băng sơn nở rộ tuyết liên thanh lánh mà cao quý hai mắt của nàng thâm thúy như ngôi sao trong bầu trời đêm loé ra sắc bén mà kiên định và mang phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thể hư hảo mái tóc dài của nàng như là thác nước rối tung tại sau lưng theo hành động của nàng mà phiêu động lộ ra phiều giật mà ưu nhã nàng thân mang một bộ trường bào màu đen và áo bào theo gió tung bay để lộ ra một loại thần bí mà uy nghiêm kh khi nhìn đến lâm giật thời điểm sự lãnh d i ễ m tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười cũng chính là cái này tiêu mỉm cười để lâm giật cảm giác toàn bộ bầu trời trong phút chốc đều sáng ngời lên mà nương theo lấy thứ nhất tiêu mỉm cười lâm giật thấy được nàng k h o e mắt có một giọt nước mắt thuận trắng non gương mặt t ở xuống tại thời khắc này lâm giật cảm giác được trái tim của chính mình tại rung động phà phất có thể cảm nhận được đối phương giờ phút này loại kia phức tạp cảm xúc đồng thời bởi vì k h o e mắt nàng nước mắt chảy xuống từ đó đối với nó dâng lên vô biên đau lòng chỉ là lần đầu gặp mặt lâm g ậ t liền bởi vì mà trong lòng sinh ra tâm tình rất phức tạp lâm giật thấy đối phương cứ như vậy lẳng lặng trên mặt nụ cười nhìn xem chính mình mở miệng đối với nó nói ra người biết ta sao đối mặt lâm giật yêu cầu người này có chút nhẹ gật đầu lâm giật cũng không nhận ra đối phương sở dĩ hỏi ra lời này là lâm giật không biết vì cái gì tại trên người của đối phương cảm nhận được một cô không h i ể u cảm giác thân thiết giống như là gặp được người thân nhất một dạng tăng thêm đối phương trồng trùng biểu hiện đến xem lâm giật cảm giác đối phương hẳn là biết hắn tại đối phương kẽ gật đầu sau lâm giật cảm nhận được cổ tay của mình có một tia ba động hắn không khỏi tay giơ lên lâm g ậ t trên cổ tay Một mực mang theo lâm ú c trước hắn tại thanh đồng tiên điện phía trên lấy được cái tại thanh tiên trên hắn phía đồng điện kia lấy d y này dây đỏ. đỏ, Cái â l giật cũng mang theo là bởi vì nó liền như dạng, ngộ theo, hạt một giật là bởi lâm có phúc. tính bên trên tăng phúc. Lâm giật cũng sớm đã phân tích ra được cái này dây đỏ là vì sao có hiệu quả như thế nó là một loại phi thường kỳ dị sợi tơ bệnh m à thành cái kia có thể đủ gia tăng ngộ tính tác dụng cũng là nó bản thân chất liệu ẩn chứa lâm giật trên người bây giờ quanh năm mang theo đồ vật một cái là trên cổ treo hạt bồ đề một cái chính là trên cổ tay dây đỏ tại lâm giật đưa tay nâng lên sau lâm giật trên cổ tay dây đỏ tản ra quan g mang n h ạ t nhạt nhìn thấy loại tình huống này lâm giật lập tức liền minh bạch cái này dây đỏ cùng người trước mắt có quan hệ người trước mắt là lúc trước đánh vỡ thanh đồng tiên điện từ thanh đồng trong tiên điện rời đi người kia đế tinh bên trên mảnh kia đặc thù khu vực đồng dạng cũng là người trước mặt bố trí đi ra trong nháy mắt này lâm giật nghĩ đến rất nhiều lại mở miệng nói ra là người bố trí sao lâm giật nói mờ mờ chẳng qua nếu như là đối phương cách làm lời nói lâm giật cho rằng nàng hẳn phải biết chính mình nói chính là cái gì đối mặt lâm giật lời này đối phương đầu tiên là khẽ gật đầu sau đó lại lắc đầu ngay tại lâm giật dự định cùng đối phương nói tiếp chút gì thời điểm đoàn đ ứ c chân nhân bên kia đã tiếp nhận xong thiên địa t ẩ y lễ chứng đạo thành đế tại đế tinh thế giới chứng đạo thành đế thiên đ ị a hội hạ xuống tường thủy ban ơn cho chúng sinh tại tù giới đồng dạng có thiên địa tường thủy xuất hiện bất quá đối với tù giới các đại đế tới nói thiên địa tường thủy đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng đoàn đ ứ c chân nhân chứng đạo thành đế khi tức trên thân phát sinh biến hóa về chất hắn giờ phút này đã không còn dùng lâm giật giúp nó hộ đạo đoàn n ư c chân nhân lấy mình đi tới lâm giật bên cạnh gặp đoàn n ư c chân nhân chứng đạo thành đế thành công giao thiên tứ cùng giao vân nhi bọn hắn cũng đều nhao nhao tới gần bá dương đại đế nghĩ nghĩ cũng tương tự tới gần lúc trước thời điểm hắn cùng lâm giật bọn hắn cùng một chỗ một chỗ không ít thời gian nếu như lâm giật đối với hắn có ác ý nói không cần chờ đến bây giờ trừ bá dương đại đế bên ngoài rất nhiều nhân tộc các đại đế nhìn bá dương đại đế tới gần lâm giật tại hỏi thăm một chút bá dương đại đế sau cũng nao nhao hơi tới gần về phần những ngoại tộc kia các đại đế tại đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế một khắc này toàn bộ nhanh chóng nao nhao rời đi hiện tại đoàn đức chân nhân đã chứng đạo thành đế lâm g ậ t không có cái gì nối lo về sau nếu như lâm giật tại ra tay với bọn họ lời nói như vậy bị lâm giật để mắt tới có thể rất khó đào thoát chúc mừng đoàn đức đạo hữu chứng đạo thành đế tới gần đằng sau b á dương đại đế trước tiên mở miệng chúc mừng đoàn đức chân nhân những người khác cũng r ố i r í t chúc mừng đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế đa t ạ n các vị đạo hữu lúc trước tương trợ tuy nói liền xem như không có rất nhiều nhân tộc đại đế trình diện đoàn đức chân nhân có lâm giật ở bên hộ đạo cũng có thể chứng đạo thành đế nhưng rất nhiều nhân tộc đại đế đến đây đồng thời đều có xuất thủ đoàn đức chân nhân hay là nhận phần nhân tình này tại cũng rất nhiều nhân tộc đại đế đơn giản hàn huyên đằng sau đoàn đức chân nhân nhìn về hướng càng xa xôi không có đến gần trúc d u n g nữ hoa cùng phục hy nhìn đoàn đức chân nhân nhìn qua trúc d u n g nữ hoa cùng phục hy hướng phía đoàn đức chân nhân khẽ gật đầu đoàn đức chân nhân lúc trước thời điểm đã khôi phục rất nhiều lãng quên ký ức hiện tại hắn lại chứng đạo thành đế lại biết rất nhiều rất nhiều trước đó không biết tin tức tại trúc d u n g nữ hoa cùng phục hy hướng phía hắn gật gật đầu sau đoàn đức chân nhân đối bọn hắn khẽ vất cảm cho bọn hắn truyền âm ba vị đạo hữu vị này chính là đội nhi của ta đoàn đức chân nhân tự nhiên biết trúc dùng nữ h a cùng phục hy cách khá xa nguyên nhân đối bọn hắn biểu lộ một chút lâm giật thân p ậ n tại đoàn đức chân nhân cùng chúc dung bọn hắn chào hỏi cho thấy lâm giật thân phận sau chúc dung bọn hắn lúc này mới tới gần bọn hắn không tín nhiệm ở đây bất luận kẻ nào nhưng là tín nhiệm đoàn đức chân nhân từ đoàn đức chân nhân biểu hiện nhìn bọn hắn biết đoàn đức chân nhân nhận ra bọn họ là ai rất nhiều nhân tộc đại đế cùng đoàn đức chân nhân đánh qua đối mặt chúc mừng một phen tại ba dương đại đế lại giới thiệu lâm giật cùng giao vân nhi tục danh sau liền n h a o n h a o cáo từ rời đi rất rõ ràng có thể nhìn ra được đoàn đức chân nhân lâm g ậ t cùng giao vân nhi là cùng nhau mà giao vân nhi lại là giao thiên tứ mụi giao thiên tứ cùng n h â n tộc liên minh bên này một mực không hợp nhau không phải người một đường trong đó còn có không ít nhân tộc liên minh bên trong đại đế cùng giao thiên tứ có nhất định yên đoán hiện tại khoảng cách gần đối mặt giao thiên tứ toàn ra tăng thêm lâm d ậ t đối với rất nhiều đại đế mà nói áp lực quá lớn tại trúc dung bọn họ chạy tới thời điểm nên đi liền đều đi, đi hiện trường chỉ còn lại có lâm d ậ t bọn hắn giao vân nhi tại đi vào lâm d ậ t bên cạnh thời điểm cũng vẫn xem lấy d ì m d ậ t cách đó không xa nữ tử t u y ệ t mỹ nàng có thể cảm thụ đi ra người này cùng lâm g ậ t ở giữa có to lớn liên hệ đồng rạn nữ tử tuyển mỹ này tại đến đằng sau ánh mắt vẫn tại lâm giật trên thân l i ê n ngay cả đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế nàng đều không có bao nhiêu phản ứng tựa như trong thế giới của nàng chỉ có lâm giật một người ngoại giới hết thể đều cùng nàng không liên hệ t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi tám có thể tại nhìn thấy n g ư ơ i thật tốt t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi tám có thể tại nhìn thấy n g ư ơ i thật tốt nên đi đều đi đoàn đức chân nhân tại trúc dung bọn họ chạy tới sau mở miệng cùng lâm giật bọn hắn nói ra ta giới thiệu một chút vị này là trúc dung đạo hữu vị này là nữ hoa đạo hữu vị này là phục hy đạo hữu sau khi nói xong lại cho trúc dung bọn hắn giới thiệu một chút lâm g ậ t mọi người lúc trước thời điểm lâm giật bọn hắn cùng giao thiên tứ bọn hắn liền thảo luận qua lam tinh trên thế giới truyền thuyết thần thoại còn cùng nhau quan sát rất nhiều cùng lam tinh thần linh có liên quan pho tượng cùng mỹ hoạn tại bọn hắn thời điểm xuất hiện lâm giật bọn hắn liền đã nhận ra ba vị này đều là ai khi đoàn đức chân nhân tiến hành sau khi giới thiệu lâm giật bọn hắn ngao ngao đối với trúc dung nữ h oa cùng phục hy thi lễ đối phương ba người đồng dạng cho lâm giật bọn hắn thi lễ lẫn nhau giới thiệu quen biết một chút sau tầm mắt mọi người đều nhìn về một mực nhìn lấy lâm giật bên cạnh cách đó không xa một mực nhìn lấy lâm giật nữ tử tuyển m đối mặt giao thiên tứ chào hỏi nữ tử tuyệt mỹ chỉ là đối với hắn có chút gật đầu một cái đối với lâm g i ậ t mà nói hiện tại đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế lãng quên nhớ được để khôi phục không ít có không ít muốn cùng đoàn đức chân nhân giao lưu trừ cái đó ra t r ú c dung nữ h o a cùng phục h y xuất hiện cũng làm cho lâm g i ậ t muốn cùng bọn hắn tiến hành một phen giao lưu đi tìm hiểu một chút lam tinh trước t i ê n là tình huống như thế nào nhưng là hiện tại lâm g i ậ t càng muốn cùng hơn trước mặt xa lạ nữ tử tuyệt mỹ trước giao lưu một phen hắn nhìn ra được nữ tử tuyệt mỹ không có ý định để ý người khác chính là đang chờ hắn đoàn đức chân nhân bên này lúc nào cùng hắn giao lưu đều có thể về phần trúc dung cùng nữ hoa đi theo phục h i lâm giật cho rằng bọn họ như là đã công khai lộ diện l i ề n x e m như chính mình đi cùng bọn hắn tiến hành mặt đối mặt giao lưu có đoàn đức chân nhân bọn hắn cũng có thể biết được đến hắn muốn biết vấn đề lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đi theo giao vân nhi truyền âm nhanh chóng trao đổi một chút sau đối diện t r ư ớ c nữ tử tuyệt mỹ nói ra đạo hữu chúng ta tìm một chỗ đơn độc tâm sự tốt lúc trước vẫn không có mở ra miệng nữ tử tuyệt mỹ đến một lát hiện tại là nàng mở miệng nói câu nói đầu tiên nàng đang nói xong đằng sau dẫn đầu q a y người máy khỏi lúc trước thời điểm tất cả đại đế tồn tại rời xa lâm giật thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí tận lực không để cho mình lộ ra bất kỳ sơ hở mà nữ tử này giờ phút này đem toàn bộ phía sau l ư n g hiện ra ở lâm giật trước mặt có thể nói là sơ hở rất nhiều nếu như lúc này lâm giật đối với nữ tử này xuất thủ sẽ là một cái cực kỳ thời cơ tốt đối phương loại tư thế này có thể nói là cực độ tín nhiệm lâm giật mà lúc này lâm giật cũng không có bất luận cái gì đối với nữ tử này còn xuất thủ ý nghĩ tại lâm giật cùng nữ tử tuyệt mỹ nhanh chóng sau khi rời đi bá dương đại đế chào hỏi ở đây những người khác lần nữa đi vào hắn đã hóa thành hư không chỗ ở chỗ b á dương đại đế vây tay một cái lúc trước hóa thành hư không còn non phòng nhanh chóng thành hình một bên khác lâm giật đi theo nữ tử tuyệt mỹ rất mau tới đến trong một chỗ s â n cốc nơi đ â y trong s â n cốc có rất nhiều hoa tươi nở rộ l ọ n l ấ y lâm giật tại tới đằng sau liền nhìn ra nơi đ â y cùng hắn lúc trước đạt được vạn vật v i ề n hoàn mẫu khí chỗ kia cực kỳ cùng loại tại mở ra vườn quanh sơn cốc trận pháp sau nữ tử tuyệt mỹ quay người nhìn về phía lâm giật lúc trước nhìn thấy lâm giật thời điểm nữ tử tuyệt mỹ rơi xuống một giọt nước mắt mà giờ khắc này nữ tử tuyệt mỹ mặc dù mặt b ì n h cười nhưng là khỏe mắt nước mắt tại dọn dọn không ngừng nhỏ xuống nhìn xem lê hoa đái vũ nữ tử tuyệt mỹ lâm giật giờ phút này trong lòng dân g lên so lúc trước mãnh liệt rất nhiều đau xót cảm giác có chút dừng lại đằng sau lâm giật không khỏi tiến lên đem nữ tử tuyệt mỹ n ắ m ở trong ngực lâm giật rõ ràng cảm nhận được tại hắn đem nữ tử tuyệt mỹ n ắ m ở trong ngực sau thân thể của đối phương đều tại rất nhỏ run r ậ y mà lâm giật cũng là cảm giác được chính mình ôm lấy một cái đối với mình cực kỳ trọng yếu người mặc dù ta hiện tại không biết ngươi đến cùng là ai bất quá ta có thể cảm thụ đi ra ngươi là ta sinh mệnh cực kỳ trọng yếu người bây giờ có thể cùng ta nói một chút ngươi vì sao có thể làm cho ta có loại cảm giác này sao đối mặt lâm giật nói tới đối phương cũng không có lập tức cho cho lâm giật đáp lại mà là thật chặt đem lâm giật ôm l ấ y cảm thụ được tâm tình đối phương ba động lợi hại lâm giật cứ như vậy l ặ n g lặng cùng đối phương ôm nhau cùng một chỗ tại thời khắc này lâm giật cảm giác mình cực độ an tâm giống như sinh mệnh một loại nào đó tiếp nối khổng lồ có thể để bù, một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng thỏa mãn bao phủ trong lòng của hắn sau một hồi lâu nằm ngoài lâm g ậ t trên bờ vai nữ tử việt mỹ rốt c u c khôi phục tâm tình nàng ngầm đầu nhìn về phía lâm giật trong mắt lóe ra phức tạp quang mang nhìn xem lâm giật đối với lâm giật nói ra ca ca có thể gặp ngươi lần nữa thật tốt lời của cô gái vừa dứt lâm giật trong lòng liền chấn động mạnh một cái phản phất bị thứ gì chăm chú nắm chặt bình thường hắn chừng to mắt không dám tin nhìn xem nữ tử trước mặt khiếp sợ trong lòng tột đỉnh ca ca ngươi gọi ta ca ca lâm giật chính mình nhận định là mình tuyệt đối không giống như là đoàn đức chân nhân giống nhau là người khác sống lại một đời thất lạc trí nhớ của kiếp trước nhưng nữ tử nghe được lời này vượt ra khỏi lâm g ậ t tưởng tượng mặc dù hiện tại không biết nữ tử này tình huống nhưng liền giao thiên tứ lúc trước cùng nữ tử này chào hỏi lâm giật biết giao thiên tứ cùng nữ tử này từng có qua gặp nhau mà trước hết trước nữ tử này thả ra khí tức đến xem nó tuyệt đối là đại đế bên trong cường giả hiện tại nàng gọi mình ca ca nếu như không phải lâm giật tại trên người đối phương cảm thụ tâm linh rung động tăng thêm nồng hậu dạy đặc cảm giác thân thiết lâm giật khẳng định cho là đối phương là nhận lầm người nữ tử tuyệt mỹ nhìn xem lâm giật biểu tình khiếp sợ khe khe thở dài nàng phảng phất có thiên môn vạn n ữ muốn kể ra nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu lâm giật mặc dù tại nữ tử tuyệt mỹ trên thân cảm nhận được nồng đậm cảm giác thân thiết cùng đến từ trên tâm linh rung động từ đó cho là nữ tử tuyệt mỹ là trong sinh mệnh mình cực kỳ trọng yếu người thế nhưng là lâm giật bạn không nghĩ tới nữ tử tuyệt mỹ sẽ mở miệng gọi hắn ca ca đối tượng thân cực kỳ thấu hiểu lâm giật cũng không cho là mình cùng đoàn nước chân nhân một dạng là người khác sống lại một đời có bất kỳ lãng bên ký ức từ nơi này nữ tử xuất hiện dựa theo lâm giật lúc trước phỏng đoán hắn suy tính đại đế già thiên hẳn là nữ tử trước mắt chỗ bố trí đến tiếp sau có chút tình huống cũng có thể là là nữ tử này bố trí dẫn dắt dẫn đến chính mình bởi vì đạt được rất nhiều đại đế g i ả thiên phản hồi ích lợi cho nên cùng nữ tử này sinh ra cực sâu liên hệ loại kia nồng hậu dạy đ ặ c cảm giác thân thiết cùng trên tâm linh rung động cũng là bởi vì này sinh ra tuy nói trong đó có một chút bỏ sót thì như nói vì sao nữ tử này nhìn thấy chính mình sau tình cảm ba đ ộ n lợi hại nhưng đây là lâm giật s ở thiết nghĩ ra được phù hợp nhất tình lý nhưng bây giờ tình huống cùng hắn chỗ phỏng đoán có cực lớn xuất nhập lâm giật cái gì cũng không biết mặc dù tại nữ tử tuyệt mỹ trong dự liệu thế nhưng là nhìn lâm giật phản ứng nữ tử tuyệt mỹ hay là cảm thấy rất thương cảm b ấ t quá thương thế kêu cảm giác tại sau khi xuất hiện trong nháy mắt liền tiêu tán đối với nữ tử tuyệt mỹ t ô i nói chỉ cần lâm giật còn tại như vậy hết thể liền đều còn tại chương 879, lâm giật phụ mẫu chương 879, lâm giật phụ mẫu khi tức phải t r ă n g cường đại tại không có trước khi xuất thủ không hoàn toàn có thể đại biểu lấy một người chiến lược như thế nào tù giới trên có lớn bao nhiêu đế bọn hắn tại không phóng thích chính mình khí tức trước đó càng là không cách nào kết luận nó đến cùng cường đại cỡ nào nhưng ở tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện một khắc này lâm giật liền cảm nhận được đối phương có được lực lượng tính cùng đó là một loại có thể trình độ nhất định ý hiếp được sự kinh khủng của hắn lực lượng đây là một loại lâm giật thực lực quá mạnh mà sinh ra một loại cảm ứng cũng chính là cảm nhận được đối phương như là chính mình trí thân một dạng lâm giật mới có thể tại cảm thụ tâm tình đối phương ba động lợi hại bên dưới cùng đối phương ống nhau hiện tại nàng nói mình là ca ca của nàng đối với lâm giật mà nói quá mức vượn qua lâm giật tưởng tượng mà cái này tuyệt mỹ nữ tử tại dừng lại một lát sau có chút đẩy ra lâm giật rất tự nhiên giữ chặt lâm g ậ t tay đối với lâm g ậ t nói ra ca ca người đi theo ta ta cho ngươi xem một ít gì đó thời khắc này lâm g ậ t có quá nhiều nghi ngờ không giải h ã n bị tuyệt mỹ nữ tử lôi kéo không có bất kỳ cái gì phản kháng đi theo nàng chậm rãi đi thẳng về phía trước ở trong quá trình này lâm giật mở miệng nói ra ta ta làm như thế nào xưng hô ngươi gặp mặt liền bị tuyệt mỹ nữ tử hô ca ca nhưng lâm giật đối với tuyệt mỹ nữ tử cũng không biết một tí gì thậm chí còn không biết tục danh của nàng ta từng có qua rất nhiều tính danh nhưng ta thích nhất hay là hoang ly cái tên này hay là đã từng ca ca ngươi vì ta lấy được ngươi liền gọi ta ly mà đi nghe được tuyệt mỹ nữ tử nói tới lâm giật trong lòng khé nhúc ních không khỏi lẩm bẩm nói hoang ly hoang ly ly mà khi lâm giật hô lên cái tên này lâm giật cảm giác được rõ ràng hoang ly cảm xúc đều bởi vậy trở nên vui sướng rất nhiều cảm nhận được hoang ly phản ứng lâm giật minh bạch cái tên này đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phạm mà lâm giật cùng hoang ly ngắn ngủi tiếp xúc bị hoang ly n ắ m tay lâm giật cảm giác giống như tình huống giống nhau phát sinh qua vô số lần nhưng lại không có chút nào ký ức loại kia cực kỳ đặc thù cảm giác quen thuộc để lâm giật giờ phút này sinh ra hoài nghi hiện tại lâm g ậ t hoài nghi mình có phải hay không từng có qua kiếp trước từng có một đoạn bị hắn lãng quên ký ứ tại ngắn gọn trao đổi hoang ly mang theo lâm giật xuyên qua một chút t r ấ t p h á p đi tới một mảnh khoáng đ ạ t trên đồng cỏ hoang ly vung tay lên tại bãi cỏ trung tâm hai khối to lớn thần nguyên xuất hiện tại thần nguyên bên trong có một đạo ngủ say thân ảnh khi nhìn đến thần nguyên bên trong một bóng người lúc lâm giật tâm kịch liệt nảy lên cảm nhận được đến từ huyết mạch ba đậu nàng nàng là của ta mẫu thân lâm giật tại lúc còn rất nhỏ cha mẹ của hắn liền đã mất tích đối với mình phụ mẫu lâm giật không có bao nhiêu ấn tượng chỉ là nghe hắn ông ngoại bà ngoại đơn giản để cập quà tại lâm g ậ t trong nhà bọn hắn chỉ có mấy tấm mẫu thân của nàng tuổi nhỏ thời điểm tấm hình nhưng liền hiện tại mà nói vậy đến từ huyết mạch ba đậu để lâm giật minh bạch trước mặt bị phong cấm tại thần nguyên bên trong nữ tính đúng là hắn mẫu thân ân từ huyết thống đã nói lời nói nàng có thể nói là mẹ của ngươi nàng thế nào phụ thân ta đâu còn sống không đối mặt hoang ly nói tới lâm giật cấp bách phát ra liên tục hỏi tham rất s ớ m trước đó lâm giật đối với mình phụ mẫu có cực lớn khát vọng cùng tưởng niệm hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao cha mẹ mình sẽ ở hắn tuổi nhỏ thời điểm liền mất tích không cần hắn đem hắn ném cho ông ngoại bà ngoại hắn thậm chí tại lâm giật còn nhỏ thời điểm bởi vì lâm giật bà ngoại giăn dạy hắn lâm giật còn đeo cái túi sách nhỏ vụ trộm rời nhà trốn đi đi tìm cha mẹ của hắn nhưng tuổi nhỏ lâm giật lại có thể đi tới chỗ nào đi hắn cũng chính là vừa đi ra hai con đường liền bị p h u n g m ộ n g vũ cho tìm trở về khi đó nhìn thấy ông ngoại bà ngoại bởi vì hắn rời nhà trốn đi không gì sánh được nóng n ả y bộ dáng lâm giật liền rốt cuộc không có rời nhà trốn đi qua về sau niên kỷ lớn dần lâm giật cũng minh bạch cha mẹ của mình có thể sẽ không trở lại nhưng nhìn thấy hải tử của người khác đều có phụ mẫu làm bạn lâm giật vẫn là vô cùng hướng tới chính mình cũng có thể có cha mẹ tại lâm giật tâm lý cha mẹ của hắn đại khái là bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn bỏ mình về sau đại đế giả thiên xuất hiện để lâm g i ậ t ý thức được cha mẹ của mình khả năng còn sống mặc kệ là trước khi trùng sinh hay là sau khi xuống lại lâm g i ậ t đều có ý đồ tìm qua hắn phụ mẫu l i ê n hắn chứng đạo thành đế sau lâm g i ậ t đồng dạng ý đồ đi tìm nhưng một tia tin tức đều không có bây giờ thấy thần nguyên bên trong xa lạ kiêm mà thân ảnh quen thuộc lâm g i ậ t tâm tình c h ậ m c h ầ n phi thường lợi hại nhìn lâm g i ậ t có chút nóng nảy bộ dáng tại lâm dật sau khi hỏi xong hoang li đối với lâm dật nói ra ca ca ngươi đừng có gấp ngươi nghe ta nói mẹ của ngươi cũng không tính là mẫu thân ngươi chính là vì để cho ngươi trùng sinh một cái vật dẫn đối mặt hoang ly nói tới tâm tình chập trần kịch liệt lâm giật hơi n ư ớ n mày ta là có kiếp trước ân xem như kiếp trước nhưng cũng không tính là ta chỗ này có một khối ngươi đã từng ngưng tụ ra hình ảnh thạch chỉ có ngươi có thể mở ra ta dẫn ngươi đi xem nhìn sau khi nói xong hoang ly lôi kéo lâm giật tay xuyên qua chật pháp đi tới một cái cung điện trong đại sảnh ở đại sảnh chính trung tâm có một khối bóng ánh sáng long lanh cựu sắc tinh thạch hình t h tại tới đằng sau lâm g ậ t cũng cảm giác được nó cùng mình có không hiệu liên hệ、Kaka. cái này cần ngươi mang theo ngươi khí tức thần hồn tinh huyết mới có thể mở ra bên trong có ngươi đã từng lưu lại hình ảnh ngươi xem qua đằng sau hẳn là có thể đủ giải không ít thứ tại hoang ly nói xong lâm giật k h ẽ gật đầu ngưng tụ ra một giọt mang theo chính mình khí tức thần hồn tinh huyết theo dọn tinh huyết này rơi xuống trên tinh thạch tại trên tinh thạch nổi lên một cái hình ảnh tại hình ảnh này bên trong một cái thanh niên đẹp trai lôi kéo một cái tuyệt mỹ thiếu nữ tại trong bụi hoa vui sướng chơi lửa mà cái này thanh niên đẹp trai chính là lâm giật mà cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ cũng chính là lâm giật bên cạnh hoang ly chúng ta mãi mãi cũng cùng một chỗ có được hay không li mà trên thế giới này ai cũng không có khả năng c á c h ra chúng ta có thanh âm hình ảnh c h ậ t lõi lên tiếp theo chính là một màn một màn hai người cùng một chỗ cuộc sống vui vẻ hình ảnh như là thần tiên quyến lữ một dạng nhìn thấy rất nhiều hình ảnh tại lâm giật bên cạnh hoang ly nụ cười trên mặt cũng như nở rộ đoá hoa một dạng sán lạ hình ảnh này trong đá hình ảnh hoang ly cũng là lần đầu nhìn thấy bởi vì hình ảnh này thạch không phải hoang ly lưu lại nếu như nàng đi cưỡng ép xem xét lời nói sẽ tổn thương hình ảnh thạch nhìn xem một màn một màn nhanh chóng hiện lên có rất nhiều thanh âm hình ảnh lâm giật lúc này tâm linh chấn động nỗi lòng phụ động lợi hại mặc dù không có bất luận cái gì tương quan ký ức nhưng lâm giật biết trong chân dung thanh niên đẹp trai đúng là mình bởi vì nó cùng hắn hiện tại trên cơ bản không có gì khác nhau đến lâm giật hiện tại cảnh giới c ỡ này hắn có thể cảm thụ đi ra hình ảnh này đại khái là hắn lưu lại li li mà ta có kết trước vì sao ta sẽ không có chút nào phát giác không có chút nào ký ức liên quan tới điểm này là ngay sau đó lâm giật nghi ngờ nhất một chút chương tám trăm tám mươi lâm giật đã từng quá khứ chương tám trăm tám mươi lâm dật đã từng quá khứ nếu như nói lâm dật không có chứng đạo thành đế lâm dật còn không thể xác định chính mình có phải hay không có k i ế p trước nhưng là lâm dật hiện tại chứng đạo thành đế mà lại ở trên con đường của đại đế đi cực xa tạo nghệ không gì sánh được t h â m thúy chính mình có k i ế p trước chuyện này lâm dật vẫn cho rằng chính mình không có khả năng mảy may không phát hiện được nhưng từ nhìn thấy hoang ly bắt đầu các loại từng ly từng t í đều tỏ rõ lâm dật là có một cái k i ế p trước đối với cái này lâm dật mười phần không hiểu nghĩ mãi mà không do vì sao chính mình biết một chút cũng không có phát giác được hình ảnh trong đá ghi chép hình ảnh trên cơ bản đều là đã từng lâm giật cùng hoang ly sinh hoạt hình ảnh bởi vì nhìn qua rất nhiều hình ảnh lâm giật cũng là có chút cảm động lây bất quá những hình ảnh này khả năng đều là ghi chép lúc trước một chút mỹ hảo đoạn ngắn cũng không có quá nhiều liên quan tới lâm giật tự thân tình huống tin tức đối mặt lâm giật chỗ hỏi thăm bên cạnh nhìn xem một vài bức hình ảnh hám sâu trong chân dung hoang ly lấy lại tinh thần chỉnh lý một phen suy nghĩ so đối với lâm giật nói ra k a k a đã từng có một cái phi thường phồn b ì n thế giới thế giới này bị hậu nhân xưng là thần giới thế giới này chính là đã từng người ta sinh hoạt qua thế giới lúc trước thời điểm lâm giật cùng b á dương đại đế bọn hắn thảo luận qua thần giới vấn đề này hiện tại lâm giật lại đang hoang ly trong miệng nghe được thần giới đối với lúc trước lâm giật cùng b á dương đại đế bọn hắn thảo luận thời điểm một chút phỏng đoán hoang ly nói ra được lâm giật cùng hoang ly đã từng sinh hoạt tại thế giới này có thể nói là đem lâm giật bọn hắn lúc trước liên quan tới thần giới phỏng đoán cho xác nhận ở trong thế giới này có một cái không đủ mười tuổi thiếu niên tiểu ăn mày hắn không cha không mẹ dựa vào ăn x i n cùng tại giã ngoại tìm quả dại x ố n g qua mặc dù mình thời gian qua rất khổ nhưng là thiếu niên này chưa bao giờ á m trách qua cái gì một mực lạc quan tích cực cầu sinh có một ngày thiếu niên này đang tìm quả dại trong quá trình nhặt được một cái phiêu phủ ở trên đ ầ m nước hải nhi chính mình cũng thường xuyên không cách nào chắc b ụ n g thiếu niên nhặt được hải nhi này đằng sau hắn đem mình có thể tìm tới tất cả đồ ăn đều cho hải nhi này tình nguyện chính mình chịu đói cũng muốn để hải nhi ăn no thiếu niên này chính là đã từng ca ca ngươi mà ta chính là cái k i a không biết bị ai vứt bỏ hải nhi đối mặt hoang ly nói tới lâm giật trong đầu nổi lên một cái thiếu niên gầy yếu đem một đứa bé cho nuôi lớn tràn cảnh k h thật liên loại tình huống này trên thế gian là phi thường thường gặp một sự kiện chúng ta lúc trước sinh hoạt địa phương bị người khác xưng là hồng hoàng ca ca ngươi bởi vậy cho mình đặt tên gọi là hoang nguyên ngươi khi đó từng nói với ta ngươi cho mình lên cái tên này là có hàm nghĩa từ trong hồng hoang sinh hoạt cho nên là hoang mà nguyên biểu thị từ hoang vu trạng thái bắt đầu lâm g i ậ t ban đầu ở đại đế g i ả thiên bên trong cho mình đặt tên gọi là hoang nguyên ý nghĩ là chính mình từ hoang cổ trong cấm địa tử vong trùng sinh dùng cái này đến đại biểu chính mình từ hoang cổ trong cấm địa tử vong lại lần nữa bắt đầu không nghĩ tới thế mà cũng đã từng chính mình đối ứng lên khả năng đây chính là trong cõi u minh thiên ý để lâm g i ậ t lại dùng trở về đã từng danh tự mà ta ca ca cũng là lên cho ta tên là hoang ly người khi đó cho ta nói ly đại biểu tượng chứng cho thanh tịnh trong suốt tinh khiết hoang cùng ly kết hợp lại ngụ ý một loại tại hoang vu bên trong tìm kiếm tinh khiết tại h ô n độn hoặc thế giới không biết bên trong giống lưu ly một dạng lập lọe g a đặc biệt quan mang lâm g i ậ t một mực tự nhận là chính mình là cái đặt tên thế hắn đặt tên từng cái đều rất khó nghe hiện tại nghe hoang ly nói tên hắn cùng hoang ly danh tự một chút đại biểu ngụ ý lâm dật cảm thắn không thôi không nghĩ tới chính mình đã từng hay là cái người làm công tác văn hóa kaka lúc trước vì đem ta nuôi sống khắp nơi ăn xin khắp nơi tìm kiếm các loại dã ngoại quả dại gặp rất nhiều cực khổ ở trong quá trình này kaka mấy lần kém chút chết tại dã thu trong miệng nhưng ngươi chưa bao giờ phản n ả n qua cái gì còn một mực cho ta nói chỉ cần còn sống liền muốn tích cực đối mặt hết thảy tất cả khó khăn đều là do lúc về sau chúng ta cũng sẽ không lo ăn uống vượt qua người trên người sinh hoạt khi hoang ly nói đến đây lâm giật cảm t h ắ n đã từng chính mình thật sự là đủ tâm lớn cũng không nghĩ tới chính mình đã từng còn có dạng này một đoạn kinh lịch sau đó thì sao mặc dù lâm g ậ t căn cứ hoang ly nói tới đã đại khái suy tính ra phía sau phát sinh cái gì bất quá vẫn là đối với cái này rất ngạc nhiên đối mặt lâm giật nói tới hoang ly trong mắt lóe lên một tia ánh sáng ôn lu tiếp tục giảng t h u ậ t đoạn kia phủ đuổi đã lâu chuyện cũ sau thế nào hả ca ca ngươi cơ duyên x ả o hợp tìm được một phần công pháp tu luyện từ đây bước lên con đường tu hành ca ca thiên phú của ngươi dị bẩm ngắn ngủi mấy năm thời gian liền có điều thành t ự u từ đây không còn cần ăn xin mà sống n g ư ơ i mang theo ta cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ sinh hoạt h o a n g ly nói tới đều tại lâm giật phỏng đoán bên trong dựa theo lâm giật phỏng đoán hắn không phải gặp phải cường giả truyền công chính là đạt được cái gì tu luyện cơ duyên tại đằng sau rất dài thời kỳ chúng ta sống lương tựa lẫn nhau đã trải qua vô số gặp chắt trở cùng kiêu chiến hai chúng ta vô cùng có thiên phú tu luyện cuối cùng hai người chúng ta trở thành siêu thoát thần giới tất cả thần tộc phía trên tồn tại tại cái này vô số năm đằng sau thần giới phát sinh một trận hủy thiên d i ệ t địa hạo kiếp dẫn đến thế giới sụp đổ đúng rồi các ca ngươi đối với thần giới có bao nhiêu hiểu rõ lúc trước thời điểm hoang ly quên đi thần giới đối với ngay sau đó toàn bộ sinh linh tới nói đã là vô số năm trước tồn tại qua một thế giới hiện tại đề cập đến thần giới hủy thiên diện địa hạo kiếp hoang ly mới nhớ tới việc này đối mặt hoang ly chỗ hỏi thăm lâm dật đem lúc trước hắn cùng bá dương đại đế bọn hắn thảo luận liên quan tới thần giới tin tức nói cho hoang ly hoang ly đang nghe lâm dật sau khi nói xong khẽ gật đầu đối với lâm dật nói ra ân các ngươi suy đoán trên cơ bản đại khái không sai biệt lắm thần giới đã từng phát sinh hủy thiên diệt địa hạo kiếp đúng là bởi vì nội bộ sinh ra thần tộc tuổi thọ quá dài trong tháng năm dài đằng đắng rất nhiều thần tộc đều sẽ tìm một chút sự tình l à m ở trong đó có quá nhiều có được kỳ tư diệu từng người cũng bởi vậy sinh ra rất nhiều t h i nạn nhất là một chút tương đương với hiện tại đại đế cấp bậc tồn tại đại đế bọn hắn tại vô cùng dài tuổi thọ bên d ư ớ i vì tìm một chút chuyện làm tiến hành các loại nghiên cứu cùng thăm dò khi phát hiện cái thứ nhất thần giới bên ngoài thế giới sau bọn hắn liền nhao nhao khắp nơi đi thăm dò thế giới mới thời điểm đó thế giới khác thiên địa quy tắc đều cùng thần giới có chỗ khác biệt đồng thời đều không có bất luận sinh linh gì tồn tại coi như lời nói hiện tại thế gian toàn bộ sinh linh đều có thể nói là thần tộc hậu duệ hoặc nhiều hoặc ít còn có thần tộc một chút huyết mạch tồn tại lúc trước thời điểm bá dương đại đế từng chiếm được tương tự tin tức từng có tương tự phỏng đoán b ấ t quá điều phỏng đ o á n này liền liên b á dương đại đế chính mình cũng cho là quá bất hợp lý rất không có khả năng hiện tại hoang ly xác nhận điểm này thế gian ban sơ chỉ có thần tộc chủng tộc này tồn tại chương 881, t r ù giới thế giới tri chủ chương 881, t r ù giới thế giới tri chủ dựa theo hoang ly chỗ miêu tả lúc trước vũ trụ là có được đông đảo thế giới nhưng là trừ thần giới bên ngoài thế giới khác không có bất kỳ cái gì sinh linh là trong thần giới thần tộc phát hiện thế giới khác sau từ từ trong thế giới khác mới có sinh linh hết thể sinh linh căn nguyên hết thể văn tự văn hóa đều là từ trong thần tộc lưu t r u y ề n đến rất nhiều thế giới dựa theo loại tình huống này đến xem cũng có thể nói là thần tộc sáng tạo ra hết thảy mà lúc này lâm d ậ t cùng hoang ly nói chuyện với nhau rất nhiều liên quan tới thần giới sự tình sau trong lòng có phỏng đoán sắc mặt biến đến cổ quái ly mà dựa theo lời ngươi nói ta đại khái đoán ra được đến tiếp sau là tình huống như thế nào n g ư ơ i trước hết nghe ta nói một chút suy đoán của ta lâm d ậ t cùng hoang ly ở giữa bởi vì lâm d ậ t đối với hoang ly có nồng hậu dạy gặp cảm giác thân thiết tại hiểu rõ rất nhiều hai người tình huống sau hiện tại lâm g ậ t đã rất tự nhiên cùng hoang ly ở chung giao lưu nghe nói lâm giật nói như vậy hoang ly khẽ gật đầu lắng nghe lâm giật phỏng đoán bởi vì cố ý hạo kiếp dẫn đến thần giới xuất hiện vấn đề trọng đại sắp sụp đổ hai người chúng ta làm siêu thoát tất cả thần tộc phía trên tồn tại vì cứu van thần, thần giới cho nên dẫn đến ta bỏ mình có phải như vậy hay không ân trên cơ bản không sai biệt lắm là tình huống này người đi hóa giải hạo kiếp từ đó làm cho chính mình bỏ mình mà ta cũng bởi vì hạo kiếp bị thương ngủ say nhiều năm tiếp lấy hoang ly cho lâm giật miêu tả lúc đó hạo kiếp phát sinh thời điểm tình huống nghe nói hoang ly nói tới đằng sau lâm giật hít sâu mù hơi khẽ lắc đầu nói ra không nghĩ tới ta lúc đầu hay là như thế có đại nghĩa người lâm dật là một cái tương đối bản thân người hắn vẫn luôn là cho là liền xem như có hủy thiên d i ệ t địa thai nạn giáng lâm nếu như hắn có thể tự vệ có thể bảo vệ chính mình cùng mình người bên cạnh tình huống giới hắn tuyệt đối sẽ không xả thân đi vì người khác tính dân nhưng bây giờ biết mình đã từng một ít chuyện sau lâm dật nghĩ đến có phải hay không cũng là bởi vì từng có qua loại kinh nghiệm này cho nên hắn hiện tại mới có lấy hiện tại loại tư tưởng này ngươi vừa mới nói tụ giới là ta bố trí đi ra vừa mới hoang ly cho lâm dật nói hạo kiếp một ít chuyện đề cập đến tụ giới、Ân. ban sơ hình thức ban đầu đúng là ca ca ngươi làm cho về sau trải qua vô số năm thiên địa tự chủ d i ễ n hóa mới có bây giờ tù giới thần giới hạo kiếp cũng là bởi vì một đám cường giả khắp nơi loạn l à m mà dẫn đến ngươi cho là nguyên nhân lớn nhất chính là thần giới cường giả số lượng quá nhiều nguy hại toàn bộ thế gian cho nên bố trí đi giả tù giới để tất cả thực lực đạt tới trình độ nhất định cường giả chính mình chịu không nổi dụ hoặc mà chính mình tiến vào tù giới bên trong q u a n đi còn lại lại nắm đến trên người mình đây cũng là lâm giật tuyệt đối không nghĩ tới mà từ vừa rồi hoang ly nói tới lâm giật cũng minh bạch chính mình là tình h u ố n gì vì giải quyết thần giới nguy cơ đến toàn bộ thế gian hạo kiếp lâm g i ậ t đầu tiên là bố trí ra tù giới sau đó lại lợi dụng các loại đại thủ đoạn đem hạo kiếp nguy hại yếu bất đến nhỏ nhất mà chính hắn cũng ở trong quá trình này tiêu hao quá khổng lồ c u ố i c ù n g ứng đối thế giới sụp đổ lúc c h ỉ để lại một tia thần thức lưu lại mà hoang ly tại phụ trợ nàng trong quá trình cũng là tiêu hao quá lớn bị thương nặng vì có thể bảo vệ giới lâm g i ậ t lưu lại một tia thần thức lưu lại từ đó làm cho chính mình cũng là xa vào đến trong yên lặng không biết bao nhiêu năm sau có thể khôi phục một chút hoang ly vì phục sinh lâm dật nghĩ hết các loại biện pháp tiến hành các loại bố trí đối với hoang ly mà nói nếu như không phải còn có cực kỳ yếu ớt một tia cơ hội hoang ly khả năng đã sớm sống không nổi nữa vạn hạnh trải qua hoang ly vô số năm bố trí rốt cục để lâm giật một tia thần thức lưu lại mượn thể trọng sinh khi hoang ly cho mình nói xong rất nhiều sự tình sau lâm giật nhắm mắt lại thật sâu hô một hơi rất nhiều hoang mang lâm giật bí ẩn bị hoang ly cho giải khai dù là lâm giật cũng cần thời gian nhất định để tiêu hóa có rất nhiều sự tình tại thời khắc này cũng đều hoàn toàn đúng lên lâm g ậ t mẫu thân xem như lâm g ậ t thân sinh mẫu thân nhưng là lại cùng tình huống bình thường khác biệt nàng cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống mang thai lâm giật cũng không có cái gọi là phụ thân đây hết t h ả y đều là hoang ly bố trí đi ra lâm giật ông ngoại bà ngoại lúc trước một đoạn kinh lịch liền cùng h u y ễ n trận không sai bị lắm không phải chân thực tồn tại lúc trước lâm giật chỉ còn lại một chút lưu lại bản nguyên thần thức hoang ly đang thức tỉnh sau điểm này lưu lại bản nguyên thần thức đã cực độ yếu ớt một mực đến hoang ly đều đang dùng các loại thủ đoạn tiến hành khôi phục nhưng điểm này lưu lại bản nguyên thần thức theo thời gian di chuyển càng ngày càng yếu ớt sắp tiết diện hoang ly lợi dụng đại thủ đoạn đem điểm này lưu lại bản nguyên thần thức cho bố trí đến lâm giật mẫu thân thể nội mà lâm giật mẫu thân cũng không phải tùy tiện tuyển ra tới là hoang ly dùng vô số năm mới tìm tìm được thích hợp nhất một cái vật dẫn hiện tại lam tinh thế giới chính là đã từng thần giới vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ sao lớn nhất một cái thế giới tàn phá là hoang ly đem một nhóm có được thần tộc huyết mạch tương đối tinh thuần sinh linh bố trí đến lam tinh thế giới sau mới có hiện nay lam tinh thế giới cử động lần này vì chính là có thể sinh ra đến một vị thích hợp làm lâm giật tân sinh vật dẫn mãi cho đến lam tinh thế giới chín mươi chín năm trước cái này thích hợp vật dẫn mới xuất hiện nhưng đã từng lâm giật dù sao quá mức đặc thù lâm giật mẫu thân tại lâm giật bị thai n é n tân sinh đằng sau liền xuất hiện vấn đề trọng đại hoang ly đang tiến hành rất nhiều bố trí sau đem lâm giật mẫu thân dẫn tới tù giới tìm kiếm n g h ị cách như muốn khôi phục lại cuối cùng bởi vì không cách nào khôi phục đem lâm giật mẫu thân cho phong cấm tại thần nguyên bên trong bản thân hoang ly là có thể tự do xuất nhập tù giới mà không có ảnh hưởng gì tù giới dù sao cũng là đã từng lâm giật bố trí đi ra hoang ly ở trong đó cũng tiến hành một chút phụ tá nếu như nói lúc trước đế tinh trên thế giới một chút cấm địa là bị cấm địa chi chủ luyền hóa trở thành bọn hắn quyền sở hữu như vậy hiện tại tù giới có thể nói là hoang ly thế giới nàng chính là thế giới này thế giới tri chủ có rất nhiều bố trí đều là hoang ly lợi dụng tù giới làm hòn đá tảng là năng lượng nguyên tuyển l a m tinh thế giới thời gian bên trên cùng đế tinh thế giới ngang nhau cùng đế tinh thế giới tự dùng đều là hoang ly bố trí cũng chính là bởi vậy hoang ly vô số năm trôi qua một mực không có khôi phục lại lúc trước đỉnh phong mà cũng chính là bởi vì như thế lần nữa tiến vào tù giới hoang ly từ đó không cách nào lại lần không có khả năng rời đi tù giới bất quá tại lâm giật tân sinh một khắc này nàng hết thể bố cục đều đã thành hình dựa theo hoang ly suy tính nàng là biết tân sinh sau lâm giật thuộc về một cái độc lập cá thể không có di vãng bất cứ trí nhớ gì mà nàng cũng biết bản thân rất nhiều thứ đều là nàng bố trí đi ra nếu như nàng đối với lâm giật can thiệp quá nhiều lời nói trên người nàng nhân quả sẽ đối với lâm giật sinh ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt lúc trước lâm giật sau khi sinh hoang ly liền mang theo lâm giật mẫu thân tiến vào t ù giới một mặt là vì đến tiếp sau một chút bố trí còn có một phương diện cũng là vì để cho mình không đi chú ý lâm giật nàng lo lắng cho mình nếu như lợi tại đế tinh thế giới hoặc là lam tinh thế giới lời nói nàng sẽ nhịn không nổi một mực chú ý lâm giật sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến lâm giật bản thân tiến vào tù giới từ đó sẽ vây k h ố n chính mình đối với hoang ly tới nói cũng là cưỡng chế tính không để cho mình đi qua nhiều chú ý lâm giật về phần lâm giật nơi này hoang ly cũng không lo lắng gì bởi vì lâm giật tình huống đặc thù tăng thêm hoang ly tầm tầm bố cục chỉ cần lâm giật còn không có chứng đạo thành đế hắn sẽ không phải chết lâm giật lớn nhất một cái bí mật chính là mình đã từng tử vong sau đó trùng sinh liên quan tới điểm này lâm giật chưa từng có nói qua với bất kỳ người nào mà bây giờ lâm giật tìm được cuối cùng bố cục người hoang ly thông qua cùng hoang ly giao lưu lâm giật triệt để minh bạch đến cùng là thế nào một chuyện hắn sở dĩ trùng sinh là bởi vì hoang ly bố trí dựa theo hoang ly nói tới nàng lợi dụng toàn bộ tù giới làm năng lượng nguyên t i ề n tiến hành cung cấp từ đó cải biến đế tinh thế giới tăng thêm lâm giật tự thân tính đặc thù chỉ cần lâm g ậ t tại không có chứng đạo thành đế trước đó lâm g ậ t mặc kệ là tử vong bao nhiêu lần đều sẽ trùng sinh trở lại đại đế g i ả thiên bắt đầu tiết điểm thời gian kia nói cách khác lâm g i ậ t nhưng thật ra là có vô số lần thử lỗi cơ hội liền ngay cả hoang ly đều không có nghĩ đến lâm g i ậ t chỉ là trùng sinh một lần liền một đường xuống tới đạt đến thành tựu hiện tại khó trách khó trách ta đều chứng đạo thành đế đều không có hiểu rõ ta vì sao mà trùng sinh cái t i ê u ly nhân huynh vì sao lại lợi dụng đại đế g i ả thiên đến tiến hành bố c ụ c đâu hiện tại lâm g i ậ t đã tiếp nhận chính mình từng có qua k i ế p trước bất quá hắn vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ hoang ly bố trí đi ra đại đế già thiên là vì sao ca ca ngươi đã từng thời điểm rất ưa thích du hi cuộc đời ưa thích bố trí đi ra một chút cùng loại game giả lập chẳng cảnh từ đó đi dung o ạ n cho nên ta liền lợi dụng trò chơi điểm này đến tiến hành bố cục dạng này sẽ để cho ngươi lại càng dễ tiếp nhận nếu như không phải cùng hoang ly tiến hành giao lưu ai có thể nghĩ đến đại đế giả thiên xuất hiện chỉ là bởi vì đã từng lâm giật ưa thích chơi game ai có thể biết vô số năm trước thần giới sớm đã có lấy game giả lập một loại đồ vật bất quá ngẫm lại cũng là trong thần giới thần tộc từng cái đều có thể sống thật lâu tại bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh bên trong liền tất cả mọi thứ ở hiện tại đã sớm đã từng xuất hiện mà lại các phương diện càng thêm phồn v i n h lam tinh cũng tốt đế tinh cũng tốt kỳ thật đều là thần giới văn minh lưu lại tới một loại văn minh kéo dài có vượt ngang v ạ n cổ từ thần giới vẫn tồn tại vẫn sống hiện tại hoang ly tại lâm d ậ t hỏi thăm rất nhiều hoang mang nghi vấn của hắn ly mà đế tinh tiêu bên trên hoang cổ cấm điệu bên trong hoang nô cũng là người an bài đi điểm này kỳ thật lâm d ậ t đã xác định nhưng vẫn là có một ít vấn đề hoang nô là đế tinh thế giới trăm vạn năm trước tồn tại khi đó lâm g ậ t còn không có tân sinh mà dựa theo hoang nô nói tới hắn từ trăm vạn năm trước ngay tại hoàng cổ trồng cấm đ i ệ trong thời gian này h đối với cái này lâm giật khẽ lắc đầu hắn đối với cái này thật đúng là không hiểu rõ lúc trước hắn thông qua đại đế giả thiên rút ra đến thái cổ thánh thể sau nhìn lên cho điểm cao liền lựa chọn thái cổ thánh thể vất quá nghe hoang ly kiểu nói này lâm giật cũng là lập tức ý thức được thái cổ thánh thể cũng là hoang ly bố cục đi ra kết quả gặp lâm dật khẽ lắc đầu hoang ly cho lâm dật giải thích nói ra đã từng thần giới cũng là có huyết mạch cùng thể chất khác nhau thời điểm đó thái cổ thánh thể không gọi thái cổ thánh thể mà gọi là hoang thể rất nhiều từ trong hồng hoang đ à n sinh sinh linh đều có cái này một cái thể chất thể chất này cũng được xưng chi là phế thể nhưng thật ra là rất khó đạp vào tu hành lúc trước ca ca ngươi chính là có được hoang thể ngươi mặc dù chỉ còn lại có một tiêu bản nguyên thần thức lưu lại mà tân sinh nhưng là chỉ cần ngươi cái này tiêu bản nguyên thần thức có nhất định khôi phục ngươi liền sẽ có được hoang thể n g ư ơ i liền xem như không tuyển chọn thái cổ thánh thể coi ngươi tu luyện tới trình độ nhất định sau cũng sẽ cải biến thu đến bản nguyên thần thức ảnh hưởng trở thành h o a n g thể bất quá lúc trước ca ca ngươi cứu vớt thế gian thời điểm n g ư ơ i có năng lượng ảnh hưởng tới tất cả thế giới tại thiên địa diễn hóa tăng thêm dưới một chút tình huống đặc biệt có được h o a n g thể giả cũng bởi vậy xuất hiện một vài vấn đề năm đó vị kia thái cổ thánh thể cơ duyên xảo hợp thông qua rời đi tủ giới thông đạo rời đi tủ giới về sau ta tại đế tinh thế giới thời điểm vừa bận lại gặp được hắn cho nên liền giúp nó hóa giải vấn đề mà nếu như ta đối với người tiến hành tự mình dẫn đạo lời nói giống như ta lúc trước nói tới sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến ngươi hoang nô tồn tại xem như lúc trước ta tiện tay một cái bố cục bởi vì ta biết ca ca ngươi tân sinh đằng sau tất nhiên sẽ là hoang thể rất có thể sẽ tiến vào hoàng cổ cấm điệp khi thời gian vượt qua lâu dài đằng sau ta chỗ bố trí cục liền sẽ đối với ngươi không nhiều l ắ m ảnh hưởng trải qua hoang ly vừa giải thích này lâm giật cái nghi vấn này có thể giải khai nghĩ đến hoang ly vì có thể làm cho chính mình tân sinh hao tốn không biết bao nhiêu trở lâm giật liền bùi ngùi mai thôi không khỏi nắm chặt một chút một mực nắm trong tay hoang ly tay ngọc cảm nhận được lâm g ậ t nắm chặt tay của mình hoang ly cũng là hơi nắm chặt cho lâm giật đáp lại li mà đế tinh tiêu bên trên đã từng xuất hiện hắc cám náo động cụ thể lại là chuyện gì xảy ra lâm giật thông qua hăng háp hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới hắc cám náo động cùng đến tiếp sau sự tình bất quá liên quan hắc cám náo động ban đầu cũng không phải là hiểu rất rõ có hoang ly tại lâm giật tự nhiên hỏi thăm một chút việc này đối mặt lâm giật chỗ h ỏ i tham hoang ly lại lần nữa cho lâm giật giải thích thần giới sụp đổ sau hóa thành vô số mảnh vỡ tất cả thế giới vì vậy mà bị hư hao nhưng thần giới mảnh vỡ rất n ặ t thủ ở tại thần giới mảnh vỡ lưu lạc đến thế giới khác đằng sau có thể chưa chị đã hư hao thế giới mà thần giới vỡ nát thời điểm có một ít sinh linh sống t i ế p được chạy trốn tới trong thế giới khác mà nguyên bản trong những thế giới này cũng có một chút sinh linh vẫn còn tồn tại vô số năm đằng sau rất nhiều thế giới dần dần khôi phục một chút không ít trong thế giới sinh linh bởi vậy dần dần cường đại lên nhưng rất nhiều thế giới bản thân liền còn có vấn đề lớn nếu có sinh linh chứng đạo thành đế đối với một phương thế giới tới nói thế giới liền sẽ bởi vậy sinh ra một chút tổn thương nếu như là tương đối hoàn chỉnh thế giới như vậy điểm ấy tổn thương tự nhiên râu rĩa chính mình liền có thể khôi phục nhưng nguyên bản liền có vấn đề thế giới lại không cách nào tiếp nhận dần dần bị hao tổn cuối cùng vấn đề bộc phát bởi vậy không cách nào trèo trống mà vỡ vụn ở thế giới vỡ vụn thời điểm có một ít tương đối cường đại sinh linh chạy trốn tới những thế giới khác bên trong đế tinh thế giới là thần giới vỡ vụn sau có một khối khá lớn mảnh vỡ rơi vào trong đó cùng nó tương dung cho nên khôi phục tương đối hoàn chỉnh cho nên trở thành những sinh linh khác trốn vào lựa chọn hàng đầu nhưng tiến vào đế tinh thế giới sau nhận đế tinh thế giới thiên địa quy tắc hạn chế liền xem như tại thế giới của mình chứng đạo thành đế đại đế cũng sẽ bởi vậy nhận hạn chế bọn hắn liền nghĩ đem đế tinh thế giới bộ phận luyện hóa thành mình có từ đó lại lần nữa trở thành đại đế có dạng này tâm tư sinh linh số lượng nhiều đế tinh thế giới bản thổ sinh linh liền không vui sau đó liền có cái gọi là hắc cám n ã o động hoang ly nói tới cùng lâm giật chính mình hiểu rõ tình huống rất ác khớp cũng muốn càng thêm kỹ càng một chút chương 883, quên đi quẩn lại lại trở về chương 883, quên đi quẩn lại lại trở về lâm giật có rất nhiều nghi vấn tại cùng hoang ly giao lưu bên trong bị hoang ly cho giải khai đối với lâm giật mà nói có thể là rất tân bí vấn đề đối với hoang ly mà nói đại khái chính là một kiện việc nhỏ cũng tỉ như nói lúc trước hắc ám náo động là ảnh hưởng đến toàn bộ đế tinh thế giới sự kiện lớn vô số đế tinh sinh linh vì vậy mà gặp nạn nhưng đối với hoang ly mà nói hắc ám náo động căn bản là không có quan hệ gì với chính mình hoang ly tại lúc trước hắc ám náo động phát sinh đoạn thời gian kia bởi vì lâm giật khi đó bản nguyên thần thức xuất hiện một vài vấn đề một mực tại giúp lâm giật bản nguyên thần thức tiến hành khôi phục đối với lâm giật bản nguyên thần thức vấn đề xuất hiện sự tình khác đối với hoang ly mà nói đều râu ria mà lại có thần giới phá toái ảnh hưởng toàn bộ thế giới kinh lịch hắc ám náo động loại cục diện này đối với hoang ly tới nói chỉ là một kiện được nhỏ chỉ cần hắc ám náo động còn không có dính đến lam t i n h thế giới nàng liền sẽ không để ý cho nên nàng lúc trước thân lịch toàn bộ hắc ám náo động ban đầu nhưng là không có bất kỳ cái gì tham dự b ấ t quá mặc dù không có tham dự nhưng là thời kỳ đó hoang ly tự mình trải qua xuyên qua toàn bộ hắc ám náo động một ít chuyện hoang ly bao nhiêu đều có một ít hiểu rõ tại cùng hoang ly đàm luận sau khi trao đổi lâm giật cũng là đối với lúc trước hắc ám náo động có càng thêm rõ ràng nhận biết tại hoang ly giải thích một lần sau lâm giật hướng nó hỏi thăm một cái khác có nghi vấn sự tình có quỷ dị xương đỏ từ trong đó phát ra ta nhìn tù giới trong thâm không cũng là có một cái tương tự xương đỏ đoàn cái này quỷ dị xương đỏ năng lượng ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao lâm giật hiện tại đối với thế giới vết nước không gian đối với quỷ dị xương đỏ đều có không ít hiểu rõ bất quá lâm giật minh bạch nếu như hoang ly biết quỷ dị xương đỏ tình huống liền hắn những thứ kia giải tại hoang ly nơi này căn bản không đáng giá nhắc tới hắn biết hoang ly khẳng định cũng đều rõ ràng đối mặt lâm g ậ t hỏi thăm hoang ly nghĩ nghĩ so đối với lâm g ậ t nói ra ca ca ngươi nếu họ thăm vậy hẳn là là đối với cái này có sự hiểu biết nhất định thái cổ thánh thể tại lúc tuổi già sẽ xuất hiện chẳng lành từ đó tinh thần thất thường cái này ngươi hẳn là biết đến hoang ly biết lâm giật cùng hoang nô từng có tiếp xúc minh bạch lâm giật đối với cái này phải là giải đối với cái này lâm giật khẽ gật đầu đang nhìn lâm giật sau khi gật đầu hoang ly tiếp tục nói chuyện này ngược dòng tìm hiểu lên đã từng cùng ca ca người có quan hệ hoang ly kiểu nói này lâm giật có chút dừng lại đã từng lâm giật liền từng có tương tự phỏng đoán suy đoán cùng thái cổ thánh thể có cực sâu quan hệ không nghĩ tới nó không chỉ cùng thái cổ thánh thể có quan hệ còn cùng hắn có quan hệ từ lâm giật hiểu biết tin tức đến xem thái cổ thánh thể người sở hữu tại lúc tuổi già đều sẽ xuất hiện không rõ sẽ toàn thân trường hồng lông dẫn đến chính mình tinh thần thất thường từ đó biến thành vái vật lông đỏ càng là tồn tại cường đại chống cự năng lực càng cường đại tại chẳng lành xuất hiện đằng sau còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài cũng tỷ như nói lúc trước hăng nô hắn đã từng là đại thành thái cổ thánh thể tại hắn xuất hiện không rõ toàn thân trường hồng lông sau lúc bắt đầu chỉ là sẽ ở ban đêm xảy ra vấn đề đến ban ngày hắn liền dựa vào lấy tự thân cường đại đến để khôi phục nhưng là theo tự thân không ngừng bị ban đêm xuất hiện lông đỏ chỗ tiêu hao cứ thế mãi liền sẽ triệt để hóa thân thành quái vật lông đỏ mà cũng không còn cách nào khôi phục lại lâm giật cũng là có thể cảm nhận được tự thân bên trong có một cố cùng loại xương đỏ năng lượng năng lượng quỷ dị tiềm phục tại trong cơ thể của hắn lúc trước lâm giật tại giúp thanh khâu thiên tân các loại một đám tiểu h ồ yêu hóa giải hồng m a o quỷ dị thời điểm liền nhận lấy một chút ảnh hưởng khi đó hắn tại hóa giải một đám tiểu h ồ yêu lông đỏ năng lượng quỷ dị đằng sau bắt được đến một đầu lông đỏ sâu gióm về sau hắn tại thanh k â u mạn trên thân lại bắt được một cái càng lớn lông đỏ sâu gióm trải qua lâm giật nghiên cứu lâm giật từ đó biết lông đỏ sâu dóm chính là quỷ dị lông đỏ một loại năng lượng trạng thái hiện ra nó tại thanh khâu thiên tân cùng thanh khâu mạng thể nội ở nút dựa vào tính mạng của các nàng c h i năng không ngừng lớn mạnh tự thân từ đó có nhất định ý thức đợi đến nó lớn mạnh tới trình độ nhất định sau đó liền sẽ tại tự thân hư nhược thời điểm thừa lúc vắng mà vào dựa theo lâm giật phân tích nghiên cứu quỷ dị lông đỏ năng lượng cùng phạm nhân trên thân mang theo virus cùng loại người bình thường trên thân đều mang theo có đủ loại virus những virus này ngày bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng đến người bình thường thân thể khỏe mạnh nhưng là một khi khi nhân thể bởi vì tình huống nào đó mà hư n h ư ợ c thời điểm vi rút liền sẽ thừa lúc vắng mà vào từ đó làm cho sinh bệnh bất quá làm tu sĩ chỉ cần đạp vào trên con đường tu hành trên cơ bản liền không có vi rút có thể xâm nhập tự thân cho nên bất kỳ tu sĩ trên cơ bản đều là bách bệnh bất xâm sẽ không xảy ra bệnh liền xem như l à m tinh trên thế giới cái gọi là ung thư chỉ cần bước lên con đường tu hành cũng sẽ mượn nhờ tu luyện ra được linh lực từ từ khôi phục mà lông đỏ năng lượng vị dị liền như là phạm nhân đoạt được ung thư ung thư vi rút một dạng có thể ảnh hưởng đến tu sĩ nó trên cơ thể người nội ẩn giấu không gì sánh được thâm thúy cùng sinh linh sắp xỉ hòa làm một thể liền ngay cả hiện tại lâm giật đều không thể từ tự thân đem nó tìm đi ra lâm giật lúc trước sở dĩ có thể giúp thanh khâu thiên tân cùng thanh khâu mạn hóa giải áp chế lông đỏ năng lượng vị dị là bởi vì lâm giật tự thân đặc thù hắn cường đại thừa số sinh mệnh đối với thanh khâu thiên tân cùng thanh khâu mạn thể nội lông đỏ năng lượng vị dị có cực lớn ngăn chặn hiệu quả nhưng liền như là thanh khâu mạn cùng thanh khâu thiên tân một dạng nếu như lâm giật thể nội ẩn núp lông đỏ năng lượng vị dị mượn nhờ lâm giật trưởng thành đến trình độ nhất định mà lâm i ậ t nếu như tự thân bắt đầu từ đ ỉ n h phong suy yếu như vậy hắn cũng sẽ cùng t h a n h khâu mạng cùng t h a n h khâu thiên tân một dạng trên thân mọc r a lông đỏ hóa thân thành vái vật lông đỏ tại lâm i ậ t có chút dừng lại sau hoang ly tiếp tục đối với lâm i ậ t nói ra thái cổ thánh thể cũng chính là đã từng hoang thể bản thân không có vấn đề gì nhưng là từ khi ca ca ngươi vì thế gian mà còn sót lại một k i ê u bản nguyên thần thức sau ngươi tự thân năng lượng quét sạch toàn bộ thế gian ngươi khi đó có năng lượng phi thường khủng bố tiêu tán sau khi rời khỏi đây thẩm thấu đến thế gian thiên địa quy tắc bên trong ngươi một chút tâm tình tiêu cực cũng theo đó thẩm thấu đến thiên địa quy tắc bên trong những tâm tình tiêu cực này cùng năng lượng cùng thiên địa quy tắc đụng vào nhau cải biến một chút thiên địa quy tắc diễn hóa trở thành một loại ẩn chứa đặc thù thiên địa quy tắc năng lượng mà thái cổ thánh thể bởi vì cùng ca ca thể chất của người một dạng cho nên từ lúc thái cổ thánh thể vừa ra đời bắt đầu liền sẽ trời sinh mang theo có cỗ này quỷ dị năng lượng đối mặt hoang l y nói tới lâm giật có chút hít vào một hơi hắn bạn không nghĩ tới quanh đi còn lại lông đỏ năng lượng quỷ dị loại này năng lượng quỷ dị cuối cùng lại là bởi vì hắn mà sinh ra chương tám m ộ t phân thành hai hai thế giới chương tám t tám mươi b n một phân thành h i lâm dật thông qua hoang ly biết đại đế giả thiên tình huống biết mình trùng sinh căn nguyên hiểu rõ chính mình tiếp t r ư ớ c tình huống trước lúc này lâm dật làm sao cũng không nghĩ tới không riêng gì tù giới là đã từng hắn bố trí đi ra ngay cả lông đỏ năng lượng quỷ dị đều là bởi vì hắn sinh ra tại hoang ly nói xong năng lượng quỷ dị là bởi vì chính mình mà sinh ra đằng sau lâm dật mở miệng nói ra ta tại đế tinh thế giới giúp hai người hóa giải qua đã thành hình năng lượng quỷ dị các nàng hẳn là trong huyết mạch tật chứa vất quá trừ các nàng bên ngoài các nàng đồng tộc còn chưa phát hiện loại vấn đề này lúc trước thanh khâu linh lung đem toàn bộ đông hoang thanh khâu bộ tộc toàn bộ di chuyển đến nhà bọn hắn bên cạnh trừ thanh khâu linh lung muốn mượn nhờ lâm giật hộ cầm thanh khâu bộ tộc bên ngoài lâm giật cũng là muốn dùng cái này tới gần khoảng cách quan sát thanh khâu bộ tộc tình huống bất quá liền lâm giật nhiều năm quan sát trừ thanh khâu thiên tân cùng thanh khâu m ạ n bên ngoài thanh khâu bộ tộc mặt khác tiểu yêu hồ cũng không có sinh ra vấn đề này liền ngay cả tại chỗ bị thanh khâu thiên tân ảnh hưởng trên thân cũng là mọc r a lông đỏ những tiểu hồ yêu kia nhiều năm xuống tới cũng đồng dạng không có ở phát sinh vấn đề qua ân ban sơ căn nguyên là ca ca ngươi chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là thái cổ thánh thể. mà vô số năm qua các loại huyết mạch hỗn hợp có thể là các nàng tổ thượng đã từng cùng thái cổ thánh thể từng có xe lẫn mà lại trừ tình huống này bên ngoài còn có một tình huống khác vài chỗ có âm h ế năng lượng âm h ế năng lượng tích xúc quá nhiều cũng sẽ từ đó dẫn phát ra c ố này năng lượng quỷ dị xuất hiện tại tự thân bên trên liên quan tới đ i ể m ấy lâm g i ậ t tiên t r ư ớ c cùng đoàn nước chân nhân tiến hành qua nghiên cứu thảo luận đoàn nước chân nhân sớm mấy năm nói qua q u a n năm hành tẩu tại các loại quái dị địa phương liền sẽ nhiễm phải quỷ dị khó lường năng lượng loại năng lượng này tích lũy tới trình độ nhất định sau đồng dạng sẽ phát sinh cùng loại với thái cổ thánh thể loại kia chẳng lành lâm dật từng tại đốt cựu thiên nơi đó học tập đến thiên nguyên thuật chính là có loại này không rõ nghe đồn dĩ vãng có được thiên nguyên thuật tu sĩ trên cơ bản đều phát sinh qua tương tự chẳng lành năng lượng vị dị dính đến thiên địa quy tắc từ đó xâm nhập vào thiên nguyên thuật bên trong cho nên về sau mỗi một vị học tập thiên nguyên thuật tu sĩ đều sẽ thụ ảnh hưởng này thế gian hết h ả y đều là có ban sơ căn nguyên chỗ tại không hiểu rõ tình huống dưới sẽ có vẻ cao thầm mặt c h ắ c nhưng khi cụ thể hiểu rõ đằng sau liền sẽ cảm giác kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy đế tinh tia thế giới phát ra năng lượng vịt n ư ớ không gian đối diện lại là cái gì tình huống nếu như không phải có tù giới tồn tại lâm dật tiên lựa chọn tiến vào tù giới bên trong hắn sẽ đi hướng vết nước không gian kia tìm tòi hư thực tại tù giới bên trong đồng dạng có một cái khu xương đỏ cực nếu không phải tiến vào tù giới hậu sự t ì n h liên tiếp không ngừng lâm dật cũng đã đi hướng tìm tòi ân việc này cùng ca ca kỳ thật cũng là cùng một nhịp tở từng có lúc trước hoang ly chỗ miêu tả biết rất nhiều chuyện đều cùng đã từng chính mình có quan hệ hiện tại đối với hoang ly nói như vậy lâm dật đã có cực lớn trình độ miễn dịch tù giới là chia làm hai mặt hai thế giới một cái là chúng ta hiện tại vị trí một bên khác chính là như lời ngươi nói vết nứt không gian đối diện lúc trước hạo kiếp là rất nhiều thần giới cường giả náo ra tới ngươi ngăn cản hóa giải hạo kiếp trước đem rất nhiều thần giới cường giả cùng tuyệt đại đa số thần tộc toàn bộ phong tỏa tại t ủ giới bên trong cử động lần này tương đương với cho bọn hắn kiến tạo một cái thế giới mới để bọn hắn ở bên trong còn sống bất quá ở tại thần giới toàn diện vỡ nát đằng sau xuất hiện tình huống ngoài ý m u ố n tuyệt đại đa số thần giới mạnh vỡ rơi vào đến tù giới bên trong mà ẩn chứa có người tâm tình tiêu cực khủng bố năng lượng cũng theo đó đi theo xâm nhập vào tù giới bên trong ta tại tù giới còn không có hoàn toàn bị ăn một lúc lợi dụng ca ca ngơi ư lưu lại thủ đoạn đem tù giới chia cắt ra đến hóa thành hai thế giới đối với tù giới bên này mặt khác bên kia mới xem như một cái cự đại lầu giam đối mặt hoang ly nói tới lâm giật khẽ gật đầu tù giới bản thân là không có bất kỳ cái gì danh tự là tiến vào nơi đây tồn tại tại ý thức đến chính mình không cách nào từ đó rời đi cho nên đem nó xưng là tù giới về sau càng ngày càng nhiều tồn tại tiến vào nơi đây cái tên này cũng liền triệt để định xuống tới tại ngắn ngủi dừng lại đằng sau hoang ly tiếp tục đối với lâm g ậ t nói ra bản thân Bị v â y ở tù giới một bên khác thần tộc cường giả cùng thần tộc bọn hắn có thể một mực tại trong đó sinh tồn trừ phi là có có thể so sánh lúc trước ca ca lực lượng mới có thể từ đó siêu thoát đi ra nhưng bởi vì ca ca ngươi tuyệt đại đa số mang theo tâm tình tiêu cực khủng bố năng lượng xâm nhập dẫn đến tất cả trong đó sinh linh đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng thời điểm ban sơ nó một bên khác còn cùng bên này không sai biệt lắm nhưng bởi vì ca ca tâm tình tiêu cực năng lượng ảnh hưởng nó liền như là là hồng hấp một dạng hấp thu giữa thiên địa mặt trái năng lượng vô số năm trôi qua thế gian toàn bộ sinh linh mặt trái năng lượng đều tại thiên địa diễn hóa trong quá trình ảnh hưởng lớn mạnh tù giới một bên khác cái kia cố quỷ dị năng lượng tại cái này quỷ dị năng lượng không ngừng lớn mạnh bên dưới tất cả sinh hoạt tại trong đó thần tộc cùng sinh linh đều bị thời gian dần trôi qua ảnh hưởng đến bởi vì có cái quá trình tiến lên t ư ơ tự có không ít trong đó sinh linh cũng không có giống như là đế tinh trên thế giới gặp năng lượng quỷ dị sinh linh một dạng triệt để mất trí nhưng vô số năm trôi qua tất cả còn sống sót sinh linh cũng đều đã biến thành cùng loại với như q u i vật bọn hắn có được nhất định ý thức nhưng mặt trái ý thức càng nhiều liền như là đế tinh trên thế giới đã hóa ma ma vật không sai biệt lắm cái gọi là ma tộc cũng là bị mặt trái năng lượng từ trên căn bản ảnh hưởng mà dần dần biến hóa ra chủng tộc tại hoang li nói xong những ngày sau lâm giật đối với phương diện này có một cái rõ ràng nhận biết liền hiện tại thế gian hết thảy khi thật đều cùng thần tộc cùng một nhịp thở nói là thần tộc sáng tạo ra hiện tại chúng sinh thì thật cũng không có gì sai bị vây ở tù giới một bên khác sinh linh vẫn luôn biết bọn hắn là bị vây ở bên kia bởi vì còn có nhất định bản thân ý thức trong đó một chút tồn tại cường đại cảm ứng được còn có thế giới khác tồn tại vô số năm qua vẫn muốn phương nghĩ cách muốn từ trong đó rời đi bọn hắn thông qua thế giới kết nối điểm yếu kém tiến hành đào móc lúc đầu bọn hắn đào móc mục tiêu là tù giới bên này bởi vì tù giới bên này là cùng một bên khác chia cắt ra tới nói tóm lại hay là một thế giới bọn hắn mới có thể cảm ứng được bên này tồn tại tại tù giới xương đỏ này khu vực chính là bọn hắn đào móc dẫn đến nhưng đào móc tới trình độ nhất định sau bọn hắn bởi vậy có thể phát giác được một chút tình huống bên này ý thức được bên này đồng dạng là cái lầm giam cho nên thay những phương hướng khác mà chương ũ n g c í n h là tám trăm tám mươi lăm đối diện thực lực tổng hợp sẽ phi thường cương đại chương tám trăm tám mươi lăm đối diện thực lực tổng hợp sẽ phi thường cương đại lúc trước thời điểm đế tinh trên thế giới xuất hiện thế giới vết nước không gian có xương đỏ năng lượng vị dị từ thế giới trong khe không gian tiêu tán đi ra theo lý thuyết xuất hiện thế giới v ế t nước không gian đại biểu cho hai thế giới trình độ nhất định đã liên hệ lâm dật đang tiến hành xem xét sau khi nghiên cứu cho là liền xem như thế giới v ế t nước không gian không mở rộng hắn muốn từ đế tinh thế giới tiến vào đối diện đi cũng không được rất khó khăn nhưng là đối diện là có một loại hạn chế trừ xương đỏ năng lượng vị dị có thể từ thế giới v ế t nước không gian tiêu tán đi ra bên ngoài sinh linh căn bản là không có cách từ đó xuyên qua tới cho nên trên thế gian bết n ư ớ không gian xuất hiện đằng sau đối diện chỉ là đến đây một cái cái quốc dựa theo lâm dật đến tiếp sau đối với cái này cái quốc nghiên cứu giải lâm dật suy tính ban đầu là có sinh linh muốn phụ thuộc cái này cái quốc từ đó xuyên qua thế giới vết nước không gian đi vào đế tinh thế giới nhưng là bởi vì thiên địa quy tắc một loại nào đó hạn chế dẫn đến phụ thuộc cái quốc bên trên sinh linh hết thể khí tức đều bị ma diện cũng chính là bởi vì phương diện này vấn đề lúc trước lâm dật không có lựa chọn tiến vào đối diện tìm t ỏ i hư thực hiện tại nghe nói hoang ly giàn giải lâm dật bị đẩy ra tầng này dưới cửa sổ triệt để minh mạch trong đó nguyên do tại hoang ly sau khi nói xong lâm dật mở miệng nói ra hiện tại rất nhiều người đều đem nó xem như một trận hủy thiên diệt địa hạ o kiếp dựa theo ngươi nói như vậy chẳng phải là căn bản không cần đi để ý lúc trước thời điểm lâm giật cùng giao thiên tứ thảo luận liên quan tới khu xương đỏ vực lúc đó giao thiên tứ không nhiều lời cái gì chỉ nói là trừ giao vân nhi bên ngoài những người khác căn bản không có thực lực tham dự trong đó b ấ t quá trước trước đám người trong lúc nói chuyện với nhau lâm giật cũng biết nó bị tù giới rất nhiều đại đế cho rằng là một trận thai họa thật lớn bản thân lâm giật là dự định quay đầu đi tìm tòi hư thực hiện tại có hoang ly tại nàng trên cơ bản biết tất cả mọi chuyện lâm g ậ t cũng liền trực tiếp hỏi nàng một chút chi tiết tình huống đối mặt lâm giật yêu cầu hoang ly khẽ l ắ t đầu sau đó cho lâm giật nói ra bản thân là không có vấn đề bất quá ta lợi dụng tù giới làm năng lượng nguyên tuyển giúp ngươi tân sinh tiêu hao đại lượng tù giới thế giới chi lực mà lại vô số năm trôi qua bên tiêu mặt trái năng lượng cùng ngày tương đại tiêu tán tới năng lượng q u gì, cũng đang một mực ảnh hưởng phương thế giới này chỉ làm mà dựa theo tình huống bây giờ đến xem lời nói có một ngày bọn hắn là rất có thể phá vỡ phong tỏa đả thông một cái lối đi tại tù giới bên trong thâm không khu xương đỏ vực nội thế giới bất n ư ớ không gian không ngừng mở rộng bị lớn bao nhiêu đế cấp người khác vật cho là sẽ là một trận hủy tiên diện địa thái nạn xuất hiện giống như là bá dương đại đế cùng giao thiên tứ nhân vật bực này bọn hắn vô cùng c ư ờ n g đại bọn hắn có thể căn cứ một chút tin tức suy đoán ra đến một chút tình huống hơn nữa có thể xác nhận trên cơ bản không có kém lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại mặc dù không giống như là bá dương đại đế cùng giao thiên tứ mạnh mẽ như vậy nhưng là bọn hắn khả năng phương diện khác có chỗ độc đáo cũng có thể cảm ứng phân tích ra được một chút tình huống ta lúc trước hiệu do đến nếu như dùng đại thành thái cổ thánh thể tiến hành một loại nào đó như thế có thể trình độ nhất định tiến hành ngăn cản đây có phải hay không là sẽ có được đại thành thái cổ thánh thể người vùi đầu vào đối diện lợi dụng đại thành thái cổ thánh thể đến hấp thu đối diện năng lượng kỳ dị lúc trước lâm g i ậ t cùng giao cảnh sơn bọn hắn giao lưu tây hoàng đại đế hạ vô song đã từng nói lời miệng nói là nhân tộc liên minh muốn để giao cảnh sơn đi hiến tế chính mình đi chỉ hoan thai nạn giáng lâm hiện tại nghe hoang ly nói lên rất nhiều liên quan tới phương diện này tình h u ố n sau lâm g i ậ t đối với cái này kết hợp lại có một thứ đại khái suy tính nghe lâm dật nói như vậy hoang ly khẽ gật đầu nói ra cái này ta không chú ý qua ta muốn hẳn là không sai biệt lắm là chuyện như vậy thái cổ thánh thể cũng chính là hoàng thể cùng ca ca ngươi có cực lớn liên hệ nếu như là một vị đại thành thái cổ thánh thể lời nói nó bung ra tự thân không hạn chế hấp thu tù giới một bên khác năng lượng quỷ dị quả thật có thể ở một mức độ nào đó tiêu giảm đối diện lực lượng nhưng tương tự cái này đại thành thái cổ thánh thể cũng sẽ bị năng lượng quỷ dị ăn mòn từ đó biến thành một loại nào đó quái vật bà dương đại đế bọn hắn tại tù giới sinh hoạt vô số năm cũng không phải sống m ví bọn hắn đã có qua kế sách như thế liền chứng minh làm như vậy nói khẳng định là có nhất định khả thi lâm g ậ t đã từng là thái cổ thánh thể cái này một thể chất đặc thù trải qua lâm dật tự thân trưởng thành hoàn thiện hãn tại đại thành thái cổ thánh thể tiến tới một mức trưởng thành hiện tại lâm dật thể chất có thể nói là hỗn độn tiên tiên thánh thể đạo thai bất quá trên bản chất lâm dật thể chất hay là thái cổ thánh thể đây là hết thể căn bản thời điểm trước kia lâm dật mặc dù để thái cổ thánh thể không ngừng trưởng thành nhưng có chút vấn đề mấu chốt không có triệt để hiểu rõ hiện tại lâm dật biết hắn thái cổ thánh thể có thể một mức trưởng thành không phải thái cổ thánh thể đến cỡ nào đặc thù mà là hắn tự thân mới là cái kia đặc thù không có đã từng bản nguyên thần thức ảnh hưởng lâm g i ậ t khả năng căn bản là không có cách để thái cổ thánh thể thêm gần thật nhiều bước lúc trước lâm g i ậ t cùng giao thiên tứ bọn hắn giao lưu thời điểm giao thiên tứ nói hắn đối với khu xương đỏ vực là có một ít bố cục nhưng trừ giao vân nhi có thể giúp đỡ hắn bên ngoài những người khác không có thực lực này không có nói rõ chi tiết hắn cụ thể bố cục là cái gì hiểu rõ rất nhiều sau hiện tại không cần giao thiên tứ đến cho lâm g i ậ t nói hắn bố cục là cái gì lâm g i ậ t trên cơ bản cũng có thể đoán được một hay thực lực là một phương diện trừ cái đó ra giao thiên tứ cùng giao vân nhi đều có tiên, tiên thiến thể đạo ai tiên tiên h thánh thể đạo thai là có được tiên thiên đạo thể cùng thái cổ thánh thể hai loại thể chất đặc tính lâm dật cho là nếu như hắn không có đoán sai giao thiên tứ là muốn lợi dụng tự thân có được thái cổ thánh thể đặc chất đi hấp thu đến từ đối diện năng lượng k ị dị sau đó lợi dụng tiên thiên đạo thai đặc tính đến đem nó hóa giải mất liên hiện tại lâm dật căn cứ hiểu rõ tình huống cụ thể làm ra suy đoán trên cơ bản cùng tình huống thật ăn khớp không có kém tại lâm dật nói đơn giản một chút giao thiên tứ cùng giao vân nhi tình h u ố n sau hoang li gật gật đầu rồi nói ra v u thủy phi thường có thiên phú có ý tưởng là cái siêu cấp nhân kiệt tiên t h i ê n thánh thể đạo thả là hậu thế từ hoang thể diễn biến đi ra một loại thể chất nếu như hắn có thể hóa giải hấp thu đối diện năng lượng quỷ dị cho mình dùng lời nói không chỉ có thể đủ trì hoan đối diện hắn cũng có khả năng tiến thêm một bước hoang ly cùng giao thiên tứ đánh qua đối mặt từng có một chút gặp nhau đối với giao thiên tứ người này hoang ly tương đối thưởng thức cho ra độ cao đánh giá ngắn gọn thảo luận một chút vấn đề này sau lâm giật lại là hỏi đối diện tình huống ngươi bây giờ có bao nhiêu hiểu rõ từ khi đem nó chia cắt ra đến đằng sau ta cũng vô pháp tùy tiện tiến vào đối diện thời điểm bàn sơ ta còn đi thăm dò nhìn qua bất quá về sau hai thế giới quy tắc diễn hóa nếu như ta cưỡng ép tiến vào nói sẽ khiến một ít vấn đề cho nên về sau liền không có đi hướng qua hiện tại đối diện tình huống cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ vô số n ă m phát triển một chút đến đối diện thực lực tổng hợp hẳn là viễn siêu tủ giới bên này đối với hoang l y nói tới lâm g i ậ t cũng là rất tán thành đối diện dù sao cũng là đại lượng thần tộc cường giả cùng thần tộc sinh linh ở trong đó bọn hắn liền xem như nhận mặt trái năng lượng ăn mòn từ đó nhận ảnh hưởng cực lớn thực lực tổng hợp cũng tuyệt đối sẽ không yếu một khi để nó từ đối diện đi ra đối với thế gian tới nói tuyệt đối là một loại kinh khủng hai nạ